đồng thời lần này sắp mở thả tất cả chiến đội ảnh chân dung các người chơi có thể ở trong game mua sắm ảnh chân dung giúp đỡ chính mình ưa thích đội ngũ mỗi vị triệu hoán sư hạn mua hai cái nếu như nên đội ngũ thu hoạch được quan quân ngài đem thu hoạch được ngoài định mức bảo dương ban thưởng lần này s p một thế giới trận chung kết chính là cho đến trước mắt quy cách cao nhất hiện trường hiệu quả tốt nhất game minh thi đấu sự tình chúng ta đem sẽ cho mỗi một vị đi vào hiện trường triệu hoán sư nhất tinh ti vi cạnh xem thi đấu trải nghiệm L.H.L. Ad、một thế giới trận chung giới kinh ế t t tức, lập tức c lập ở người ơ chơi i tới gió liền tin thi bài người quần đấu sau, bên trong sóng lớn. đến này, nhưng thật nhìn trình an bài về sau. Các người chơi vẫn nhao nhao chấn thể to trước tức thật thấy thể đưa đó đã được sớm là Mặc cụ các dù về k i n h tại t r ầ n mạch h k ô n g t i ế c gốc. vốn Dây t r ắ n kinh, những hình fan đình lượng nhỏ và được đóng gói rất đơn giản. Kinh g giải Gạ giả gia gói bởi với thích. rất khủng được các được cho bộ mô làm và ở số chơi kinh dị khủng bố từ trong chuyện ở đây không chuẩn là kinh dị nhưng chuẩn game này là game kinh dị t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy trần mạch vậy mà là một khoản kinh khủng trò chơi cái quỷ gì S một thế giới trận chung kết trận địa tại rộng lớn quảng trường ngoa tạo trần mạch vì thuê nơi này bỏ ra bao nhiêu tiền một ngày đều phải hết mấy vạn a với lại nơi này cũng không có thể ngắn thuế a đúng vậy a rộng lớn quảng trường thế nhưng là tại khu náo nhiệt a thật mẹ nó thổ h à o với lại nhìn cái này chút hình ảnh bên trong giống như đều sửa chữa qua có màn hình lớn có chuyên môn ghế bình luận còn có một đài toàn bộ tin tức ném ảnh thiết bị ta sát đơn giản lần này là chính thức mời toàn thế giới đội ngũ a giống như âu mỹ hàn bên kia uy tín lâu năm câu lạc bộ đều sẽ tới lần này hẳn là hàm kim lượng cao nhất so tại a ta xem một chút phiếu bao nhiêu tiền mẹ nó a giá cao nhất phiếu năm trăm tám mươi an cờ a đúng vậy a trước kia hàng phía trước phiếu không phải đắt nhất cũng liền mới ba trăm tả hữu ả cái này trực tiếp liền tăng lên gấp đôi quá m ắ c trên lầu chê đắt k h á t mua n g ư ơ i xem một chút trận này địa cái này thiết bị đi xem so t ả i còn đưa trang phục cùng gạ dạ k i m ngươi tự suy nghĩ một chút cái này năm trăm tám mươi xài đáng giá không đáng với lúc ta ngay tại mado đã vào tay hai tấm một trăm tám mươi phiếu chuẩn bị đến lúc đó cùng bạn gái cùng đi xem ta không tin cái này phiếu khẳng định bán không hết ta phải chờ đợi chính thức bán hạ giá phiếu có một bộ điểm người chơi cảm thấy giá v ẽ lệch quý đều muốn quan sát một cái đến bắt đầu thi đấu trước lại mua giá thấp phiếu kết quả ngắn ngủi một tuần bên trong phiếu vậy mà bán xong một chương không dư thừa bởi vì lần này trận quán lúc đầu cũng không phải loại kia cỡ lớn sân thể dục không có nhiều như vậy vị trí giá vé vậy lại không cao cho nên rất nhiều tại ma đô các người chơi đều tại đoạn thậm chí một chút bên ngoài địa người chơi vậy đều mua phiếu chuẩn bị đến lúc đó ngồi đường sắt cao tốc sang đầy xem tranh tài lúc bắt đầu đợi rất nhiều người còn tưởng rằng là hoàng ngưu tại ác ý xào phiếu kết quả bọn họ rất nhanh liền phát hiện lần này vẽ là điện tử phiếu vào sân muốn x o á t thẻ căn cước căn bản không có cách nào xảo lúc này cái kia chút các loại giá thấp phiếu các người chơi mới luôn cuống bọn họ khắp nơi phát bài viết muốn mua hai tay phiếu nhưng là căn bản mua không được cái này chút phiếu chủ yếu vẫn là trong nước người chơi tại mua nhất là ma đô bản địa người chơi bởi vì thế giới này game ming hệ thống cũng không thành t h ủ thế giới trận chung kết nhiệt độ vậy còn lâu mới có được đạt tới trần mạch kiếp trước trình độ kia rất nhiều người xem lười nhác đổi tòa thành thị đi xem so tài đều cảm thấy rất phiền p h ứ c bất quá trần mạch vô cùng rõ ràng tiếp qua hai ba năm cỗ này g a m minh dậy sóng ngay lập tức địa bốc cháy ét hệ liệt trận chung kết vé vào cửa vậy rất nhanh liền sẽ trở nên một phiếu k h ó cầu tháng chín số hai mươi tại tất cả lh lờ, các người chơi đều tại sốt ruột mong mọi ét một thế giới trận chung kết thời điểm trần mạch lại lần nữa ban bố một đầu phi thường tin tức nặng ký mới cho chơi áo lắc. đã tại trải nghiệm tiệm bên trong thượng tuyến các người chơi có thể tại trải nghiệm tiệm vượt lên trước trải nghiệm trò chơi chính thức đem bán ngày định tại tháng chín số 23, đến lúc đó tất cả người chơi đều có thể trải nghiệm cái này không giống bình thường vờ giờ trò chơi rất nhiều người chơi đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến cái quỷ gì trần mạch không phải một mực tại bận b i ể u thế giới trận chung kết sự tính sao làm sao còn có thể dành thời gian làm một cái mới trò chơi vẫn là vờ giờ trò chơi lúc mới bắt đầu đợi mọi người đều lấy vì lần này trò chơi vẫn là giống mại nệ cờ giáp loại kia tiểu chế tác hoặc là vờ giờ bản don tờ sơ taper nhưng ở xem hết trò chơi tuyên truyền vật liệu về sau các người chơi đều kinh hãi cái này mẹ nó là một cái đại tác ca với lại đây là một cái kinh khủng trò chơi đều không có đi qua quá nhiều tuyên truyền mở rộng tin tức này rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong t r u y ề n gia nguyên nhân rất đơn giản kinh khủng trò chơi cái này mánh lưới quá đủ trong nước mặc dù cũng có một chút kinh khủng trò chơi nhưng đều cùng nhà hoàng kinh dị như thế căn bản không ai chơi bình điểm cũng không có có thể vượt qua bốn điểm đều là tiếng mắng một mảnh các người chơi đối với trong nước kinh khủng trò chơi sớm liền đã thất vọng đều biết cái này chút kinh khủng trò chơi tất cả đều là treo đầu dê bán thịt chó vòng tiền tác phẩm căn bản vốn không đáng giá chơi nhưng là nếu như trò chơi này là trần mạch làm vậy coi như hoàn toàn khác nhau trần mạch ở ngươi chơi quần thể bên trong danh tiếng đã phi thường tốt dù sao hắn đã đẩy ra nhiều như vậy kinh điển trò chơi bên trên một cái vở dây giờ trò chơi mại nẹ cờ giáp lại sáng tạo ra lượng tiêu thụ ghi chép rất nhiều người chơi đều không có lý do mà tin tưởng mặc dù kinh khủng trò chơi là cái rất khó khống chế trò chơi loại hình nhưng chỉ cần là trần mạch làm vậy khẳng định đáng giá một chơi lần này trần mạch vậy hơi thả ra một chút h ọ lặt trò chơi tư liệu chủ yếu là trò chơi nguyên vẽ không có thả ra trò chơi video bởi vì muốn cho các người chơi đầy đủ kinh hỉ cái này chút nguyên vẽ chủ yếu là một chút tràng c ả n h cầu có trong bóng tối dùng ca mê ra nhìn ban đêm công năng quan sát quái vật hình tượng có trong bóng đêm bệnh viện tâm thần hành chính lầu chính có tràn đầy máu tươi cùng thi thể suối phun có trốn ở dưới giường bệnh run lẩy bảy người bị bệnh tâm thần cái này mấy chương nguyên vẽ không khí toàn đều vô cùng quỷ dị để tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo rất nhanh chân mạch mới cho chơi áp lắc liền ở ngươi chơi quần thể cùng nhà thiết kế quần thể bên trong đưa tới nhiệt nghị nghe nói không trần mạch lại bước phát triển mới trò chơi mà lại là kinh khủng trò chơi trước đó còn nói trần mạch đến cùng lúc nào hội đẩy ra bản thân thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi đại tác đâu không nghĩ tới nhanh như vậy đúng vậy à, ta còn cảm thấy lấy lh tại pc mở đầu người càn giết người phật càn giết phật biểu hiện trần mạch tiếp xuống một đoạn thời gian trọng tâm khẳng định là tập trung ở lh lên l không nghĩ tới hắn lại nhưng đã thanh thứ nhất khoản vờ giờ đại tác cho làm được đúng vậy a hơn nữa nhìn nguyên vẽ giống như lần này không còn là mại nẹ cơ giáp loại kia trò chơi là đường đường chính chính đại tác nói nhảm kinh khủng trò chơi khẳng định đến thanh tràng cảnh làm được càng ép thật càng tốt a nếu không vậy còn gọi kinh khủng trò chơi sao ta thật không nghĩ tới ta coi là trần mạch thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi t r ọ n mộc hắn còn thật là vĩnh viễn đều để người ra ngoài ý định a kinh khủng trò chơi trong nước trước mắt căn bản không có công ty nguyện ý làm a trần mạch đến cùng là thế nào lớn loại hình này cũng quá tiểu chúng đúng vậy a chủ yếu là kinh khủng trò chơi rất khó làm tốt yêu cầu nhà thiết kế nhất định phải đối người chơi tâm lý khống chế đạt tới đăng phong tạo cực trình độ trần mạch có thể khống chế được không nghe nói trần mạch trải nghiệm tiệm đã có thể chơi muốn hay không thành đoàn đi chơi một chút ngoa tạo ta cũng không dám vờ giờ kinh khủng trò chơi cảm giác hội chết người không có việc gì trước đó trong nước ra nhiều như vậy vờ giờ kinh khủng trò chơi căn bản đều không d ò người kỳ thật kinh khủng trò chơi đổi đến vờ giờ tờ mì nổ đơn giản liền là đắm chìm cảm giác mạnh hơn một chút liền cùng nhà ma như thế không có đáng sợ như vậy ha ha mơ tưởng g ạ ta t không đi liền hướng về phía trần mạch xuất phẩm cũng phải đi xem một chút ta cũng là bởi vì trần mạch xuất phẩm ta mới không đi ngươi muốn à trần mạch trước đó làm tất cả trò chơi toàn đều đạt được thành công lớn cái này đoán chừng cũng không ngoại lệ một cái đạt được thành công lớn kinh khủng trò chơi ngoa tạo n g ắ m lại đều đáng sợ Kinh khủng cho phải、đây. Hiện cho đây. trưa ạ i kinh khủng t hôm ơ i đều yếu phát nổ, kích thích trình nổ, còn n bằng ngồi g cắp treo à ta loại nay cả người cao một m chín mươi tráng hán xuất hiện tại trải nghiệm tiệm cổng đây chính là lôi đ ỉ n h trò chơi trải nghiệm tiệm ân không sai b ư ớ c cách vẫn rất cao cái này athas tượng nặn nhất định phải hợp cái ảnh tráng h á n tiến tới tại athas tượng nặn trước đập một chương tự c h ủ cái này tráng hán gọi triệu húc huy nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình có cái ham muốn nhỏ ưa thích chơi kinh khủng trò chơi triệu húc huy liền ở tại đế đô nghe nói trần mạch đẩy ra một cái mới kinh khủng trò chơi về sau hắn trước tiên liền chạy lại đây thể nghiệm đi vào trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh triệu húc huy phát hiện người vẫn rất nhiều triệu húc huy đi vào trước sân khấu ngươi tốt ta muốn trải nghiệm mới trò chơi trước sân khấu bội tử trên mặt hơi cười t ố t ngợi ở chỗ này x o á t thẻ căn cước vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu tại ba tầng trực tiếp đi thang máy đi lên liền có thể tìm tới triệu húc huy tại trước đài x o á t thẻ căn cước lúc này một cái mập mạp người trẻ tuổi hướng hắn đi lại đây ngươi cũng là tới thử chơi áp lát châu chắc hỏi triệu húc huy gật đầu ân ngươi cũng là châu chắc gật gật đầu đứng bất quá ta gan nhỏ ta chỉ là muốn ủng hộ một chút cửa hàng trưởng mới trò chơi mới lại đây kết quả nghe nói trò chơi này quá kinh khủng cho nên một mực không có lấy dũng khí triệu húc huy có chút xem thường không đến mức đi người chơi đều không chơi liền sợ châu chắc chỉ chỉ trong đại sảnh ngồi bảy tám cái người chơi bọn họ đều là tới thử chơi kết quả chơi năm điểm nhiều loại liền bị dọa đến rời đi cabin trò chơi tới đại sảnh bình phục tâm tình những này là gan lớn còn có mấy cái trực tiếp bị hủ chạy triệu húc huy nếu không tại sao nói hiện tại người tâm lý tố chất đều quá kém chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi biết rõ bên trong đồ vật đều là giả coi như ở trong game chết rồi trong hiện thực vậy không hội rơi khối thịt thậm chí ngay cả chơi cũng không dám chơi quá yếu gà triệu húc huy vô vô c h â u chắc cánh tay không có việc gì không cần sợ đến chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm à. c h â u chắc có chút do dự ta kỳ thật còn không có quá nghĩ kỹ triệu húc huy xem thường nói chưa nghĩ ra cái gì a ngươi tới đều tới đi vừa lúc hai ta kết người bạn châu trác lộ ra nhưng đã trong đại sảnh làm thật lâu đấu t r a n h tư tưởng tuy nói nội tâm phi thường sợ hãi nhưng cũng đối áp lắt trò chơi này phi thường tò mò tại triệu húc huy giật dây dưới châu trác vậy tâm động rốt cục lấy dũng khí t ố t chúng ta cùng nhau đi triệu húc huy ha ha một cười này mới đúng mà ta gọi triệu húc huy ngươi xưng hô như thế nào châu trác ta là nơi này khách quen đến ra A. dẫn người đi 3 tầng đi châu chắc một bên tự giới thiệu một bên mang theo triệu húc huy hướng thang máy đi đến châu chắc đối với trải nghiệm tiệm hết sức quen thuộc trên cơ bản cùng nhà mình không sai biệt lắm rất mau tới đến vở giờ trò chơi trải nghiệm khu để triệu húc huy có chút ngoại ý muốn là vở giờ trải nghiệm khu không có mấy người đang chơi hơn phân nửa cabin trò chơi đều là t r ố n g không làm sao không có mấy người chơi triệu húc huy có chút buồn b ự c a buổi sáng thời điểm lúc đầu thật nhiều một lần đều bạo mãn châu trác giải thích nói nhưng là rất nhiều người chơi không đến mười phút đồng hồ liền bại lui trên cơ bản trải nghiệm tiệm khách quen đều bị dọa cho phát sợ hiện tại đều tại bình phục tâm tình có tại một tầng đại sảnh nói chuyện phiếm có đi ăn cơm cho nên hiện tại ít người triệu hút vi lại lần nữa khinh thường cái quỷ gì nhiều người như vậy đều bại lui quá yếu đôi a nếu không tại sao nói người hiện đại liền là yếu đớt đâu chỉ là kinh khủng trò chơi cũng không dám chơi ai tại nội tâm cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra đồng thời triệu húc huy cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ trò chơi này đến cùng được nhiều kinh khủng có thể khẳng định là h ọ lắc khẳng định cùng cái kia chút hố cha hàng nội địa kinh khủng trò chơi hoàn toàn khác biệt lấy các người chơi phản ứng đến xem đây nhất định là một cái hợp cách kinh khủng trò chơi nghĩ tới đây triệu húc huy còn mơ hồ có một chút tiểu chờ mong đâu triệu húc huy cùng châu chắc một thí sinh một đài cabin trò chơi tiến vào huynh đệ ổn định a chúng ta tranh thủ làm trải nghiệm tiệm nhóm đầu tiên thông quan người chơi triệu húc huy nói với châu trác châu trác khỏe miệng có chút có rúm ta ta trước tận lực kiên trì qua hai mươi phút ta triệu húc huy trong lòng tối cười hai mươi phút a đối với mình yêu cầu đơn giản quá thấp làm sao cũng phải một giờ lên a rất nhanh triệu húc huy mắt tối s ầ m lại hoán đổi đến cabin trò chơi hình tượng giao diện bên trên rất sạch sẽ cũng chỉ có hai trò chơi một cái là mại nệ cờ dạng một cái k h á c khoản liền là học lắt triệu húc huy lựa chọn học lắt mơ hồ có thể nhìn ra đây là một cái có chút cùng loại với vứt bỏ bệnh viện tràng cảnh chỗ gần giống như có cái xe lăn âm ảnh. ảnh trực tiếp liền vào trò chơi tuyển hạng giao diện loại này qua điểm ngắn gọn ngược lại để triệu hữu huy trong lòng có loại run dày cảm giác tại trò chơi trước khi bắt đầu trước bắn ra một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở đang tại kiểm tra người chơi các hạng trạng thái thân thể xin đ ợ i tim phổi công năng bình thường hô hấp nhịp tim mạch lợi huyết áp các hạng sinh mạng thể t r i n h bình ổn không qua lại tật bệnh cùng bệnh di truyền sử khỏe mạnh trạng thái bình thường sợ hai giá trị ở vào bình thường trình độ cho phép tiến hành trò chơi kiểm tra đến ngài là lần đầu tiên tiến hành trò chơi đem chỉ mở ra thanh tỉnh thức trải nghiệm cùng đơn giản độ khó khi ngài lấy thanh tỉnh thức trải nghiệm thông quan trò chơi về sau mới i b ế tại giải khóa hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm cùng trải chơi khóa khó hoàn chìm thức hơn. cao toàn trò t đắm độ trò chơi quá trình tiến hành bên trong ngài đem thụ đến đại lượng thị giác thính giác kích thích cùng chút ít xúc giác kích thích như từ cao hơn rơi xuống lúc ngài phần lưng sẽ có rất nhỏ cảm giác đau loại đau này cảm giác đem không chế tại ba phần trăm tả h ư u chỉ là vì để trò chơi trải nghiệm càng thêm rất thật không sẽ đối với ngài khỏe mạnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tại trò chơi quá trình bên trong ngài có thể tùy thời rời khỏi hệ thống sẽ tự động vì ngài chứa đựng trò chơi ghi chép nếu như ngài các hạng sinh mạng thể trinh hoặc kinh hai giá trị phát sinh chấn động mãnh liệt như vượt qua cảnh giới tuyến tiếp tục nằm dây hệ thống sẽ tự động đem ngài đá ra không sẽ đối với ngài khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng cuối cùng cương điệu đây chỉ là một cái hoàn toàn hư cấu vờ giờ trò chơi không sẽ đối với ngài sinh mệnh an toàn tạo thành bất cứ uy hiếp gì chúc ngài ở trong game thu hoạch được không tầm thường trò chơi trải nghiệm triệu h ú c huy có chút im lặng cái gì đồ chơi không mở ra hoàn toàn đắm chìm thức trải nghiệm chỉ mở ra thanh t ỉ n h thức trải nghiệm cùng đơn giản độ khó cái q u ỷ gì thanh t ỉ n h thức trải nghiệm không phải liền là gãi không đúng chỗ ngứa à có cái q u ọ n g lông ý tứ với lại còn có tự động đá ra trò chơi công năng còn cố ý cường điệu đây chỉ là một trò chơi không hội đối với sinh mạng an toàn tạo thành bất cứ uy hiếp gì cần ngươi nói ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài tự sao ta lại không biết đây chỉ là một trò chơi Cho cười triệu húc huy đối đoạn này nhắc nhở tiến hành điên cuồng đ ầ u đen rau muống hắn thấy đây quả thực là quá vẽ vời cho thêm chuyện ra mà chương 359, h ọ c đặt sơ trải nghiệm đ ầ u đen rau muống trò chơi mở đầu phi thường vẽ vời cho thêm chuyện ra nhắc nhở về sau triệu húc huy chính thức tiến vào trò chơi đen kịt một màu bên trong triệu húc huy tầm mắt phía trước xuất hiện một đoạn văn người là mỹ ở. ác một cái bước lên trên thế giới nhất là hiểm ác địa ngục hành trình điều tra phóng viên Tận thời thấy hết thảy, tâm thần t năng còn sống gian hơn, ngươi cũng để lộ sơn bệnh viện khả ghi chép cự dài lại lộ để rất ọ n n g yếu h hiển ắ c ám mật. bí n g ư ơ k h nhiên đoạn văn này đối trò chơi toàn bộ quy trình cùng bối cảnh làm ra ám chỉ cũng cường điệu nhấn mạnh một điểm ngươi chỉ có thể chạy trốn hoặc là ẩn nút không thể làm ra cái gì hình thức phản kháng kinh khủng trò chơi chia làm hai loại một loại có hệ chiến đấu thống có thể sử dụng súng ống đi chiến thắng địch nhân một loại khác thì không có bất kỳ cái gì hệ chiến đấu thống chỉ có thể chạy trốn loại thứ hai hình thức kinh khủng trò chơi cũng có một chút nhưng bình thường đều là tương đối tiểu chế tắc kinh khủng trò chơi sẽ làm như vậy trước mắt nước ngoài chủ lưu vờ giờ kinh khủng trò chơi đều là mang hệ chiến đấu thống biết mình không thể cầm thương về sau triệu h ú c huy hơi có chút tâm thần bất định bất quá hắn rất nhanh tự nhủ không có thương cho phải đây tránh khỏi bị ta chơi thành ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi tiến vào trò chơi triệu húc huy phát hiện chính mình chính lái ô tô chạy tại ban đêm lm ờ ờ trên đường nhỏ lúc này triệu húc huy còn không thể khống chế nhân vật chính hành động chỉ có thể tự do điệu tả hữu nhịn hơi co v ẹ quỷ dị bối cảnh âm nhạc vang xào sạt xe năm ra d i o lm ờ ờ hoàn cảnh làm cho cả trò chơi kinh khủng bầu không khí lập tức liền đi ra cự sơn bệnh viện tâm thần đại môn mở rộng ra nhân vật chính lái xe tiến vào cảnh vệ gác cửa đình không có mùa a y nhân vật chính đem xe ngừng tốt từ tay lái phụ bên trên cầm lấy một phần văn kiện cùng một cái cầm trong tay giờ vờ phần này văn kiện là một phong biêu kiện hướng nhân vật chính tiết lộ cự sơn bệnh viện tâm thần hắc ám sự thật cũng chính bởi vì phong biêu kiện này nhân vật chính mới ở buổi tối xe chạy tới nơi này muốn điều tra dấu ở bệnh viện tâm thần bên trong chân tướng xem hết biêu kiện về sau nhân vật chính tự động đem biêu kiện thu hồi lại nắm tay cầm giờ vờ cầm trên tay cũng nhét bên trên một tin đẩy cửa sau khi xuống xe triệu húc huy chính thức thu được nhân vật chính quyền k h ô n g chế cùng lúc đó triệu húc huy tầm mắt chính vị trí trung ương xuất hiện một hàng chữ mục tiêu mới điều tra cự sơn bệnh viện tâm thần triệu húc huy không có vội vã đi lên phía trước mà là t r ư ớ c quen thuộc một cái trò chơi tương quan thao tác ở trong game có thể tùy thời xem xét bút ký cùng văn kiện cũng có thể tùy thời lấy ra giờ vờ cũng thông qua giờ vờ thị giác quan sát ngoài ra còn có thể làm ra một hệ liệt động tác như hành tẩu mở cửa chạy các loại triệu húc huy đi về phía trước mấy bước trước cảm thụ một cái cả cái trò chơi không khí rất hiển nhiên cái này kinh khủng trò chơi cố sự bối cảnh phát sinh ở nước ngoài khi tiến vào bệnh viện tâm thần trước đó triệu húc huy tại ven đường thấy được một cái tương đối lớn nhãn hiệu trên đó viết mhun tờ m a t s si lầm cũng chính là cự sơn bệnh viện tâm thần tiếng anh ngoài ra tất cả kiến trúc vậy tất cả đều là thuần một sắc kiểu dáng âu tây phong cách hơn nữa thoạt nhìn rất có tuổi cảm xúc giống như là thế kỷ trước những năm sáu mươi bảy mươi sản phẩm tại lm màn trời phía dưới nhà này không có sáng lên bao nhiêu đèn đuốc bệnh viện tâm thần tựa như là một cái cự đại hắc ảnh tràn đầy cảm giác gáp bách cùng cảm giác thần bí làm được vẫn rất chân thực nha không giống cái kia chút c â y con mắt hàng nội địa kinh khủng trò chơi một điểm bầu không khí đều không có không sai đáng giá khen ngợi triệu h ú c huy đẩy ra bên cạnh cửa nhỏ đi vào hành chính lầu chính trước không điện hành chính chủ cửa lầu có mấy chiếc quân dụng phòng ngừa bạo lực xe để triệu h ú c huy cảm thấy khá là quái dị hắn đi hướng hành chính lầu chính cửa chính cửa đang khóa lấy đánh không ra rất nhanh triệu húc huy ở bên trái cửa nhỏ tìm được một cái hố ngồi xuống về sau liền chui tới sau đó thông qua cái thang bỏ lên trên thi công dùng chân tay khung đi tới một cánh cửa sổ trước ở trong quá trình này trò chơi không ngừng nhắc đến bày ra triệu húc huy tiến hành tương ứng thao tác tỉ như thả co lại camera núp nhảy vọt các loại triệu húc huy phát hiện trò chơi này thao tác phương thức vẫn tương đối phong phú với lại đang nhảy vọt leo lên lúc tầm mắt còn sẽ phát sinh tương ứng cải biến mô phỏng cảm ứng trình độ phi thường cao tựa như tại thế giới chân thật bên trong tiến hành những động tác này như thế đ á m chìm cảm giác rất mạnh với lại nhân vật chính đang nhảy vọt bước nhanh chạy đợi v ậ y hội phát ra một chút thanh âm phối hợp với chung quanh phong thanh cùng như có như không kinh khủng bố i cảnh âm đều để triệu húc huy cảm thấy càng thêm chân thực đi vào cửa sổ triệu húc huy xoay người mà vào trước mặt đèn đột nhiên phát ra một trận đôm đ ố t âm thanh diệt ngoa tào giá như vậy rụng răng xáo lộ loại này tắt đèn giết triệu h ú c huy ngược lại là vậy thấy cũng nhiều cho nên không có cảm thấy có cái gì đặc biệt sợ hãi địa phương liền la chung quanh một mảnh đèn kịt để hắn cảm giác có chút nhức cả trứng không có đèn tin cái gì sao triệu h ú c huy âm thầm buồn b ự c tại một chút nước ngoài vờ giờ trò chơi đại tắc bên trong trong bóng tôi tiến hành trò chơi là cái so khá thường gặp xáo lộ bởi vì hắc cám hội gia tăng người chơi khẩn trương cảm xúc có trợ giúp khống chế người chơi cảm xúc bất quá đại bộ phận phân loại giống như trò chơi nhân vật chính đều sẽ có đèn tin tới chiếu sáng phòng ngừa tại hoàn toàn đen kịt địa phương không nhìn thấy đồ vật lúc này hệ thống nhắc nhở triệu h ú c huy giơ tay lên cầm giờ vở cũng mở ra nhìn b à n đêm công năng ân cái này thiết lập không sai có ý mới ta thích phi thường phù hợp phóng viên thân phận mà triệu h ú c huy giơ lên camera cũng mở ra nhìn b à n đêm công năng lúc này hắn trong tầm mắt là một mảnh màu nâu xanh mùi vị l ạ n h lạnh nhìn phi thường quỷ dị so đèn tin chiếu sáng muốn lộ ra càng khủng bố hơn có thể cảm giác này phi thường đ ộ n g hoa、wow, dùng giờ vờ nhìn ban đêm công năng quan sát thật là một cái thiên tài bình thường thiết lập triệu húc huy khen không dứt miệng dơ d ở vờ đi thẳng về phía trước kéo ra một cái hở khép môn triệu húc huy đi lên phía trước lấy đột nhiên lúc đầu đóng tivi tự động mở ra còn phát ra một tiếng sắc nhọn tạc tâm thanh triệu húc huy giật nảy mình ngoa tạo hụ chết đại gia người ta triệu húc huy cương dưới tại phát hiện chẳng qua là một đài t v về sau tâm tình của hắn hơi bình phục một chút mẹ nó một đài t v a cặn bã vừa khen trò chơi này hai câu liền cùng ta chơi như thế dung tục xáo lộ xoa bình làm một tên thâm niên kinh khủng trò chơi người chơi triệu húc huy hiển nhiên là không hội ở loại địa phương này bị dọa lùi hắn biết rõ trò chơi vừa mới bắt đầu vì chiếu cô tân thủ nơi này là không hội thật cải quái nhiều lắm là liền là phát ra vài tiếng thét lên hiện lên mấy cái q u ỷ ảnh dòa một chút ngoa ư ờ i thôi. Chùi mà q tàu h phong n g n tới một cái hở khép ba triệu húc huy bị dọa đến kêu một tiếng toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi quỷ dị bệnh viện tâm thần triệu h ú c huy trước đó đã mở qua rất nhiều cánh cửa cho nên lần này căn bản là không có gì phòng bị thình lình địa bị cỗ thi thể này cho giật nảy mình bình tĩnh bình tĩnh đều là tiểu tràng diện tiểu tràng diện mẹ cái gà hù chết bản đại gia triệu h ú c huy bình phục một hạ tâm t ì n h hắn mở ra ca mê ra nhìn ban đêm hình thức tiếp tục đi vào trong trong phòng một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là màu tươi thi thể cùng tạ vật có thật nhiều không rõ thân phận thi thể đều bị sâu trên trần nhà tạ ca mê ra nhìn ban đêm hình thức dưới tựa như là luyện ngục tranh cảnh triệu húc huy tiếp tục đi vào trong một cái bị dán tại bên cửa sổ người chết đột nhiên mở miệng nói chuyện để hắn bị dọa cho phát sợ bất quá như cũ không có trở ngại cuối cùng đi tới một đầu tia sáng tương đối sung túc hành lang một cái cường tráng thân ảnh chợt lóe lên tiến nhập bên cạnh môn triệu húc huy vô ý thức địa sau này rụt lại tại xác định ra hỏa này sẽ không lại sau khi đi ra lúc này mới tiếp tục đi vào trong ha ha nhất kinh nhất s ạ ta đã biết cái giai đoạn này là căn bản vốn không hội có quái vật gì đi ra đều là thị giác hiệu quả mà thôi hử hử triệu húc huy yên tâm lớn mật địa chui vào phía trước hẹp khe hở nhưng vào lúc này triệu húc huy bên t a i đột nhiên vang lên một tiếng khàn r i ọ n g mà trầm thấp giống lên một tiếng lịt lệm tờ ý g hướng húc huy tầm mắt kịch liệt đung đưa cùng lúc đó hắn rõ ràng cảm giác được mình cánh tay phải bị thứ gì bắt được cả người đều không bị khống chế đ i ệ a từ hẹp trong khe bị bắt ra ngoài nhân vật chính phát ra hoảng sợ tiếng gọi ở mỹ ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu tình huống như thế nào triệu húc huy hoàn toàn mẫu bức nói xong giai đoạn này không có quái vật đi ra đâu cái này mẹ nó là cái thứ đ ồ gì một cái thân hình cường tráng toàn thân dính đầy vết máu bộ mặt biểu lộ dữ tợn vô cùng cường tráng quái vật hình người mánh liệt địa bắt lấy nhân vật chính cổ một thanh đem hắn từ tầng hai đầy xuống dưới ngoa tàu A3. triệu h ú c huy vậy không tự chủ được địa kêu thành tiếng chủ yếu là đang bỏ qua hẹp khe hở thời điểm hắn căn bản không có chút nào phòng bị trong nháy mắt đó bên thai vang lên tiếng gào thét cùng cánh tay phải truyền đến xúc cảm thực sự quá chân thực mà khoảng cách gần bị quái vật bắt l ấ y đánh vào thị giác lực vậy mạnh phi thường ngay cả mập mạp trên đầu đẽo thịt vết máu cùng hàm răng bén nhọn đều thấy nhất thanh nhị sở phanh nhân vật chính ngã dầm trên mặt đất triệu hữu huy có thể rõ ràng cảm giác được mình phía sau lưng truyền đến va chạm cảm giác tựa như hệ thống nhắc nhở bên trong nói loại này va chạm cảm giác phi thường rất nhỏ tựa như là phía sau có rất nhiều cái điện thoại tại đồng thời chấn động như thế nhưng phối hợp với từ trên không trung rơi xuống c h ẳ n g diện loại chấn động này lại làm cho triệu h ú c huy cảm giác đến giống như mình thật là từ trên hướng cao rớt xuống q u ẳ n g xuống đất như thế để hắn toàn thân đều một trận run dày triệu h ú c huy mắt tối xâm lại sau một lúc lâu về sau tầm mắt mới lại lần nữa khôi phục lúc này hắn ngược lại trên sàn nhà bất lực địa nhìn lên trần nhà treo ngược đèn cùng trên mặt đất thi thể trong h o à n g hốt một cái cha sứ bộ dáng người cầm đèn tin k h ẽ hát đi vào trước mặt hắn như vậy ngươi là ai ta hiểu được nhân t ử thượng đế a ngươi phái một vị sứ giả tới tìm ta bảo trụ tính mệnh của ngươi hai tử ngươi được triệu hoán nói hai câu không đầu không đuôi lời nói về sau cái này cha sứ liền biến mất lại qua một đoạn thời gian nhân vật chính mới lắc lắc ung dung địa từ dưới đất bỏ dậy triệu húc huy đã có chút sợ h ã i trong lòng chủ yếu là cái này liên tiếp quỷ dị kinh lịch để hắn sinh ra một loại phi thường hoang đường cảm giác vì cái gì tại hiện đại xã hội sẽ có như thế một cái rất như là châu âu thời trung cổ mới có bệnh viện tâm thần cảm giác giống như cùng thế giới hiện thực hoàn toàn lệnh quỹ đạo với lại những thi thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra nơi này người bị bệnh tâm thần vì cái gì đều chạy ra ngoài cái kia dáng dấp rất giống sinh vật biến dị mập mạp cùng lại nhải cha xứ lại là từ từ đâu xuất hiện cái này mẹ nó không có chút nào khoa học ca chẳng lẽ cái này bệnh viện tâm thần người đột nhiên phát sinh đột biến gen cái kia mẹ nó cũng quá vô nghĩa cái này chút hoàn toàn không cách nào giải thích bí ẩn để triệu h ú c huy cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo vừa rồi nhận liên tiếp kinh hãi để hắn cảm thấy có chút hoảng nếu như đây là đang trong hiện thực lời nói hắn khả năng đã liều lĩnh địa phá cửa trốn nhưng là dù sao cũng là tự chọn kinh khủng trò chơi nước tiểu lấy cũng phải đánh xong triệu h ú c huy bình phục một hạ tâm tình bắt đầu dò xét đầu do c ân h v nội dung cốt truyện ngược lại là rất hợp lý dưới loại tình huống này là người bình thường hẳn là đều sẽ nghĩ đến đào tẩu a triệu húc huy đã có chút đánh lên chống nuôi quân nhưng nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở nói tiến vào phòng an ninh giải tỏa cửa chính liền có thể chạy đi vẫn kiên trì lấy chơi xuống dưới lúc này hắn hai tay trống trơn ngoại trừ một đài phi thường hao tổn điện phá giờ vờ bên ngoài không có cái gì hiện tại triệu húc huy vô hạn hoài niệm cái kia chút mang hệ thống vũ khí kinh khủng cho chơi nếu có thể cho ta một thanh sọt gùn tốt biết bao nhiêu a coi như không có thương cho thanh đại khảm đao cũng được a nhưng mà trò chơi tại ngay từ đầu giao diện liền nói cho người chơi nơi này đ â u không có bất kỳ cái gì vũ khí triệu húc huy đột nhiên cảm giác được có chút tuyệt vọng đang tìm kiếm phòng an ninh chìa khóa thẻ trên đường hắn gặp mấy cái còn sống người bị bệnh tâm thần nhưng những bệnh nhân này đều đối với hắn nhìn như không thấy ngoại trừ một cái ngồi xe lăn biến thái đột nhiên nhào lại đây cầu ôm một cái đem hắn dọa cho phát sợ bên ngoài liền không có cái khác cao năng căng cứng tinh thần rốt cục hơi đã thả lòng một chút đi vào phòng an ninh nhân vật chính ngồi trước máy vi tính bắt đầu giải tỏa cửa chính cho nên giải tỏa cửa chính cũng không hội ra lại cái gì yêu t h i ê u thân đi về sau liền có thể đi ra cái quỷ a em gái n g ư ờ i a ba triệu húc huy lời còn chưa nói hết phải phía dưới màn hình giám sát bên trong cha xứ đột nhiên k é o áp toàn bộ hình tượng trong nháy mắt trở nên một mảnh đèn kịt cúc điện ngọa tàu qua loa qua loa qua loa ba triệu húc huy trong lòng có mười ngàn câu m ở m ở tờ điên cuồng thổi qua cùng lúc đó phòng an ninh cửa mở bắt đầu truyền đến kịch liệt tiếng va đập phanh phanh phanh ta dựa vào lần này là thật xoát quái thật xoát quái làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ giấu ở trong ngăn tủ n i sở, quả nhiên có hệ thống nhắc nhở a triệu húc huy luôn cuống tay chân địa kéo ra bên cạnh ngăn tủ ẩn giấu đi vào phanh một tiếng cái kia kinh khủng mập mạp phá cửa mà vào dưới chân hắn kéo lấy xích s á t bắt đầu trong phòng tuần tra nhân vật chính trốn ở trong ngăn tủ thở thành một đoàn triệu húc huy có thể rõ ràng địa nghe được trong trò chơi nhân vật chính gấp rút tiếng thở dốc ngay cả chính hắn vậy đều cho dọa cho phát sợ xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở triệu húc huy có thể rõ ràng xem đến mập m ạ t mặt cái này cường t r ắ n g mà tràn ngập vết máu ra hỏa đơn giản liền là cái quái vật đục ngầu như là g i ã thu thanh âm cùng nặng nề g h tiếng bước chân càng làm cho triệu húc huy cảm giác l ư n g trở nên lạnh lẽo mập m ạ t từ trước mặt hắn đi qua sau đó mở ra bên cạnh ngăn tủ triệu húc huy mặc dù biết rõ trò chơi này không có giọng nói công năng tại trò chơi bên ngoài phát ra âm thanh cũng không sẽ đối với trong trò chơi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng triệu húc huy vẫn là cẩn thận từng ly từng tý địa không dám phát ra bất kỳ thanh âm chương 361, s ụ p đổ các người chơi triệu húc huy có thể cảm giác được mình trái tim đang tại đập bịch bịch dọa cho phát sợ không có tìm được nhân vật chính mập mạp kéo lây xích sắt đi ra ngoài trước khi đi trả về đầu nhìn thoáng qua để trốn ở trong ngăn tủ triệu húc huy nhận lấy lần thứ hai kinh hãi mặc dù biết đây đều là nội dung cốt chuyện thiết lập tốt triệu húc huy vẫn cảm thấy tim đập l o ạ n có chút lớn nào thiếu dưỡng đều là giả đều là giả đều là giả giả có hắn đại gia quá chân thực làm ta sợ muốn chết ta đợi rất lâu triệu húc huy mới từ trong tủ chén chui ra mẹ nó thật là hù chết người không đền mạng a cảm giác thật bị cái tên mập mạp này bắt lấy lời nói thỏa thỏa hội quải điệu a cho nên hiện tại ta nhiệm vụ là muốn đi tầng hầm khởi động lại máy phát điện ngoa tạo không phải đang đùa ta à. ta liền biết sẽ không như thế đơn giản địa kết thúc đến tầng hầm về sau triệu húc huy rất nhanh liền phát hiện một cái khác để hắn sụp đổ sự thật khởi động lại máy phát điện cần muốn mở ra hai cái ống bơm cùng chủ chốt mở sau đó máy phát điện hai cái ống bơm chủ chốt mở phân biệt tại bốn cái khác biệt địa phương người mẹ nó không phải đang chơi ta đi fg s c t ta bây giờ nên làm gì cứu mạng a ta muốn đi ra ngoài triệu a không hầm phát muốn tầng điện. gì tìm máy quỷ đi cái t h ú c huy còn là lần đầu tiên cảm giác được tuyệt vọng như vậy trong tầng hầm ngầm đen kịt một m à u tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế còn có cái bệnh tâm thần đang một mực đuổi theo hắn nhưng là hiện tại hắn căn bản không có cách nào ra ngoài tất cả đường đều khóa lại biện pháp duy nhất liền là trong bóng đêm né tránh cái kia bệnh tâm thần sau đó dựa theo trình tự song thành một hệ liệt thao tác một lần nữa khởi động máy phát điện triệu hữu huy hiện tại quả thực là hối hận ruột đều thanh làm gì chết tử tế bất tử địa tới chơi trò chơi này đây không phải tìm cho mình chịu tội sao hắn có một loại m á n h liệt xúc động phi thường muốn phải lập tức mở ra cabin trò chơi rời đi cái này tối như mực địa phương nhìn thoáng qua hệ thống thời gian từ tiến vào trò chơi đến bây giờ mới vừa mới qua đi không đến hai mươi phút mà thôi vẫn chưa tới hai mươi phút người mẹ nó đang đùa ta ta coi là đều sắp đến một giờ dựa theo bình thường trò chơi lúc trường bốn sáu giờ để tính không nếu như dựa theo ngắn nhất trò chơi lúc trường hai ba giờ để tính ta lúc này mới qua không đến một phần sáu ngay cả bộ thứ nhất điểm đều còn chưa hoàn thành ngoa tạo ta tại sao phải chơi cái trò chơi này vì cái gì ta không chịu nổi mụ mụ ta muốn về nhà ba triệu húc huy tuyệt vọng địa kêu khóc vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu c h â u chắc sắc mặt trắng bệnh địa từ cabin trò chơi bên trong đi ra mẹ thật là đáng sợ thật là đáng sợ trở a hai. Châu chắc xoa xoa cũng tục chơi Châu chắc không muốn lần thứ tiếp t ê n lạnh, hắn hiện tại cảm giác mình hoàng nói, à, trò chơi này di chứng quá rõ ràng, hắn còn mình phanh phanh đập mạnh. đầu được đập quá mồ cảm cảm tim hôi chút thức hốt, chỉ thể chơi thể tại giác di giờ giác trái tại trò t có có có ý rõ r bây lại trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh c h â u chắc điểm một chén trà sữa nóng chuẩn bị tại một tầng đại sảnh trên ghế salon ngồi một lát bình phục một hạ tâm tình kết quả hướng trên ghế salon xem xét c h â u chắc phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh to con tên cơ bắp nhìn kỹ đây không phải triệu h ú c huy à cái quỷ gì châu chắc cũng có chút một bước làm sao cái tình huống còn tưởng rằng triệu h ú c huy có thể chơi đến so với chính mình thời gian dài đâu làm sao so với chính mình xuống tới còn sớm cái này từ tiến vào cabin trò chơi đến bây giờ mới qua hơn hai mươi phút ta với lại hai người đều là sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên đều dọa cho phát sợ triệu h ú c huy cũng nhìn thấy châu chắc trang diện một lần trở nên có chút xấu hổ triệu húc huy rõ ràng khoe khoang khoác lác muốn chơi thật lâu kết quả kiên trì thời gian vậy mà so châu chắc còn thiếu còn vừa lúc đụng phải cái này thật sự là để cho người ta có chút khó xử triệu húc huy làm ho hai tiếng khu k h u ta đột nhiên có chút khác nghĩ ra được uống chén trà sữa lại tiếp tục châu chắc nhẹ gật đầu ân lý giải lý giải cái kia người chơi đến đâu rồi triệu húc huy khởi động lại máy phát điện nơi đó châu chắc ta cũng là trang diện một lần trở nên phi thường xấu hổ bên cạnh một người đeo kính cảnh tiểu ca nói ra các ngươi là nói a ta cũng là chơi đến khởi động lại máy phát điện nơi đó trong đại sảnh có mấy cái người chơi đều chơi qua lập tức thảo luận lên kết quả không trò chuyện không biết phần lớn người đều là tại khởi động lại máy phát điện nơi đó bại lui còn có tiểu một số người bị mập mạp ném lâu về sau liền bại lui không có cách quá dọa người căn bản không tiếp tục kiên trì được a rõ ràng là một trò chơi mà thôi chơi như thế nào bắt đầu cảm giác giống như là đang liệu mạng như thế à rất nhanh cái này chút các người chơi tựa như tìm được tổ chức như thế bắt đầu nghị luận lên mẹ ta thật là lên cửa hàng t r ư ở n g làm ta còn tưởng rằng trò chơi này nhiều nhất liền là hàng nội địa kinh khủng trò chơi cái kiên này trình độ đâu kết quả căn bản không phải trò chơi này so trong nước tất cả nhà ma đều đáng sợ gấp trăm lần a đúng vậy à chủ yếu là hoàn toàn đoán không được chỗ nào sẽ có cao năng t v nơi đó giật nảy mình đến rơi xuống thi thể giật này mình mập m ạ p bên kia càng là nhận nghiêm trọng kinh hãi ta yếu ớt trái tim nhỏ đã không thể thừa nhận khởi động lại máy phát điện nơi đó thật làm cho ta h n g mất tầng hầm một mảnh đen kịt ta phải tìm bốn cái địa phương còn muốn né tránh cái kia cầm đinh dài tấm ván gô biến thái ngoa tạo ta tại cái kia chết nhiều lần hoàn toàn không muốn chơi cái trò chơi này không khí cũng quá mẹ nó quỷ dị với lại đáng sợ nhất là còn lộ ra một loại chân thực cảm giác lại chân thực lại quỷ dị mập mạc bắt được ta lần kia ta cũng có thể cảm giác được ta cánh tay phải bị bắt mặc dù biết rõ là giả nhưng vẫn là bị dọa sợ đến muốn chết ta kém chút liền dọa đến từ cabin trò chơi bên trong nhảy dựng lên một hồi còn có người muốn đi tiếp tục khiêu chiến sao không cần gặp lại ta còn muốn thử xem mặc dù trò chơi này rất đáng sợ nhưng là có thể thành kinh khủng trò chơi làm đến loại trình độ này vậy thật lợi hại à cho ngươi sách cái đề nghị tiếp tục chơi trước đó nhất định phải trước đi nhà vệ sinh tránh khỏi tại cabin trò chơi bên trong sợ k ẻ r a quần mang mắt kính tiểu ca nói ra ta đã thanh trò chơi thử chơi tâm đắc đăng lên trên diễn đàn tranh thủ lắc lư nhiều người hơn lại đây chơi châu chắc một mặt một b ư ớ c ngoa tạo cái gì thù cái gì oán mang mắt kính tiểu ca nói ra chơi vui như vậy trò chơi khẳng định không thể ta một người độc hưởng a nhất định phải để mọi người đều trải nghiệm một cái tốt ta châu chắc đột nhiên cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý ngươi thiếp mời phát ở đâu ta đi cấp ngươi đ ỉ n h thiếp đám người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra không sai chúng ta cũng đi tuyên truyền một cái triệu húc huy tối tối nhẹ nhàng thở ra xem ra không chỉ là ta tất cả mọi người đều bại lui mà nói như vậy đã mở ra hai cái hẹp hỏi bơm ta còn tính là chơi đến thời gian tương đối dài quả nhiên làm kinh khủng trò chơi chuyên nghiệp người chơi ta vẫn là rất tuyệt đ ồ n g mà triệu húc huy nói ra chư vị còn có hay không những người khác muốn lại đi trải nghiệm một cái một hồi chúng ta cùng nhau đi a không thể không nói chương á i i này n k khủng trò c ba trăm sáu mươi hai hiếu kỷ cùng dọa nước tiểu tuần hoàn ác tính lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài tổng hợp khu thảo luận mấy cái thiếp mời đưa tới các người chơi chú ý áp l ắ t chơi thật vui là ta từ lúc chào đời tới nay chơi qua chơi tốt nhất trò chơi mọi người đều tới chơi a quá mẹ nó kinh khủng quả thực là hù chết người không đ ề n mạng tuyệt đối đ ừ n g tới nghe nói chơi người toàn đều mười phút đồng hồ bại lui có không người nào nguyện ý đi thử một chút có thể kiên trì bao lâu nói ra các ngươi khả năng không tin trò chơi này thật có thể hù chết người cái này chút thiếp mời mặc dù miệng phong không giống nhau nói cái gì cũng có nhưng ít ra thành công địa đã chứng minh một việc cái này kinh khủng trò chơi làm được rất thành công cũng không có biến thành một cái đậu đen rau muống trò chơi thành công này địa đưa tới người chơi khác đối ọ c lắc trò chơi này lòng hiếu kỳ mọi người đều phi thường tò mò đây rốt cuộc là một cái thế nào kinh khủng trò chơi đến cùng có thể khủng bố đến mức nào đến cùng phương diện nào kinh khủng vì cái gì tất cả mọi người đều mười phút đồng hồ liền bại lui quá giả a rất nhiều tại đế đâu các người chơi đều phi thường k h ô n g phục nhao nhao biểu thị để đó cái kia khoản học lắc để cho ta tới chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi có thể có bao nhiêu d ò người rất nhanh mọi người nhao nhao tại thiếp mời phía dưới nhắn lại mặc dù cảm giác các ngươi giống như là trần mạch mời đến thủy quân nhưng ta vẫn là tự nguyện căn câu ngày mai liền đi trải nghiệm tiệm chơi một chút trò chơi này thổi quá mức đi một cái kinh khủng trò chơi mà thôi có thể có bao nhiêu dòm người các ngươi bọn này nhát như chuột cặn bã nhìn xem ca cho các ngươi biểu diễn một chút cao đoan thao tác thật giả thật có khủng bố như vậy bảo bảo không tin rất nhiều nhu cầu danh lợi kinh khủng trò chơi người chơi còn có dẫn chương trình nhóm lòng hiếu kỳ đều bị mạo xưng ơ điểm điều động mọi người đều rất ngạc nhiên đến cùng là kinh khủng bực nào trò chơi mới có thể để cho phần lớn người không đến hai mươi phút liền bại lui ngay hôm sau lại là một nhóm mới chuột bạch đến ta muốn chơi mới trò chơi lắc. mấy người trẻ tuổi hiển nhiên là cùng đi tại trước đài phi thường sinh động trong đại s ả n h t r e ngực sắc mặt trắng bệnh mọi người thì là đối bọn họ đáp lại đồng tình ánh mắt Ai? vô c h i thật hạnh phúc ca nhớ năm đó ca vậy cùng các ngươi như thế không sợ trời không sợ đất hiện tại mỗi ngày đều phải phòng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn a mấy người trẻ tuổi soát xong thẻ căn cước cao hứng bừng bừng địa ngồi thang máy hướng ba tầng đi đến cùng nhau chơi đùa cùng nhau chơi đùa áo lặt trên đường tay trong tay ai trước tiên lui ra ai là chó ha ha ta thế nhưng là chạy đến đi nhà ma đều mặt không đổi s ắ c người chỉ là kinh khủng trò chơi có thể khó được ngược lại ta Hừ. hôm nay ta liền muốn làm cái thứ nhất thông quan h ọ l ắ t người sau mười lăm phút cái này mấy người trẻ tuổi toàn đều sắc mặt trắng bệnh địa che ngực về tới một tầng đại sảnh cỏ trò chơi này quá mẹ nó đáng sợ không đùa không phải nói ai trước tiên lui ra ai là chó sao gâu ách không phải ta nói là chúng ta rõ ràng đánh giá thấp trò chơi này trình độ kinh khủng ta đã không muốn chơi cũng không tiếp tục muốn chơi lần thứ hai ta đối ca bin trò chơi đều sinh ra tâm lý âm ảnh ta đã đón xe ta muốn về nhà chớ đi a không còn trải nghiệm một xuống sao trải nghiệm đại gia ngươi muốn trải nghiệm chính ngươi trải nghiệm tìm đường chết đừng lôi kéo ta gặp lại rất nhanh một tầng đại s ả n h bên trong sắt trắng bệnh ôm ngược uống trà sữa người chơi càng ngày càng nhiều cho tới ghế s o f a vị trí đều nhanh không đủ phi thường kỳ quái là cái này chút bị áp lắc sợ đến trắng bệnh cả mặt các người chơi cũng không có đ ố i người chơi khác sinh ra khuyên lui hiệu quả ngược lại để bọn họ đều sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ trò chơi này đến cùng khủng bố đến mức nào theo một đợt lại một đợt các người chơi từ ba tầng vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu xuống tới ngược lại có càng nhiều tc trải nghiệm khu các người chơi đều tại dục dịch muốn đi trải nghiệm một cái cái này hoàn toàn mới vờ giờ kinh khủng trò chơi cứ như vậy trải nghiệm tiệm các người chơi rất nhanh liền lâm vào hiếu kỳ dọa nước tiểu nhiều người hơn hiếu kỳ nhiều người hơn dọa nước tiểu vô hạn tuần hoàn bên trong mà thử chơi qua các người chơi toàn đều không kịp chờ đợi địa đi lôi đỉnh trò chơi bình đài tổng hợp khu thảo luận phát bài viết thiếp mời nội dung càng là một trời một vực có người nói trò chơi này phi thường khủng bố có người nói trò chơi này không có chút nào kinh khủng có người nói trò chơi này đặc biệt tốt chơi có người nói trò chơi này hủ chết người thật thật giả giả hư hư thật thật có người tại nói thật ra chia sẻ mình chân thực kinh lịch mà có ít người thì là đang nói láo muốn l ừ a gạt nhiều người hơn tới chơi cái kia chút không có ở đế đô không có cách nào tới trải nghiệm tiệm chơi áp lát mọi người toàn đều phi thường tò mò đây rốt cuộc là thế nào một trò chơi tháng chín số hai mươi ba áp lát chính thức đem bán lần này trần mạch vô dụng quá nhiều tuyên truyền thủ đoạn bởi vì áp lát là một cái vờ giờ kinh khủng trò chơi ở trong nước loại trò chơi này có thể nói là phượng m a u lân r á c bản thân mánh lưới đã phi thường đủ dựa vào người chơi tự phát an lợi cũng đủ để chế tạo nhiệt độ rất cao độ trải qua trước đó trải nghiệm tiệm các người chơi thử chơi rất nhiều một mực tại chú ý trò chơi này các người chơi vậy đều nghe được trò chơi này một chút mảnh một câu đơn giản lời nói liền là trò chơi này phi thường khủng bố thậm chí phần lớn người cũng sẽ ở mở đầu hai mươi phút đồng hồ liền bị khuyên lui nhưng là cái này ngược lại là để học lắc trò chơi này danh khí càng lúc càng lớn rất nhiều nước bạn thậm chí tại các đại chủ truyền bá trực tiếp gian bên trong soát bình phong để bọn họ tới thử chơi cái này hoàn toàn mới kinh khủng trò chơi mò cá trực tiếp bình đại lâm tuyết trực tiếp gian vừa đánh xong một thanh cuộc thi xếp hạng lâm tuyết chính đang nghỉ ngơi cùng mưa đạn nước bạn nhóm giao lưu cái gì để cho ta chơi trần mạch mới trò chơi ảo lặt đây không phải là một cái kinh khủng trò chơi sao ta mới không cần chơi đâu các ngươi mơ tưởng không chơi liền lui đặt trước lấy quan Và, các ngươi tàn nhẫn như vậy sao các ngươi thật nghĩ nhìn ta như thế manh manh đắt dẫn chương trình đi chơi đáng sợ như vậy kinh khủng trò chơi lại còn nhiều như vậy người đều đang cày muốn nhìn các ngươi ta nhìn lầm các ngươi lâm tuyết lúc đầu muốn không nhìn những người này nhưng cũng không biết vì cái gì cái này chút nước bạn nhóm còn càng soát càng hăng say càng về sau cả cái màn ảnh mưa đạn đều biến thành cầu a tuyết chơi một chút lâm tuyết có chút im lặng kỳ thật nàng đã sơm chú ý trần mạch mới cho chơi nhưng là vừa nghe nói đây là một cái kinh khủng trò chơi về sau nàng lập tức liền nửa đường bỏ cuộc mẹ nó trần mạch làm vờ giờ kinh khủng trò chơi cái này có thể chơi hu chết người không đền mạng a kết quả tục ngữ nói trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi mười năm lâm tuyết lúc đầu hoàn toàn không muốn sách cái này gốc dạ n g kết quả yêu cầu nhìn người xem càng ngày càng nhiều cũng đã không thể không nhìn ai tuốt ta lâm tuyết bất đắc dĩ thở dài chúng ta đầu tiên nói trước nếu như chơi đến đặc biệt sợ hãi địa phương ta thế nhưng là trực tiếp rời khỏi trò chơi a không bảo đảm thông s u ố t quan lâm tuyết đứng dậy đi mở mình vờ giờ cabin trò chơi mưa đạn khán giả lập tức lên tinh thần n h o nhao soát bình phong A thật u y ế t t muốn chơi học lắm các ngươi thật thật là tàn nhẫn a a tuyết như thế điểm đạm nho nhã đáng yêu một cô nương làm sao chịu được khủng bố như vậy trò chơi đâu các ngươi không phải chân chính f a n hâm mộ đây rốt cuộc là cái trò chơi gì ai chơi qua ta chơi một chút ta chỉ có thể nói các ngươi thật sự cho rằng chỉ có a tuyết hội bị k i n h sợ ha ha quá ngây thơ rồi tất cả nhìn trực tiếp người đều sẽ bị dọa nước tiểu chương ba trăm sáu mươi ba Quét s ạ khi dẫn chương trình dùng vờ giờ cabin trò chơi trực tiếp thời điểm khán giả có hai loại đường tắt quan sát trực tiếp một loại là truyền thống trực tiếp trang web、DC. điện thoại cùng gia dụng tv đều có thể nhìn chỉ bất quá trò chơi hình tượng sẽ tự động chuyển đổi thành tc mở đầu truyền thâu hình thức cũng chính là v r tầm mắt tự động biến thành tc tầm mắt một loại khác thì là sử dụng v r cabin trò chơi quan sát tất cả v r cabin trò chơi đều là tự mang nhìn trực tiếp công năng phía trên tự động dựng trở trực tiếp bình đài thông qua v r cabin trò chơi quan sát trực tiếp lời nói thu hoạch vừa vạn nghiệm cùng dẫn chương trình chơi game là hoàn toàn nhất trí chỉ bất quá không thể tự kiểm chế thao tác nhân vật rất nhiều người chơi đều càng ưa thích dùng v r giờ cabin trò chơi nhìn trực tiếp bởi vì dạng này càng hơn nữa trước khi k ỳ cảnh tựa như phụ thân dẫn chương trình như thế hiệu quả hội càng tốt hơn một chút cho nên lúc nghe lâm tuyết muốn trực tiếp một cái hoàn toàn mới v r giờ trò chơi về sau cái này chút các người chơi toàn đều nhao nhao đi đổi cabin trò chơi nhìn trực tiếp bất quá cũng có một chút sớm liền đã thể nghiệm qua các người chơi tại cười nhạo cái này chút chủ động đổi vờ giờ cabin trò chơi nhìn trực tiếp người xem vậy mà dùng vờ giờ cabin trò chơi nhìn trực tiếp sợ không phải đầu góc bị hư các ngươi liền theo a tuyết cùng một chỗ dọa nước tiểu a hai m ư ba ba r ba ba rất nhanh trực tiếp tín hiệu điều chỉnh thử hoàn tất lâm tuyết tiến nhập h ọ lắc thế giới trò chơi trò chơi này ta hiện tại rời khỏi còn kịp sao đứng tại cự sơn bệnh viện tâm thần hành chính lầu chính trước lâm tuyết dùng hơi có chút run rẩy thanh âm đối khán giả nói ra bất tỉnh hoang đèn đường ưu ám dạ sắc cỏ dại rầm rạp dạ mặt đất hành chính lầu chính tại trong màn đêm tựa như là một tòa yêu ma mọc thành bùi quỷ trạch lâm tuyết có thể cảm giác được bên thai phong thanh cùng như có như không côn trùng k ê u vang lại thêm quỷ dị bối cảnh âm nhạc và nhân vật chính bởi vì sợ mà sinh ra tiếng thở dốc làm cho cả t r à n g cảnh biến đến vô cùng quỷ dị tại an tĩnh như thế hoàn cảnh dưới nhân vật chính mỗi một lần di động mỗi một cái động tác đều hội phát ra không nhỏ rộng vang giống như tại thời thời khắc khắc địa gõ lấy lâm tuyết màng nhĩ lúc này không chỉ có là lâm tuyết tất cả khán giả đều cảm giác được một loại phát từ đáy lòng khủng hoảng ngoa tạo đó là cái bệnh viện tâm thần trang cảnh này nhìn tốt làm người ta sợ hãi a nói nhảm đó là cái kinh khủng trò chơi a cái này cái này cùng trong nước cái kia chút kinh khủng khu trò chơi khác cũng quá lớn a ta bắt đầu hối hận dùng vờ giờ cabin trò chơi đến xem trực tiếp Cái này còn không có xuất hiện này không kỳ xuất bất đối ị c h nhân khủng đâu đều đã b như n chờ h được được vậy, một lát gặp được quỷ ề được nhiều u quỷ. quỷ đáng đáng đồ này không Nhưng còn hơn sợ so sợ à. Kỳ thật, trò chơi này không có quỷ. Nhưng là, có thật chơi có có là, với ậ t AMMT. Đối v cái này chút dùng v e r s i ờ cabin trò chơi nhìn trực tiếp khán giả tới nói bọn họ thu hoạch được trò chơi trải nghiệm cùng lâm tuyết là hoàn toàn như thế thị giác thính giác xúc giác trên cơ bản là hoàn toàn đồng bộ phản hồi nhưng là cưới h ổ k h ó xuống mặc kệ là lâm tuyết vẫn là cái này chút khán giả cũng không thể lúc này nửa đường bỏ cuộc a không thì không phải vậy lưu xuống vừa tiến vào kinh khủng trò chơi ba phút liền bị dọa lùi chê cười sao lâm tuyết đứng tại bệnh viện tâm thần hành chính lầu chính trước vẫn không quên rút ra không tới liếc qua mưa đạn tại vờ giờ cabin trò chơi tiến hành trực tiếp thời điểm dẫn chương trình có thể tại trò chơi tầm mắt góc trên bên phải chuyên cửa mở ra một cái cửa sổ nhìn thấy các người chơi mưa đạn tin tức cái này cửa sổ là có thể tùy thời mở ra quan bế phòng ngừa đối dẫn chương trình trò chơi quá trình sinh ra ảnh hưởng để lâm viết có chút cảm động là cái này chút mưa đạn vậy mà đều đang cày các loại cổ vũ lời nói để nàng tiếp tục đi vào trong tốt ta hôm nay liền cùng mọi người cùng nhau trải nghiệm cái này kinh khủng trò chơi vốn đang rất sợ hãi nhưng là có mọi người ủng hộ trong nháy mắt liền có dũng khí ân khoan t hành động thang dây tử từ cái thứ nhất cửa sổ xoay người sau khi đi vào đèn phi thường hợp thời phát ra một trận đôn đ ố t tiếng vang diệt a Cái quỷ gì? lâm tuyết bị trước mặt đen ngòm cho giật nảy mình mà nàng phi thường khoa trương tiếng thét trói thai lại dọa khán giả nhảy một cái ta đi bị a tuyết hủ chết a tuyết trước đó hoàn toàn không có chơi qua kinh khủng trò chơi sao như thế phổ biến tắt đèn rết vậy mà cũng sẽ bị hủ đến thật đáng yêu a ta cảm giác giống như a tuyết tiếng thét trói thai so cái trò chơi này còn kinh khủng a lâm tuyết có chút ngượng ngùng nói thật có l ỗ i hoàn toàn không có coi chuẩn bị tâm lý cho nên bị hù dọa nhưng là cái này giai điệu thật thật là dọa người a dựa theo hệ thống nhắc nhở mở ra cầm trong tay giờ vờ nhìn ban đêm công năng lâm tuyết vậy hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp giờ vờ tầm mắt vẫn nghiêm trọng như cũ nhận hạn chế chỉ có thể nhìn thấy phía trước một mảnh nhỏ phạm vi với lại tại tia hồng ngoại tầm mắt hạ toàn bộ hình tượng đều biến thành màu nâu xanh mùi vị l ạ n h lạnh cảm giác quỷ dị cảm giác lại lần nữa tăng thêm lâm tuyết có thể cảm giác được mình trái tim đập bịch bịch huyết áp giống như cũng có chút lên cao、Ta. Ta sẽ tiếp tục chơi tiếp tục, nếu như các nhìn thấy trực tiếp tín hiệu gây mất, nhất định phải nhớ kỹ cho ta nhặt sắc nhà ta A, địa sẽ chơi ngươi hiệu phải nếu các cho sắc chỉ như nhìn định nhớ nhà là... gây kỹ lâm à toàn Được đạn đoan địa ngươi Mưa ngươi ngươi ngươi cho các cam cho chúng ta biết người địa chỉ rồi, nói biết. sinh nói biết không mệnh an sát, tuyết ta ta xem, mau A A. vì l tuyết mở cái tiểu chơi cười hóa giải một hạ tâm tình lại lần nữa d ơ lên camera hướng trong bóng tối đi đến không chỉ là lâm tuyết Các trực chương cả nước cầu chơi hảo lật, mưa đạn cho soát bình phòng. Cầu chương chơi, chương soát đại đài đều đạn đi bạn tiếp chơi, trên trình tất lặt trình lặt. trình lặt. phòng. yêu bình dẫn nhóm nhóm bình dẫn Dẫn nhanh bị hào hào mưa hào kỳ h chơi hậu. chơi, chương trình không ô n liền cũng dẫn cũng nên g lạc cái mội tuyết một cái tử cũng dám k sợ thật có rất lớn một bộ điểm dẫn chương trình đều còn không biết trò chơi này bởi vì trần mạch cũng không có bỏ ra rất nhiều sức lực đi tuyên truyền chỉ là tùy ý các người chơi tự phát khuyết tán mà thôi cái này chút dẫn chương trình nhóm vậy đều rất ngoài ý muốn cái này chút khán giả vì cái gì nghĩ như vậy nhìn đây là một cái trò chơi gì a rất nhanh lại có số lớn không minh chân tướng ăn dưa dẫn chương trình bị không có hảo ý nước bạn nhóm q u ẹ o vào cái hố to này bên trong một trận gió tanh m ư a máu sắp quét sạch toàn bộ dẫn chương trình vòng ban đêm ấn mở mỏ c á trực tiếp bình đài trang đầu tùy tiện quét qua trực tiếp gian trang bịa liền hội phát hiện cơ hồ hơn phân nửa trực tiếp gian đều là tại truyền bá tùy tiện điểm đi vào một cái trực tiếp gian đều hội nghe được dẫn chương trình tiếng thét trói thai a làm ta sợ muốn chết nơi này làm sao có người ngoa tạo mập mạp đang đổi u ta cứu mạng cứu mạng cứu mạng a a tránh trong ngăn tủ lúc này ngươi hẳn là ngoa tạo hắn vì cái gì thanh ta từ trong ngăn tủ bắt tới ta không chịu nổi không chịu nổi nhanh lên để cho ta từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài a không có tin làm sao bây giờ a không có tin ta ta cảm giác hiện tại nghiêm trọng đau đầu tay chân cũng bắt đầu tê dại ta rất hoài nghi mình còn có thể hay không sống mà đi ra cabin trò chơi ta rất sợ hãi vừa mở cửa cái tên mập mạp kia sẽ ở cửa chờ ta mở cửa a ba hắn thật chờ ta ở đây ta sai rồi đại ca xin bỏ qua cho ta ta nên chạy đi đâu a nước bạn nhóm ai chỉ cho ta cái đường ta nên chạy đi đâu a cứu mạng a mụ mụ có người đang đuổi ta một mảnh quỷ khóc sói gạo chương ba trăm sáu mươi bốn sợ xị sột chuyên kéo ngón tay một chút gan tiểu khán giả đều nhanh hỏng mất hôm nay là cái quỷ gì vạn thánh sao làm sao cái này chút dẫn chương trình nhóm đều cùng thương lượng xong như thế truyền bá mở kinh khủng trò chơi nếu như là bình thường kinh khủng trò chơi còn chưa tính m ẫ u c h ú t là cái này gọi áp lắc trò chơi cũng quá mẹ nó kinh khủng cảnh tượng này tình này bối cảnh này âm trò chơi này không khí cái này nhìn ban đêm hình thức còn có dẫn chương trình nhóm tiếng thét chói thai thật mẹ nó h ù chết người không đền mạng a cái kia chút tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong nhìn trực tiếp khán giả hối hận phát điên không có mười phút đồng hồ liền mau từ cabin trò chơi bên trong leo ra còn tiếp tục dùng di động cùng máy tính xem đi không có cách trò chơi này dùng vờ giờ trải nghiệm thật sẽ chết người đang l i ề u mạng chạy trốn thời điểm truy kích quái vật thình lình địa tại nhân vật chính phía sau gõ một cái cái này xúc cảm cùng lúc chuyển đến cabin trò chơi người chơi trên thân cảm giác này quá muốn mạng tựa như rất nhiều tại pc bên trên chơi kinh khủng trò chơi hoặc là xem phim kinh dị người đang chơi đến đặc biệt chuyên chú thời điểm nếu có người thình lình địa ở sau l ư n g đâm ngươi một cái thế nhưng là trong nháy mắt hội sợ tẻ ra quần cái này chút khán giả nhao nhao leo ra cabin trò chơi còn vừa cảm khái chỉ là nhìn đều đã khủng bố như vậy cái này nếu như là tại cabin trò chơi bên trong tự mình chơi trò chơi này được nhiều dọa người a đơn giản liền cùng thân lâm kỳ cảnh không có gì khác biệt với lại loại này kinh khủng không hoàn toàn là thị giác bên trên cùng thính giác bên trên kinh khủng càng nhiều là một loại tâm lý bên trên kinh khủng tại một mảnh đèn kịt trong hoàn cảnh tầm mắt nhận hạn chế chỉ có thể thông qua giờ vờ nhìn ban đêm công năng đi thăm dò nhìn cảnh vật chung quanh với lại tùy thời theo địa cũng có thể chạy đến một người điên muốn đem ngươi cho chém chết loại này không biết sợ h a i thật sự là thật là đáng sợ càng nguy hiểm hơn là trò chơi này bên trong nhân vật chính căn bản không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng chỉ có thể chạy hoặc là tránh có chút dân mù đường dẫn chương trình thật là bị quái vật cho đuổi cho lên trời không đường nhập địa không cửa muốn bao nhiêu tuyệt vọng có bao nhiêu tuyệt vọng liền ngay cả một chút trước đó chơi qua kinh khủng trò chơi dẫn chương trình vậy đều sợ tệ ra quần nhao nhao biểu thị trò chơi này quá mẹ nó biến thái rất nhanh cỗ này áp lắc dậy sóng liền từ vờ giờ khu trò chơi đốt tới t c khu trò chơi phàm là có vờ giờ cabin trò chơi dẫn chương trình nhóm đều tại trải nghiệm liền ngay cả rất nhiều lhô đại chủ truyền bá vậy tất cả đều bị nước bạn nhóm cho rụ rô lấy chơi ngoại trừ tiểu bộ phân tâm gian trí nhỏ kiên nhũ v ũ định su dẫn chương trình kiên quyết cự tuyệt nước bạn nhóm muốn nhìn yêu cầu bên ngoài cái khắc tràn đầy lòng hiếu kỳ dẫn chương trình toàn đều l u ô n hãm tiến vào trò chơi về sau liền bị dọa đến hồn bất phụ thể mà loại này để dẫn chương trình thụ ngược đãi tâm tính lại khu xử càng nhiều nước bạn nhóm chạy đến cái khắc trực tiếp gian bên trong tiếp tục tản Ô dịch. trong lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp vòng tiếng kêu than dậy khắp trời đất toàn đều bao phủ tại cự sơn bệnh viện tâm thần âm ảnh phía dưới lâm tuyết trực tiếp gian bên trong mặc dù nhưng đã nhiều lần đều bị dọa đến muốn rời khỏi trò chơi nhưng là lâm tuyết hay là một mực kiên trì được ngay cả nước bạn nhóm đều bị cảm động nhao n h a u phát mưa đạn cổ vũ a tuyết thật là lợi hại trước mắt là một cái duy nhất chơi đến nơi đây m ộ i từ dẫn chương trình quá mạnh a tuyết bị dọa khóc bộ dáng thật đáng yêu mang theo tiếng khóc nước nở còn muốn c h ứ n g t r ạ c đảng hoàng đ ị a giải thích cho chơi thật l à quá chuyên nghiệp mạnh liệt yêu cầu mỏ cá sân đấu cho nàng ban phát một năm độ kính nghiệp dẫn chương trình t h ư ờ n g ta mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ ra ngoài ăn cơm kết quả sau khi trở về a tuyết còn tại truyền bá đâu quá ngưu bức hoa、wow, thổ hào tặng quà nay、nice, sợ a tuyết thành công đã chứng minh mình là cái thực lực dẫn chương trình không dựa vào nhan t r ị cũng có thể xưng ơ bá mỏ cá trực tiếp bình đại a Trực tiếp kinh khủng trò chơi hiệu quả sát thực phi thường nổ tung, chơi kinh hiệu phi khủng nổ nhất quả lâm à mỗi trực tiếp kinh khủng trò chơi hiệu tử trực trò thì tốt khủng hơn. quả l tuyết trực tiếp vật một các cơ gian loại lễ vật cơ hồ là hồ không ắ c k h ngừng quan nhiều. cuối nhân số vậy càng ngày càng nhiều. Hô, cuối cùng cống nước sát số thoát từ Hô, vậy điệu ra, ta thật phải chết phải chỗ ở này. Lâm tuyết không ngừng địa thở gấp đã dẫn phát một đợt mưa đạn thở gấp phúc lợi cống thoát nước bộ này điểm thật sự là quá bị đè nén lâm tuyết vừa tiến vào tràng cảnh này thời điểm đơn giản sắp điên tại đen kịt một màu r á n h nước bẩn bên trong chỉ có thể dùng giờ vờ nhìn ban đêm công năng biết đường với lại cái tên mập mạp kia còn đang một mực khắp nơi loạn chuyển muốn tìm được nhân vật chính tung tích cũng may lâm t u y ế t mặc dù có chút dân mù đường nhưng kích hoạt lên bị động biết đường kỹ năng thiên phú luôn luôn đang sợ hai cùng trong lúc bối rối chạy trước chạy trước tìm đến cửa ra thuận lợi địa thông qua được cống thoát nước cửa này cho nên nơi này hẳn là đã rời đi cống thoát nước phạm vi gọi là nam phòng bệnh nam phòng bệnh tràn g cảnh hơi khá hơn một chút chỉnh thể độ sáng cũng không tệ lắm hết thể nhìn đều gió êm sóng lặng lâm tuyết vậy đã tương đối thích hứng loại hoàn cảnh này cho đến bây giờ lâm tuyết tính gộp lại trò chơi thời gian đã đạt đến nửa giờ nửa đường nghỉ ngơi hơn hai mươi phút yếu ớt thần kinh tại chịu đựng rất nhiều lần kinh hãi về sau đã chậm rãi có chút thích hứng c h ỉ ít tại gặp được cái kia chút biến thái thời điểm lâm tuyết đã hiểu được trước tiên liều mạng chạy mà không phải khoanh tay chịu chết nhưng ngay tại lâm tuyết từ đường ống thông gió nhảy xuống thời điểm giai điệu đột nhiên trở nên khẩn trương bắt đầu、thịt. ta h ị t t muốn ăn thịt ăn thịt ba chí ít có hai ba người bệnh tâm thần đều đang điên cuồng địa gào thét tại bên ngoài gian phòng bắt đầu điên cuồng phá cửa a lại tới lại tới lại có quái vật a a a a mau tìm môn a nơi này có cánh cửa lâm tuyết vẫn là điên cuồng địa chạy mà cái kia chút người bị bệnh tâm thần nhóm thì là theo đuổi không bỏ đây là một đoạn siêu trường truy đổi chiến c h í ít kéo dài hơn ba phút đồng hồ tại loại này gấp gáp tình hôn g dưới ba điểm nhiều loại quả thực là có thể sưng một ngày bằng một năm lâm tuyết cơ hồ là toàn bộ hành trình thét lên cũng may nàng kỹ năng thiên phú bị động biết đường vẫn là phát huy tác dụng vậy mà trời xuôi đất khiến địa một lần hoàn thành chạy đến cuối cùng trong phòng lúc này một thanh âm thông qua tiểu thang máy bên cạnh loa nói ra là ai ngươi không phải trong bọn họ một viên đúng không nhanh lên muốn mạng sống lời nói liền đến tiểu thang máy bên trong tới ngay phía trước tiểu thang máy chậm rãi rơi xuống lâm tuyết tựa như là một cái ngâm nước bắt được người một cọn g cỏ cứu mạng như thế liệu mạng hướng lấy tiểu thang máy chạy tới rốt cục nhân vật chính bỏ vào tiểu thang máy đóng lại hàng rào sát mấy cái kia diện mục dữ t ậ n người bị bệnh tâm thần đối tiểu lên xuống cấp hàng rào một trận gõ nhưng nhân vật chính thành công nào l ậ t hoa làm ta sợ muốn chết lâm tuyết cảm giác mình mấy hồ đã là người phế nhân nơi này lại có người bình thường a trời ạ quả nhiên là trời không tuyệt đường người dù sao cũng là nhân vật chính phúc lớn mạng lớn tại loại này bệnh viện tâm thần bên trong vậy mà đều có người hội thân xuất viện thủ hoa、wow, cái này khiến ta cảm thấy từng k i a ấm áp à lâm tuyết vừa dứt lời tiểu thang máy đã đến phía trên một tầng ngươi làm ra chính xác lựa chọn tiểu nhị một cái vóc người cao đại quái vật đang đứng tại tiểu thang máy cổng hắn nhìn cùng cái kia chút biến dị quái vật căn bản không có gì khác biệt chỉ bất quá mang theo mắt kính cùng chỗ thủng che đậy Thân trên trần trùi, một tựa chỉ quanh khối vài rách, nhìn tựa như vây nửa người cũng dưới vài lâm à cái đồ biến thái biến đồ bệnh t tuyết h Không phải ầ n bác sĩ. i trị l ệ bệnh bác bản bệnh bác thần thân liền có bệnh tâm thần tâm tâm â mà có sĩ, sĩ. là d trắng, thể trình thân thể, nhỏ tuổi. Trường 365, rất Trần t ra ra dẫn chương mình nghiên không nhé. nhỏ muốn nhìn trần Mạch sợ kẻ ra quần. hiểu học, khoe Mạch loại loại là, Lâm Đại cứu bác u kẻ sợ y còn chưa kịp kêu thành tiếng tên biến thái này bác sĩ đã một q u y ề n vung lại đây thanh nhân vật chính đánh ngất x ỉ u tại đ i ệ dựa vào ta bị hắn lửa hoa cứu mạng a lâm tuyết đơn giản h o n g mất cái quỷ gì a vì cái gì ta vừa rồi phí hết lớn như vậy kình mới từ cái kia chút người bị bệnh tâm thần trong tay cho đào tẩu kết quả lại gặp một cái càng đáng sợ bệnh tâm thần với lại từ con hàng này thần thái động tác l ờ i kịch bên trên để phán đoán cái này mẹ nó cùng mập mạp giống nhau là cái tiểu bốt tuy nói lâm tuyết rất nhanh liền hiểu đây là một lần nội dung cốt chuyện giết nhưng hoàn toàn ra ngoài ý định đảo ngược vẫn là để trong nội tâm nàng không ngừng địa tái diễn mở mở tờ biến thái bác sĩ thanh nhân vật chính ném tới trên xe lăn sau đó thanh nhân vật chính hai tay trói lên đẩy xe lăn đi về phía trước lúc này lâm tuyết cảm giác được nhân vật chính đã hoàn toàn không bị khống chế chỉ có thể bị biến thái bác sĩ đẩy tại hẹp dài âm u trong hành lang chậm rãi tiến lên loại này thân bất do kỷ cảm giác cực đoan kiềm chế để lâm tuyết không tự chủ được địa đầu ngón tay run lên lâm tuyết một bên tả hữu nhìn một bên dùng run dậy thanh âm nói ra cái này hay là đi cái nào a ta ta có loại cực độ dự cảm bất t ư ở n g đi vào trước một cánh cửa biến thái bác sĩ dùng có chút t r e o tức thanh âm nói ra ta thích trong đêm trên núi không khí ngươi muốn đi ra ngoài dạo chơi sao đi thôi ta tại bực này ngươi đi thôi tự do địa chạy a a ngươi không muốn đi vậy được rồi biến thái bác sĩ tiếp tục đẩy nhân vật chính đi vào trong lâm tuyết đơn giản khí muốn chết cái quỷ gì, cái này quái làm sao còn ở lại chỗ này tiêu khiển nhân vật chính đâu cái này nhất định là trần mạch gác thú vị đánh chết trần mạch cái này cháu con rùa làm khủng bố như vậy trò chơi còn chưa tính lại còn ở trong game cho mượn quái vật miệng tiêu khiển người chơi đơn giản vô s ỉ h ẹ d o i giờ phi thường cảm tạ ngươi đến chúng ta lập tức liền bắt đầu ta phải trước rửa tay một cái biến thái bác sĩ đẩy nhân vật chính tiến vào một cái cực độ âm ú gian phòng sau đó mở đèn lâm tuyết nhìn thấy trước mặt mình bồn u rửa tay bên trên tất cả đều là máu tươi n à n g dự cảm bất tường lại lần nữa sâu hơn biến t h á i bác sĩ một bên nói rông dài lấy hắn cùng cha xứ lý niệm khác nhau một bên ở bên cạnh vô cùng bẩn công cụ trên đài loay hoay các loại dính đầy vết máu lợi khí dao dốc xương trường dao thay c á i kéo lớn biến t h á i bác sĩ một vừa lầm bầm lầu bầu một bên loay hoay cái này chút đạo cụ một bên tại nhân vật chính trên tay phải khoa tay lấy lâm tuyết cũng không khỏi đến sợ hãi cái này biến thái đến cùng muốn làm gì a tiên t à i biến thành liên quan đến tín ngưỡng sự tình đây cũng chính là ta tới đây nguyên nhân ta muốn để các ngươi tin tưởng tại một trận không có chút nào lo dịp nói một mình về sau biến thái bác sĩ đột nhiên nhặt lên một thanh chừng dài hơn nửa mét cái kéo lớn đối nhân vật chính tay phải mánh liệt địa kéo x u ố n g dưới a lâm tuyết cơ hồ là cùng nhân vật chính cùng một thời gian hét dầm lên đang khẩn trương đến làm người ta hoảng hốt không thôi bờ gm bên trong lâm tuyết nhìn thấy toàn bộ tầm mắt đều trở nên mơ hồ mà tràn đầy huyết sắc nhân vật chính bắt đầu kịch liệt địa g i y rồi lấy không dám nhìn tới mình tay phải nhưng cái này ngược lại tăng thêm cái này màn t r à n g cảnh kinh khủng cảm giác lâm tuyết có thể rõ ràng cảm giác được mình ngón t r ỏ tay phải bên trên truyền đến một trận tiếp tục đau đớn mặc dù loại này đau đớn cũng không kịch liệt nhưng lại cũng đủ làm cho lâm tuyết tim đập nhanh hơn huyết áp lên cao nhưng cái này vẫn chưa xong biến thai bác sĩ lại lần nữa d ơ lên cái kéo lớn lại kéo gây mất nhân vật chính tay trái ngón áp út lâm tuyết rõ ràng địa thấy được nhân vật chính hai cánh tay lúc này hai tay của hắn dính đầy máu tươi tay trái ngón áp út cùng ngón trỏ tay phải đều bị cắt bỏ tầm mắt vậy bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên bắt đầu mơ hồ lâm tuyết có thể cảm giác được cái này hai ngón tay bên trên đang tại truyền đến tiếp tục không ngừng cảm giác đau loại đau này cảm giác cũng không mãnh liệt nhưng lại đủ để che đậy lại cái này hai ngón tay cái khác bất luận cái gì c h i giác nói cách khác lâm tuyết thật có một loại cảm giác tốt như chính mình cái này hai ngón tay bị cắt bỏ trò chơi vẫn còn tiếp tục tiến hành nhưng là lâm tuyết đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chơi tiếp tục a ba không đùa ta không đùa lâm tuyết vậy không nhìn tới mưa đạn tiếp nước bạn nhóm đang nói gì trực tiếp rời khỏi trò chơi từ cabin trò chơi bên trong bỏ lên đi ra nàng long còn sợ hãi địa sờ lên mình hai ngón tay ân còn tốt không có thật bị cắt đ ư ớ c trò chơi này đến cùng là cái quỷ gì a vì cái gì còn sẽ có kéo ngón tay loại này nội dung có chuyện thật muốn thanh người hụ chết lâm tuyết cảm giác mình đang chơi thời gian dài như vậy về sau tinh thần đều có chút hoảng hốt xem ra buổi tối hôm nay khẳng định là ngủ không ngon giấc lâm tuyết cảm giác mình hiện tại tim đập rộn lên huyết áp lên cao tựa như là trong trò chơi địa chủ sừng như thế không tự chủ được địa hô hấp rộn rợp vội v à n g hạ truyền bá lâm tuyết mở tivi tìm cái tiểu phẩm điều đến lớn tiếng nhất mười phút sau còn cảm giác có chút lòng còn sợ hãi hoảng sợ sau khi lâm tuyết trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ chân mạch làm kinh khủng trò chơi thật không thể chơi a rất nhanh trên inter bắt đầu xuất hiện các loại thử chơi video cùng trực tiếp tình hình thực tế mà liên quan tới trò chơi này bình luận vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều ngoa tạo ta đến cùng làm những gì ta tại sao phải chơi trò chơi này a vì cái gì quá mẹ nó kinh khủng ta đi vào không có mười phút đồng hồ liền bại lui hụ chết người không đền mạng a mẹ đều đến loại địa phương này còn áo l ậ t cái giám a ta thả rằng tự sát thật sao mọi người tuyệt đối đừng chơi dễ dàng đến bệnh tim lòng buồn bực hoảng hốt các loại nhiều loại tật bệnh như có trở l ê n triệu chứng mời ghi nhớ lui du lịch bảo đảm bình an ngày hắn đại gia nhân vật chính không phải cái người hiện đại à, có giở vờ vì cái gì không mang theo điện thoại vì cái gì lúc này không nên quả quyết báo động tìm cảnh sát thúc thúc sao mọi người có phát hiện hay không cùng như thế đều là cấp tốc soát bình phong các đại trực tiếp bình đại cùng video trang web hiện nhiên trần mạch là cố ý hắn liền là cố ý trả thù xã hội a đúng vậy a e m đẹp giờ tờ g không làm tại sao phải đi làm kinh khủng trò chơi trần mạch tuyệt đối là d i p tâm không tốt ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đánh chết trần mạch cái này cháu con rùa ta mẹ nó nhìn video đều sợ thẻ ra quần cái này muốn là mình chơi đến nhiều đáng sợ a ta rất muốn biết trần mạch mình chơi trò chơi này sẽ như thế nào mẹ lần trước ta ngay tại hắn lưỡi bù nhắn lại để hắn chơi kết quả bị hắn lừa dối quá quan lần này tuyệt đối phải để chính hắn chơi một chút có đạo lý a dẫn chương trình dọa nước tiểu tuyển tập đều đã nhìn phát chán ta muốn thấy trần mạch dọa nước tiểu tuyển tập đúng a có đạo lý a loại chuyện này sao có thể bông tha trần mạch nhất định phải để hắn cảm thụ một chút cùng cái khác dẫn chương trình như thế sợ thẹ ra quần cảm giác lần này hắn lại không lý sẽ làm sao đi lưỡi bù bên trên nhắn lại a ngươi cảm thấy lấy trần mạch loại kia không biết xấu hổ tính cách hắn hội để ý tới sao cái kia có hay không thổ hào thổ hào treo giải thưởng để hắn chơi ngươi mẹ nó là đang đùa ta à. trần mạch hội thiếu tiền hắn trở tay ném cho ngươi gấp đôi hoa、wow, vậy làm sao bây giờ không nhìn thấy trần mạch trực tiếp ta cảm giác nhân sinh đều mất đi ý nghĩa nhanh vị nào bàn tay lớn có thể nghĩ biện pháp kích một cái trần mạch để hắn chơi không có khả năng trần mạch loại này vững như láo cẩu chương ă n bản vốn k ô n chúng g sẽ bị kích. Tóm lại, chúng ta t lại, đi r ớ c Mạch các c Trần Thuấy Rất nhắn nhanh, người lại h Bùa i h nhao chạy Mạch h a o đến Trần t u ba trăm sáu mươi sáu điên cuồng độ khó trên cơ bản tôi nói tại áp lát thượng tuyến ba ngày sau đó đại bộ phận điểm chịu chơi kinh khủng trò chơi dẫn chương trình nhóm đều đã chơi qua trò chơi này vậy đã đều sợ k ẻ ra quần còn có nhiệt tâm người chơi biên tập dẫn chương trình nhóm dọa nước tiểu tuyển tập phát đến trên mạng khán giả đối với đùa giỡn dẫn chương trình đã không có hứng thú gì cũng không biết là ai trước ngẩng đầu lên mọi người đột nhiên ý thức được đúng à, để trần mạch chơi o u l a s t a khủng bố như vậy trò chơi sao có thể quên con hàng này đâu tuy nói trần mạch đánh Vô Cờ r giáp cùng lh l đều là đỉnh tiêm cao thủ nhưng là kinh khủng trò chơi không giống nhau dạng à, kinh khủng trò chơi căn bản vốn không khảo nghiệm hơi tiết tháo cùng phản ứng hoàn toàn liền là dựa vào nội tâm bình tĩnh trần mạch thật chưa chắc có thể thích đứng tới dù sao có mấy cái lh đại chủ truyền bá đều đã tại áo lắt, trò chơi này bên trong sợ tẻ r a q u ầ n rất nhiều người đều não bổ lấy tại vô cơ giáp cùng lh bên trong các loại trang bức trần mạch bị áo lắt, doa đến thất kinh bộ dáng càng nghĩ càng thấy đến vẽ đẹp không nhìn a rất nhanh các loại thỉnh nguyện thiếp đều bị đỉnh lên còn có thật nhiều người trên l ấ y bồ tư tin nhắn lại các loại trần mạch muốn nhìn hắn chơi h ọ lặt uy bức lợi d ụ dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá đại bộ phận điểm người chơi đều rõ ràng thanh trần mạch nổ ra tới khả năng cực kỳ bẽ nhỏ bởi vì hắn không phải cần muốn cân nhắc người xem yêu thích cùng mắt hiệu quả dẫn chương trình hắn trực tiếp lh ờ lờ, thời điểm thế nhưng là liên mạch đều không ra lấy người khắc khí tùy tiện truyền bá một cái lh đều có hơn triệu người nhìn kết quả trần mạch đâu liên l à không truyền bá từ khi đang đỉnh về s a u đã rốt cuộc không có ở trực tiếp trên bình đài lộ diện qua như loại này người làm sao có thể bước lên sợ k ẻ ra quần phong hiểm đi truyền bá chậm rãi những người này đều không báo hy vọng bởi vì trần mạch căn bản không có làm ra bất kỳ đáp lại nào kết quả để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là trần mạch vậy mà phát tuệ bù đêm nay mười hai không không trực tiếp mọi người đều đến xem a trò chơi này kỳ thật không có chút nào d o a người an dưa quần chúng đều mỡ bức thứ đ ồ gì t r â n mạch thật muốn trực tiếp áp lát chẳng lẽ là chúng ta kiên trì không ngừng nhắn lại cùng tư tin cảm động hắn chân thành chỗ đến sắt đá không rời bất quá t r â n mạch tuyển thời gian này là thật xấu hổ đêm hôm khuya khoác mười hai triệu hạt áp lát đây là muốn hủ chết người sao rất nhanh liền có người chơi biểu thị kiên quyết không nhìn đây nhất định là trần mạch tâm y ê u đêm hôm khuya khoác mười hai triệu hạt áp lát khẳng định là đáng sợ hơn nhưng là vậy có người chơi biểu thị t r â n mạch chịu truyền bá Áo lắt, cũng không tệ rồi còn chọn ba lấy bốn làm gì lại nói kinh khủng trò chơi liền phải đêm khuya chơi mới mang cảm giác mà tin tức này rất nhanh liền bị điên cuồng phát khuyết tán Áo l trong t khoảng thời gian này điên cuồng soát bình phong các đại trực tiếp bình đài cùng video trang web nổi tiếng đã rất cao mà chân mạch cùng Áo l hai cái lôi cuốn chủ đề kết hợp lại tạo thành song trọng hiệu ứng càng làm cho các người chơi đối lần này trực tiếp chờ mong cảm giác đạt đến đ ỉ n h phong đêm đó mười một điểm năm mươi số lớn người xem đều tụ tập tại trần mạch trực tiếp gian đen bình phong giới trò chuyện thời gian này điểm cũng là vừa đúng đến thời gian này trên cơ bản một chút đại chủ truyền bá đều đã nghỉ ngơi cá biệt hội truyền bá đến một điểm nhưng khán giả vậy đều nhìn phát chán vừa lúc tới trần mạch trực tiếp gian trần mạch người đâu làm sao còn chưa tới hẳn là còn chưa tới thời gian a các ngươi nói trần mạch hội sẽ không để chúng ta bồ cầu cái kia không thể trần mạch trước kia mỗi lần trực tiếp đều phi thường đúng giờ xưa nay không hội leo cây ân có hình tượng đến rồi đến rồi trực tiếp gian bên trong xuất hiện vờ giờ cabin trò chơi hình tượng đã là tại ao lát giao diện khán giả lập tức thật h ứ n g phấn theo trần mạch phát sóng rất nhiều người xem đều nhận được phát sóng nhắc nhở trực tiếp gian nhân số trong nháy mắt tăng vọt hoa trần mạch lần này sẽ không theo trực tiếp lh ờ o lờ. thời điểm như thế không ra mịt r ộ phồn a có khả năng a vạn nhất chơi lấy chơi lấy kêu thành tiếng đây chính là rất mất mặt ta cảm giác trần mạch khả năng sẽ trực tiếp thanh mịt rổ phồn cho nhốt ta rất muốn nghe được trần mạch tiếng kêu thảm thiết ta mưa đạn còn đang nghị luận trần mạch mở miệng nói chuyện u i có thể nghe thấy sao khi lấy được khẳng định trả lời về sau trần mạch tiếp tục nói gần nhất thật nhiều người đều đang cấp ta phát t ư tin nói với ta h ọ l ậ t trò chơi này rất khó khăn chơi quá kinh khủng cho nên hôm nay ta cố ý mở một cái trực tiếp cho mọi người biểu diễn một lượt trò chơi này mọi người không cần sợ hãi kỳ thật trò chơi này không có chút nào kinh khủng mặc dù trò chơi này chế tác được về sau ta còn không có chân chính địa chơi nhưng là lấy một cái nhà thiết kế tiết tháo cam đoan cái này kinh khủng trò chơi tại trong lòng ta hẳn là chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng kỳ thật bản thân nó cách chơi liền là mang một ít tìm ra lời giải tính chất giá thành nhỏ mạo hiểm trò chơi hoàn toàn không có mọi người cảm giác khủng bố như vậy chân mạch ngáp một cái vừa lúc ta có chút buồn ngủ chúng ta trơn trượt địa đánh thông quan sau đó liền đi ngủ đây khán giả đều không còn gì để nói loại này sống chết trước mắt vẫn không quên trăng bức không có chút nào kinh khủng ngươi sợ là thổi n g ư bức mất lý trí đi chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng ta mẹ nó nước ngoài kinh khủng trò chơi vậy chơi không ít thật không có cảm thấy có so cái này càng kinh khủng được không vậy ngươi trong suy nghĩ phi thường khủng bố kinh khủng trò chơi đến là cái dạng gì a còn á p hoa cảm giác là đối ta cự sơn bệnh viện tâm thần vô tình khiêu khích a đánh thông quan sau đó đi ngủ rất tốt đã lập hôm nay cùng n g ư ờ i một mực chơi đến buổi sáng ngày mai trần mạch thổi ngưu b ư ớ c đưa tới khán giả vô tình c h à o phúng nhưng là hắn vậy cũng không thèm để ý bởi vì hắn căn bản là lười nhác nhìn mưa đạn đang nói cái gì trần mạch lựa chọn mới cho chơi nhưng là cùng cái khác dẫn chương trình khác biệt là hắn nơi này bắn ra độ khó lựa chọn giao diện bởi vì đơn giản độ khó không có ý gì cho nên ta vừa rồi trực tiếp điều động đệ vệ lộ tở quyền hạn đổi dưới chúng ta trực tiếp chơi điên cuồng độ khó trần mạch trực tiếp lựa chọn điên cuồng độ khó tiến vào trò chơi mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc ngoa tạo điên cuồng độ khó trần mạch điên rồi mẹ nó cái này điên cuồng độ khó có thể chơi rất nhiều dẫn chương trình thông quan đơn giản độ khó đều không muốn lại chơi lần thứ hai trần mạch thật là tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ à, t ố t xem ở ngươi như thế anh dũng phân thượng ta liền không truy cứu ngươi vừa rồi trang bức sự tình ngồi đợi ngươi bị các loại quái vật giáo làm người có bốn cái độ khó theo thứ tự là đơn giản khó khăn ác ngộng điên cuồng vừa mới bắt đầu các người chơi đều là ngầm thừa nhận giản lược đơn độ khó bắt đầu chơi thông quan về sau mới có thể khiêu chiến độ khó cao hơn độ khó càng cao giờ vờ có khả năng mang theo tin lại càng ít với lại quái vật tổn thương cũng liền càng cao rất nhiều dẫn chương trình tại thông quan đơn giản độ khó về sau chơi khó khăn độ khó đều đã bị ngược đến chết đi xuống lại húng chi là cao nhất điên cuồng độ khó bất quá càng kình bạo còn ở phía sau tại trần mạch lựa chọn điên cuồng độ khó về sau giao diện bên trên bắn ra một cái k h u n g trát người điên rồi sao điên cuồng hình thức sẽ cho ngươi mang đến trung cực nhịp tim trải nghiệm độ khó cao nhất lại không có bảo tồn điểm nếu như ngươi chết tất cả tiến độ đều hội biến mất chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu ngươi thật chuẩn bị kỹ càng thụ ngược đ á i sao trần mạch không chút do dự lựa chọn là hắn còn thuận tiện giải thích một chút cái này nhắc nhở chỉ là hù doa người kỳ thật không có khó như vậy a bất quá tại cái này độ khó hạ xác thực không có bảo tồn điểm đây là thật lại là một đợt mưa đạn nhìn trực tiếp khán giả đều sợ ngây người không có bảo tồn điểm cái kia chơi cái chứng a đây chẳng phải là cùng ghệ t ì n h o v e r như thế bị cuối cùng bột giết chết một lần sau đó hết thể làm lại phía trước chơi toàn hết hiệu lực ngoa tào trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy quá mẹ nó kích thích chương ba trăm sáu mươi bảy bệnh viện tâm thần viện trưởng Sê Dền. tại một mảnh 6 6 u t r trong màn đạn trần mạch bắt đầu trò chơi tiến vào cự sơn bệnh viện tâm thần vào cửa nhảy cửa sổ chui đường ống thông gió đại bộ phận điểm người xem đều đã chơi qua hoặc là nhìn qua áo lắc phía trước nội dung cốt truyện vậy có tiểu bộ điểm người xem chưa có xem nhưng mặc kệ nhìn chưa có xem người xem đều có một loại ảo giác giống như trò chơi này xác thực không có trước kia trong ấn tượng khủng bố như vậy trần mạch một bên chơi một bên dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí giải thích cái này ti vi hội vang một cái không cần để ý hội trong phòng này có tin bên cạnh gian phòng có một phần hồ sơ ta liền không cầm tin thứ này không có gì dùng phía trước mở cửa hội đến rơi xuống một cỗ thi thể cái này vết n ư ớ c mập mạp hội thanh ta nem xuống sau đó qua nội dung cốt truyện t r ầ n mạch vậy không có gì dư thừa nói nhảm liền là đi đến cái nào liền sớm thanh nơi này yếu điểm đều nói ra nơi nào có cao năng nơi nào có tin chữ nhật ngăn toàn đều giới thiệu đến phi thường rõ ràng khán giả cảm giác được có chút không đúng lắm tình huống như thế nào hắn vì cái gì bình tĩnh như vậy ngoa tào t r â n mạch mới vừa nói cái gì tin không có gì dùng ác mộng độ khó hết thể mới có thể cầm hai tin a hắn vậy mà nói không có gì dùng mẹ nó cao năng đều bị ngươi kịch tấu xoa bình bình tĩnh như thế ngữ điệu đều không có bất kỳ biến hóa nào ngươi ngươi có phải hay không phát s o n g trước đó đánh trước một c h â m ạ rển lìn mới đến mẹ Ta đột Trần thiết soát tin toàn đều nhất thanh Rất Trần tiểu, thấy Trần tính trên bất rất tới đất thất. nay dọa nhanh, mau đến, định đối đều đều đêm được. đi được hội nhiên nghĩ mình nhà khẳng nào nào nhị nhiều người giống như muốn nhìn nước năng không cũng không nhưng bản không dừng xuống Mạch chỗ chỗ Mạch khả Mạch quái, cái lại, gì kế, xem cảm, cày có có cơ có là kỳ sợ dự nơi này cũng là khuyên lui rất nhiều mới người chơi địa phương bởi vì toàn bộ tầng hầm chiếu sáng phi thường kém với lại người sáng lập hội lần xuất hiện truy sát người chơi quái vật ở cái địa phương này người chơi cần muốn mở ra hai cái ống bơm cùng chủ chốt mở cũng chính là muốn tại quái vật dây dưa trạng thái dưới chạy bốn cái địa phương rất nhiều người đều là ở chỗ này điên cuồng lặt đường sau đó liền bại lui rất nhiều người xem đều phi thường tò mò cái này tân thủ khuyên lui vòng trần mạch hội xử lý như thế nào đâu tiếp xuống liền là khởi động lại máy phát điện vòng rất nhiều người không qua được không quan hệ các ngươi nhìn một chút ta lộ tuyến các loại chính các ngươi chơi thời điểm nghiêm ngặt dựa theo cái này lộ tuyến tới là được rồi toàn bộ hành trình chạy bộ mở ra hai cái hẹp hòi bơm rất nhiều người chọn mở một cái né tránh quái vật sau đó lại mở một cái kỳ thật hai cái là có thể cùng một chỗ mở về thời gian hoàn toàn đầy đủ mở xong sau tại cái này cây cột đằng sau đứng một cái nhìn thấy quái vật phá cửa mà vào lại trở lại trước đó trong phòng trốn ở cái góc này chờ hắn xô cửa sáu lần sau khi đi vào hội kiểm tra bên trái ngăn tủ lúc này liền có thể trực tiếp đi mở ra chủ chốt mở tránh ngăn tủ không không không tránh ngăn tủ là không tồn tại trực tiếp trốn ở cái góc này bởi vì hắn cũng không hội hướng cái góc này nhìn chờ hắn vào nhà chúng ta liền trực tiếp đi kích hoạt nguồn điện về sau trực tiếp về một tầng tiến vào cái này khe hở về sau các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một liền quá quan nhìn có phải hay không rất đơn giản các người chơi đều sợ ngây người cái quỷ gì còn có loại này thao tác thẻ thật nhiều dẫn chương trình hơn nửa giờ tầng hầm trần mạch vậy mà năm phút đồng hồ liền xong việc rất nhiều người xem nhao nhao biểu thị cái này mẹ nó tam quan bị lật đổ a ngoa tào trò chơi này còn có thể chơi như vậy không chiếm tin không chui ngăn tủ tìm cái góc tường một ngồi x u n g sau đó liền thanh quái cho vung không còn hình bóng vừa rồi trần mạch nói cái gì t r ư ớ c thanh cánh cửa này mở ra bởi vì một hồi chúng ta muốn lại đây mẹ nó cái này mẹ nó thuộc về chính thức kịch thấu sao vì cái gì ta có một loại ảo giác giống như trần mạch cùng cái này chút người bị bệnh tâm thần rất quen đối với bọn họ hành động quy luật đơn giản rõ như lòng bàn tay a cái này thật là ác ngộng độ khó sao tại sao ta cảm giác so đơn giản độ khó còn ea c thủ dâm a căn bản đều không có bị quái vật sờ đến một cái trần mạch một bên không nhanh không chậm điệu giải thích lấy một bên làm từng bước điệu tiến lên nội dung cốc truyện ngục giam cao úc cống thoát nước nam phòng bệnh đ ì n h viện khán giả phi thường kinh ngạc địa phát hiện trần mạch giống như đối những địa phương này đều rõ như lòng bàn tay a đối với cái khác dẫn chương trình nhóm tới kể một ít phi thường khó khăn truy đ ổ i chiến trần mạch hoàn toàn là xe nhẹ đường quen không chỉ có toàn bộ hành trình trôi chạy chạy không thể ngừng lại tự mang gds hướng dẫn với lại liền đi tới cái nào hội phát động quái vật đều nói rõ gần một giờ trần mạch liền đi tới nữ phòng bệnh cả cái trò chơi quá trình đã qua một nửa rất nhiều dẫn chương trình đánh đơn giản độ khó đều cần hai đến ba giờ thời gian mới có thể đến nơi này trần mạch vậy mà một giờ đã đến với lại trần mạch hay là tại một bên giảng giải một bên đánh nếu như truy cầu tốc độ nhanh nhất lời nói thời gian này hẳn là còn có thể tiếp tục r u ngắn trần mạch tiếp tục phi thường bình tĩnh địa g i ả n giải g mặc dù nhưng nơi này gọi nữ phòng bệnh nhưng là rất đáng tiếc không có một cái nào nữ nơi này có cái tương đối khó địa phương hay là cầm ba cái cầu trì với lại cày quái quy luật không dễ dàng thăm dò cho nên đối với rất nhiều người tới nói nơi này hẳn là một cái chỗ khó bất quá vẫn là cùng trước kia như thế mọi người chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo giáo ta tới chạy liền không có vấn đề gì thậm chí cái này chút quái đều căn bản không nhìn thấy ngươi cầm cái thứ nhất cầu trì về sau đi ra ngoài đi thẳng vượt qua cái giường này đi vào đối diện nhìn thấy quái nhân này đi ra lập tức quay đầu trở về tại vị trí này chờ hắn hắn sẽ đi kiểm tra thứ ba căn cầu trì cho nên chúng ta liền có thể thừa cơ đi lấy hắn gian phòng kia thứ hai căn cầu trì cầm tới cái thứ hai cầu trì về sau tại cái này gầm giường trốn đi chờ hắn đương nhiên ngươi cũng có thể đi địa phương khác nhưng là cái này hành lang tương đối hẹp bất kể thế nào đi đều hội đụng tới nếu như là đơn giản độ khó lời nói cứng rắn chịu hắn một đao chạy tới là được rồi nhưng là ác mộng độ khó là sẽ bị một đao dây cho nên chỉ có thể là trốn ở cái này gầm giường địa phương khác đều không dễ dùng lắm kỳ thật nơi này căn bản vốn không dùng mở s e r v e r bởi vì cái này người đi qua thời điểm hội có âm thanh ta toàn bộ hành trình mở ra s e r v e r chủ yếu vẫn là cho mọi người nhìn kỳ thật trò chơi này hai tin hoàn toàn đủ có chút tin đều có thể không chiếm cầm tới ba căn cầu c h ì đường cũ trở về sau đó liền lấy đến chìa khóa ok đoạn này liền hoàn thành mưa đạn khán giả đều kinh hãi còn có loại này thao tác ngoa tàu cái quỷ gì a trần mạch đây quả thực là từ từ nhắm hai mắt đều biết đường a người bị bệnh tâm thần mờ mờ tờ cái này mới tới vì cái gì s o ta đường còn quen cảm giác toàn bộ bệnh viện tâm thần đều là trần mạch m ở a bệnh viện tâm thần viện trưởng cjn trần mạch không sai hết thể đều là ta chế tạo ra hết thể đều tại ta trong không chế mọi người hoàn toàn không cần lo lắng cự sơn bệnh viện tâm thần trần mạch danh nghĩa tài sản ha ha ha ha quen thuộc địa giống như là tại nhà mình như thế a cái này mẹ nó vẫn là cái kinh khủng trò chơi sao toàn bộ hành trình căn bản không có cái gì kinh khủng liền thấy nhân vật chính một mực tại luồn lên mẹ xuống khoan t hành động trèo tường cái này mẹ nó rõ ràng liền là một cái chạy khốc trò chơi a dù sao nhân vật chính thiết lập là phóng viên chạy thật nhanh a mẹ nó a t r ầ n mạch vì cái gì hội bình tĩnh như vậy ta nhìn cái khác dẫn t r ư ơ n g trình chơi đều là bị dọa đến gần chết kết quả nhìn trần mạch trực tiếp ta đột nhiên có chút đồng tình nơi này bệnh nhân quái vật m ờ i cho ta một điểm tôn trọng dù sao đây là một cái kinh khủng trò chơi mà ta là nơi này bốt tại trần mạch thành thạo thao tác cùng bình tĩnh giải thích phía dưới toàn bộ mưa đạn hướng gió đã hoàn toàn thay đổi vừa mới bắt đầu trực tiếp gian vẫn là ở vào một loại quỷ dị huyền nghi cùng kinh dị trong không khí hiện tại đã hoàn toàn biến thành nhẹ nhõm khôi h ả i cùng làm cười rất nhiều người xem đều nhìn ngây người cái quỷ dị đây không phải một cái kinh khủng trò chơi sao đây không phải một cái dọa sợ thật nhiều dẫn chương trình phần lớn người đều mười phút đồng hồ bại lui kinh khủng trò chơi sao làm sao để trần mạch trò chơi thành nhà mình hậu viện chạy khốc trò chơi chương ba trăm sáu mươi tám é một trận chung kết thường ao trần mạch tại đêm khuya trực tiếp chơi thu hình lại rất nhanh liền bị khán giả phát đến trên mạng rất nhiều không dám nhìn trực tiếp khán giả đang nhìn thu hình lại về sau vậy là đồng dạng cảm giác làm sao trần mạch chơi giống như không có chút nào kinh khủng cái này cho rất nhiều không có chơi qua các người chơi một loại ảo giác giống như trò chơi này thật đặc biệt đơn giản cực kỳ nhiều người chơi vì vậy mà yên tâm lớn mật địa đi nếm thử trò chơi này kết cục thôi đi đương nhiên là vẫn như cũ bị dọa đến chết đi sống lại bất quá t r ầ n m ạ n h trực tiếp vậy quả thật làm cho trò chơi này lượng tiêu thụ tiến một bước dâng lên để rất nhiều lúc đầu không biết cái này kinh khủng trò chơi hoặc là không dám mua được chơi các người chơi vậy đều vì chính mình vờ giờ cabin trò chơi vui thêm một v ề phấn rất nhiều người cảm thấy t r ầ n m ạ n h trực tiếp hội ký tấu trò chơi này niềm vui thú kỳ thật hoàn toàn không hội trần mạch trực tiếp thời gian là trò chơi sau khi lên mạng thứ ba tiên h thời gian này điểm kỳ thật số lớn người chơi đều đã thông quan áp lát dù sao trò chơi này chân chính trò chơi lúc chỉ dài có không đến hai giờ coi như người chơi lại đồ ăn lại dân mù đường đánh đơn giản độ khó trên cơ bản bốn năm giờ cũng liền thông quan coi như trần mạch không trực tiếp khẳng định cũng sẽ có cái khác ưa thích kinh khủng trò chơi người chơi chế tác các loại tình hình thực tế giải thích thông quan video quá quan công lược trần mạch trực tiếp cùng bọn họ lần thứ hai sáng tác là hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ với lại dù cho trần mạch đã hướng các người chơi phô bảy điên cuồng độ khó chính xác thông quan tư thế người chơi khác nhóm đang chơi thời điểm nên dọa nước tiểu vẫn là như thế hội dọa nước tiểu không tin lời nói mình đi tới năm một cái học lắc chơi một chút liền biết vẹn vẹn ba thiên h ọ lắc lượng tiêu thụ liền đã đột phá ba mươi ngàn bộ là một cái cực kỳ tiểu chúng kinh khủng cho chơi cái này lượng tiêu thụ đã phi thường khả quan định giá là 688 khối tiền cái giá tiền này tại vờ giờ trong trò chơi ở vào trung đẳng tiêu chuẩn đầu nhập không coi là nhiều nghiên cứu phát minh thời gian cũng không dài dù sao tại trần mạch kiếp trước tương đương với một cái giá thành nhỏ độc lập trò chơi cả cái trò chơi chế tác đoàn đội vẫn chưa tới 20 người mà trần mạch đem nó c â y ghép đến vờ giờ trên bình đài đơn giản liền là gia tăng một chút đầu nhập mà thôi không có cái gì quá yêu cầu cao độ tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài Lắc. trò chơi này đánh giá ra ngoài ý định địa cao vậy mà đạt đến chín bốn điểm siêu cao bình điểm các người chơi phổ trải rộng cảm thấy đây là một cái đầy đủ kinh dị kinh khủng trò chơi nếu như dùng một cái từ để hình dung cái kia chính là doạ người về phần đến cùng làm sao doạ người người khác nhau có khác biệt cái nhìn t h như giờ vờ nhìn ban đêm hình thức không hề chiến đấu thống cách chơi cố sự bối cảnh cùng tình mô phỏng cảm ứng vờ giờ trò chơi trải nghiệm các loại toàn đều thành tô đậm loại này kinh khủng cảm giác trọng yếu nguyên tố tại trải qua trận này chiều dâng về sau không chỉ là vờ giờ, giờ trò chơi người chơi liền ngay cả pc bình đài cùng điện thoại bình đài các người chơi vậy đều thông qua trực tiếp cùng thu hình lại hiểu rõ trò chơi này mang đến ảnh hưởng vượt xa trò chơi này lượng tiêu thụ trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang xem viêm hoàng bên kia phát lại đây és một trận chung kết thi đấu trình an bài cùng tài liệu tương quan trước đó trần mạch trực tiếp kỳ thật vẫn là mượn sợ h ã i che đậy khí nếu không là không thể nào làm được như vậy bình tĩnh tuy nói trò chơi nhà thiết kế đối với trong trò chơi quan cạ va đưa c â y quái những tin tức này đều rõ như lòng bàn tay nhưng thật chơi cũng vẫn là sẽ biết sợ tựa như cực kỳ nhiều người chơi dù cho thông quan một lần đơn giản độ khó đối với các loại quái vật đổi mới quy luật cao năng nội dung cốt truyện đều có chuẩn bị tâm tư lại đi chơi hai tuần mắt vẫn là hội hoảng đây là một loại bản năng phản ứng còn trần ố thống t hệ a cái cụ che hái đại đạo sợ khí, không nếu t r mạch là này thật không dám trực tiếp chơi không chơi khó, điên cuồng dám cái bức độ vội ậ y liền lắp. lên. là vui điện thoại Kiều tới, không năng sướng Chính nhìn văng、lên. Trần đánh khả Mạch Hoa v địa xem, xem xét, vàng ă n nhận, kiều bộ trưởng. Trong điện truyền đến kiều hoa thanh âm, Trần、mạch、nghe nói, lặt, lượng tiêu thụ không sai, chúc mừng g thoại Hoa Mạch, thụ chúc Kiều Kiều tiêu sai, Bộ lắt, âm, t r ầ Mạch vội v n nói cái này cũng may mà kiểu bộ trưởng cùng trương ủy viên trường cho quá thẩm các người chơi mới có thể chơi đến trò chơi này à tiêu hoa cười cười đ ú n g lần này điện thoại cho ngươi liền là cố ý nói cho ngươi một cái trước mắt các người chơi đ ố i với đánh giá cũng rất cao tiếng vọng cũng không tệ cho nên ngươi không cần lo lắng khẳng định là sẽ không hạ trống với lại du ủy hội nội bộ đối ý kiến vậy cơ bản thống nhất đây cũng là trong nước trò chơi tại vờ giờ lĩnh vực một lần thành công nếm thử về sau cùng loại đề tài xét duyệt phương diện v ậ y hội càng rộng rãi đây cũng là một tin tức tốt trần mạch nói ra là đúng là một tin tức tốt bất quá tiêu hoa lời nói xoay chuyển loại trò chơi này vẫn là tồn tại nguy hiểm tương đối cái này ngươi vậy muốn tiếp tục chú ý tổng kết một cái kinh nghiệm đến tiếp sau nghiên cứu phát minh cùng loại trò chơi tốt nhất vẫn là cùng lần này như thế trước cùng ta chào hỏi trần mạch gật gật đầu ngài yên tâm đi khẳng định c ú p điện thoại trần mạch vậy yên tâm kỳ thật kinh khủng trò chơi còn lâu mới có được đáng sợ như vậy rất nhiều người đối kinh khủng trò chơi có một loại qua chia sẻ tâm chủ yếu vẫn là quan niệm đang tắc k h á i c h í ít lại lần nữa nghe đi lên nói nghe nói qua rất nhiều chơi game đột tử nhưng rất ít nghe nói qua đánh kinh khủng trò chơi bị hủ chết chỉ cần là cái bình thường người trưởng thành không có có tâm tạng bệnh cao huyết áp các loại tật bệnh thân thể khỏe mạnh tiếp xúc một chút kinh khủng nguyên tố vậy không sẽ như thế nào nhiều lắm là liền là rời khỏi trò chơi không chơi nữa người đều đối với mình đảm lượng có cái dự đoán huống chi trần mạch cho vờ giờ bản làm ắ l rất nhiều dự phòng biện pháp không có khả năng xảy ra vấn đề có lắt, qua thẩm kinh nghiệm trần mạch về sau làm tiếp các loại trò chơi vậy liền càng thêm có phổ dù sao thế giới song song cả cái trò chơi ngành nghề cùng tiền thế hoàn toàn không giống nhau dạng một ít quy tắc cần phải từ từ tìm tòi bất quá trần mạch tạm thời không có thời gian đi để ý tới lắt, đến tiếp sau phản hồi bởi vì lhs ờ ọ một thế giới trận chung kết cũng nhanh khai mạc theo tranh tài ngày tới gần rất nhiều liên quan tới lần này trận chung kết tin tức vậy đang không ngừng địa cho hấp thụ ánh sáng đi ra bao quát đấu trường địa thi đấu trình đội dự thi ngũ tư liệu các loại mà trong đó nhất làm cho các người chơi kích động một điểm không ai qua được lần tranh tài này tiền thưởng ao chân mạch lấy l h l chính thức thân phận tuyên bố lần này s p một thế giới trận chung kết tổng tiền thưởng ao cơ sở tiền thưởng vì bốn mươi triệu ndt quán quân đội ngũ đem độc chiếm hai mươi triệu á quân đội ngũ một ư ơ i triệu tứ cường t ố p tám tốt 16 đương ộ i tiền ngũ vậy toàn vậy t đều có h ở thưởng. thưởng n Nói ngoại ngũ vòng ban Nếu như đổi thành Mỹ Kim lời nói, lần này tổng tiền thưởng ao gần g đội tại tiểu thi thải, hội đổi Kim lời triệu Kim. cách khác, cho quốc lịch, hoạch được thu dù du đào ao đấu đ tổ S11 vậy ư 200.000 Mỹ Mỹ 7 nhiên bởi vì s 1 là mở chế cho nên dạng này tiền thưởng ao vẽ điểm khả năng nhìn có chút kỳ quái rất nhiều người khả năng hội nghi vấn vì cái gì tiểu tổ thi đấu không có ra biên đội ngũ một trận không thắng cũng có thể cầm tới 2 0 0 t r ă ngàn tiền thưởng cái này chủ yếu vẫn là vì về sau cân nhắc các loại lh ờ ọ lờ, đi hướng toàn cầu về sau mỗi một cái thế giới trận chung kết danh ngạch đều là muốn vượt qua tầng tầng tuyển bạt mới có thể cầm tới so sánh những nghề nghiệp này đội ngũ vs ì thi đấu danh ngạch nỗ lực cố gắng mà nói hai trăm ngàn tiền thưởng căn bản cũng không tính là gì tạm thời cho là an ủi thưởng không chỉ có như thế trần mạch còn tuyên bố lưới kiếm lưu đầy giờ ẩn cái này trang phục sẽ tại trận chung kết trong lúc đó đem bán Mua sắm chương á i này trang p ụ c đ h n lấy、S1、Thế i ba trăm sáu mươi chín trận chung kết tuyên truyền video lưới kiếm lưu đầy g i ả ẩn trang phục định giá là chín mươi chín nói cách khác mỗi có một tên người chơi mua sắm cái này trang phục lrs một thế giới trận chung kết tổng thưởng ao liền hội lại nhiều năm mươi khối tiền đã mua ép một trận chung kết hiện trường vé vào cửa các người chơi đem tự động thu hoạch được cái này trang phục với lại tại lh l chính thức trên website bắt mắt nhất vị trí còn hội thời gian thực đổi mới trước mắt ép một trận chung kết tiền thưởng ao biến động tình huống tin tức này lập tức ở lh l người chơi quần thể bên trong đưa tới nhiệt nghị tất cả mọi người đều kinh hãi nhiều như vậy tiền thưởng trần mạch điên lên rồi lúc trước vậy có rất nhiều gam minh tranh tài trong nước nước ngoài tranh tài đều có nhưng chưa từng nghe nói có cao như vậy tiền thưởng cao nhất tiền thưởng ao trên cơ bản cũng liền một triệu mỹ kim về phần trong nước tranh tài quán quân mười mấy trăm ngàn n d t tiền thưởng tranh tài cũng đầy địa đều là kết quả trần mạch trực tiếp liền quản lý thưởng ao nâng lên bảy triệu mỹ kim cấp bậc này với lại mua sắm lưới kiếm lưu đầy d i ẩn cái này trang phục còn sẽ có một nửa ích lợi đều thuộc về nhập tổng thưởng trong ao lấy trước mắt lh ờ tại trên thế giới nhiệt độ mà nói cái này một khối thu nhập vậy tuyệt đối sẽ không thiếu mặc dù các người chơi đều tính ra không ra cụ thể số lượng nhưng lại thêm cái mấy trăm ngàn mỹ kim ích lợi là khẳng định không có vấn đề bởi vì cái này không chỉ là một cái hạn định trang phục nó bên trong còn c h ó i chặt ép một toàn cầu trận chung kết hạn định bản ảnh chân dung ảnh chân dung khung đây là người chơi giả dặn kinh nghiệm thân phận một loại chứng minh phi thường có kỷ niệm ý nghĩa cực kỳ nhiều người chơi nhóm đều tại c ả m khái chân mạch thật là đại thú bút chỉ sợ trong nước thật tìm không ra cái thứ hai dám đùa người khác như vậy vậy xác thực liền trước mắt mà nói lôi đình hấu ngu ở trong nước không tính là có thể nhất kiếm tiền công ty game tại trước mặt nó còn có đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu loại này uy tín lâu năm công ty game nhưng là lôi đình hấu ngu cùng những công ty này chỗ khác biệt ở chỗ ở chỗ này hoàn toàn là trần mạch độc đoán số tiền này trần mạch muốn làm sao hoa liền xài như thế nào căn bản vốn không hội có bất kỳ người nhảy ra phản đối giống đế triều hấu ngu thiện ý hấu ngu loại đại công ty này nếu như muốn móc ra nhiều tiền như vậy tới xử lý tranh tài không phải lâm chiều húc hoặc là lưu viễn phong một câu liền xong việc những công ty này có tài báo áp lực cũng muốn hướng toàn thể cổ đồng phụ trách một cái thuần thua thiệt tiền thâm hụt tiền lừa gào to sự tình gặp phải cực lớn l ự c cản cho nên trước mắt trong nước dám chơi như vậy vẫn thật là chỉ có trần mạch một người kết xù tiền thưởng ao trong nháy mắt liền hấp dẫn số lớn người chơi chú ý cũng trở thành lh một thế giới trận chung kết bắt đầu thi đấu trước lớn nhất mạnh lưới tại f m t h ế giới trận chung kết bắt đầu thi đấu trước một tuần liên quan tới lần này trận chung kết tuyên truyền video vậy đồng bộ phủ lên quốc phục thế giới phục hộ khách đầu trang đầu cùng các đại video trang ép. bởi vì thời gian tương đối vội vàng cái video này cũng không có làm được cực kỳ sức tưởng tượng chỉ là một chút trò chơi cờ gờ thi đấu sự t ì n h video lăn lộn kéo sen kẽ lấy trần mạch một chút phát biểu cái này video mắt rất đơn giản liền là để các người chơi nhất là hải ngoại các người chơi có thể tốt hơn cảm thụ đến trần mạch đối với mở rộng lh cùng chế tạo một cái hoàn thiện gaming hệ thống quyết tâm lh ép một thế giới trận chung kết là cho đến tận này thịnh đại nhất lh thi đấu sự t ì n h cũng có hy vọng trở thành thịnh đại nhất gaming thi đấu sự t ì n h đến từ thế giới các nơi tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đem t ề tụ ma d ô tranh đoạt từ trước tới nay cao nhất tiền thưởng gaming vinh quang ở chỗ này ta hướng mọi người giới thiệu lh thứ nhất trận đấu mùa giải thế giới trận chung kết lần này thế giới trận chung kết chúng ta cung cấp cao hơn bảy triệu mỹ kim tiền thưởng với lại tiền thưởng ao còn đang không ngừng địa mở rộng bên trong các người chơi mua sắm lơi ư kiếm lưu này dần cái này trang phục trong đó một nửa ít lợi tức hội đưa về tiền thưởng ao mười sáu chi đỉnh tiêm chiến đội đem triển khai chiến đấu nhưng chỉ có cao cấp nhất đội ngũ mới có thể nâng lên quán quân cút độc chiếm quán quân kết xù tiền thưởng ở chỗ này chúng ta hướng toàn thế giới lh triệu hoán sư làm ra hứa hẹn lh l ở sau đó những năm này sẽ thành mạnh nhất điện tử thi đấu trò chơi đại biểu chúng ta vậy không kịp chờ đợi địa muốn biết đến cùng có bao nhiêu triệu hoán sư hội cùng chúng ta cùng một chỗ xem lần này S1 t h ế giới trận chung kết chúng ta muốn cho người chơi cùng toàn thế giới đều nhìn thấy lôi đỉnh hô ngu tại mở rộng điện tử thi đấu phương diện quyết tâm đây cũng là vì cái gì chúng ta đầu nhập vào khổng lồ như thế tài nguyên lần này trận chung kết bên trên lần này lh trận chung kết đem không giống với các ngươi dĩ vãng biết rõ bất luận cái gì gaming tranh tài ngươi sẽ thấy mạnh nhất trên thế giới hai tri đội ngũ triển khai đỉnh tiêm quyết đấu mười tháng số năm chúng ta tại mado cùng một chỗ chứng kiến đoạn video này bị phiên dịch thành nhiều quốc ngữ nói phối hợp phụ đề đồng thời treo ở quốc p h ụ âu p h ụ mỹ p h ụ hàn p h ụ cùng từng cái địa khu video trên website đoạn video này chủ yếu là vì để cho trong nước nước ngoài các người chơi có thể tốt hơn cảm thụ đến lần này S1 t h ế giới trận chung kết không khí lh l tại hải ngoại thượng tuyến mới vừa vặn hơn nửa năm thời gian mặc dù phát triển rất tốt truyền bá rất nhanh các đại câu lạc bộ vậy đều nhao nhao gây dựng lh l phân bộ nhưng dù sao nhiệt độ còn không có cao như vậy cho nên lần này S1 t h ế giới trận chung kết trần mạch dùng tương đối bất việc biện pháp đội ngũ trực tiếp khai thác n mời chế về phần tiếp sóng thì trực tiếp thông qua lh l hộ khách đầu tiến hành ngoại quốc một chút video trang w e b cùng trực tiếp bình đ ạ i vệ hội tiến hành tiếp sóng nhưng tất cả không có cách nào xác định vị trí đẩy đưa cho mỗi một cái lh người chơi không bằng hộ khách đầu trực tiếp xem thi đấu thuận tiện đoạn video này cũng thành công địa đưa tới nước ngoài các người chơi đối lần này trận chung kết chờ mong s một thế giới trận chung kết cũng trở thành âu phục mỹ phục hàn phục các người chơi n h i ệ t nghị chủ đề chơi ạ lh cung cấp cao hơn bảy triệu mỹ kim tiền thưởng cái này đã viễn siêu hiện nay có game minh thi đấu chuyện a nhà này trung quốc công ty điên rồi sao h i ệ n nhiên trong video cái này gọi là sẽ ẻn ra hỏa liền là, l i ề n là lh người chế tắc cùng lão bản hắn đối với trò chơi này tiền cảnh phi thường xem trọng bất quá vậy xác thực phải bội phục một cái hắn đại thủ bút từ trong video đến xem xác thực như thế hắn vậy mà nói muốn thanh lh chế tạo thành mạnh nhất điện tử thi đấu đại biểu thật là một cái mục tiêu vĩ đại ta lúc đầu căn bản không có chú ý cái này thi đấu sự tình ta còn tưởng rằng cái này sẽ chỉ là một lần phi thường phổ thông tranh tài nhưng cái video này thành công địa đưa tới ta chú ý xác thực xem ra sẽ ẻn chuẩn bị đem nó hoàn thành một trận xưa nay chưa từng có game minh tranh tài ra hỏa này lý niệm thật phi thường vượt mức quy định chỉ tiếc không thể tự mình đi hiện trường xem so tài trước đó giống như không có nghe nói vé là vé vào cửa không có mặt hướng hải ngoại đem bán thật là thật là đáng tiếc dù sao lh là l một cái vừa mới lên dây nửa năm trò chơi còn không có cách nào làm được chú đáo ta càng thêm chú ý lần này S1 t h ế giới trận chung kết hy vọng lh l chính thức có thể mang đến khác biệt điện tử thi đấu xem thi đấu trải nghiệm chương 370, phòng huấn luyện mado rộng lớn quảng trường 10 t ầ n g S1 t h ế giới trận chung kết hiện trường khoảng cách chính thức bắt đầu thi đấu còn có ba ngày S1 t h ế giới trận chung kết các hạng làm việc vậy trên cơ bản đều đã chủ bị hoàn thành các quốc gia đội dự thi ngũ cùng đám tuyển thủ đều đã chống đỡ thông s u ố t ma d ô từ chính thức vì bọn họ an bài khách sạn cùng phòng huấn luyện liên quan tới s 1 t thế giới trận chung kết các hạng tranh tài công việc toàn bộ quy trình đều là trần mạch tự mình đã định mặc dù so ra kém kiếp trước thế giới trận chung kết quy cách nhưng ở thế giới song song hẳn là đủ để cho tất cả các người chơi toàn đều kinh thán không thôi dù sao trước mắt lực ảnh hưởng còn xa xa không đạt được kiếp trước tiêu chuẩn trước mắt quy cách này tại rất nhiều người xem ra đã coi như là lần đầu tiên gaming tranh tài nhiệt độ là từng bước một tăng lên không có khả năng một lần là xong chí ít đây cũng là cái rất tốt bắt đầu rộng lớn quảng trường một ư ơ i tầng nhân viên công tác đang tại điều chỉnh thử thiết bị diễn tập viêm hoàng người phụ trách tôn tiêu toàn bộ hành trình đi cùng chân mạch đối toàn bộ tranh tài quá trình tiến hành cuối cùng diễn thử tôn tiêu là lần này ép một thế giới trận chung kết người tổng phụ trách trên cơ bản không rõ chi tiết đấu trường bên trên tất cả mọi chuyện đều phải có trách nhiệm lúc đầu hắn cảm thấy đã vạn sự sẵn sàng nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là trần mạch vẫn là chỉ ra đủ loại vấn đề cùng đám tuyển thủ nói qua tranh tài lễ nghi sao thắng nhất phương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc muốn chủ động nắm tay hướng người xem phất tay thăm hỏi sau đó mới có thể trở về đi thu thập kỳ bộ ảm mụ sệ rời sân con chuột cùng bàn phí ngoại trừ tuyển thủ tự mang bên ngoài chính thức nhất định phải ngoài định mức chuẩn bị hai phần hoàn toàn cùng loại nếu có bất kỳ tuyển thủ nào thiết bị phát sinh vấn đề trước tiên thay đổi nếu như bởi vì trục chặt tạm dừng đạo truyền bá muốn trước tiên thông chi người chủ trì tạm dừng nguyên nhân để khán giả biết còn có nếu như xuất hiện các loại tình trạng khẩn cấp đều phải có tương ứng dự án ta không hy vọng đến lúc đó để người xem làm trờ lấy để hai cái giải thích nói tướng thanh hiểu chưa đủ loại chú ý hạng mục trần mạch toàn đều nhất nhất nói rõ với tôn tiêu tôn tiêu cũng phụ trách qua rất nhiều gaming thi đấu chuyện đối với các hạng công việc đều hết sức quen thuộc nhưng ở trần mạch nơi này hắn vẫn là phát hiện chính mình có rất nhiều không đủ cái này khiến tôn tiêu có cùng viêm hoàng chủ tịch trương khải văn như thế nghi hoặc đến cùng ai là chuyên nghiệp game m i n g ư ờ i tại xác nhận ép một trận chung kết khai mạc thức các hạng làm việc đều không có vấn đề về sau t r â n mạch cùng tôn tiêu trở về đám tuyển thủ ngủ lại khách sạn lần này khách sạn cũng là thống nhất an bài liền tại phụ cận một nhà bốn khách sạn cấp sao không tính đặc biệt xa hoa nhưng khoảng cách trận quán tương đối gần phi thường thuận tiện ngoài ra t r â n mạch vậy cố ý căn dặn cho đám tuyển thủ an bài chuyên môn phòng huấn luyện trần mạch cùng tôn tiêu hướng trong nước tuyển thủ phòng huấn luyện đi đến video đập đến thế nào trần mạch hỏi không sai biệt lắm đập xong hôm nay còn kém cái cuối cùng đội ngũ châu âu bên kia tôn tiêu nói ra thời gian có chút gấp nhưng là lúc trước một ngày nhất định có thể kéo đi ra hiệu quả khẳng định ok trần mạch nhìn một chút hắn châu âu cái nào đội ngũ tôn tiêu sửng sốt một chút gọi ntm nisa tìm không giờ cờ không phải đặc biệt lớn gì bài đội ngũ cho nên ăn bài tại cuối cùng một ngày trần mạch lạnh nhạt nói về sau nói thẳng đội ngũ danh tự là được rồi ta có thể nhớ được những đội ngũ này tôn tiêu nhẹ gật đầu t ố t trần tổng đối với cái này một mươi sáu tri đội ngũ trần mạch quy hoạch một cái đơn giản video dù sao đây là giới thứ nhất toàn cầu trận chung kết các thi đấu khu ở giữa căn bản không biết chút nào trong nước các người chơi không biết nước ngoài câu lạc bộ là rất bình thường sự tình đập cái này video có trợ giúp để toàn thế giới các nơi người xem đều có thể rất tốt điệu nhận biết những đội ngũ này cũng coi là cái ngắn gọn giới thiệu chỉ là thời gian tương đối đuổi những đội ngũ này vừa đến ma đô liền lập tức gan bài video quay c h ụ nhưng vẫn là đập đến bây giờ mới đập xong trần mạch lại hỏi đập video thời điểm đáng tuyển thủ có hay không tâm tình mâu thuẫn tôn tiêu lắc đầu không có mọi người đều cảm giác rất mới mẻ bởi vì lúc trước game minh tranh tài đều không có cái này vòng chuyên môn video để bọn họ cảm giác lần tranh tài này cực kỳ chính thức vậy rất có nghi thức cảm giác bất quá mọi người phổ trải rộng đối cái này v i d e o hiệu quả tương đối lo lắng liền sợ đến lúc đó kéo đi ra đặc biệt xấu hổ trần mạch cười cười yên tâm đi không có khả năng hội xấu hổ ta làm điểm cảnh kéo đi ra khẳng định bức cách phá t r ậ n tôn tiêu cười gật đầu đó là trần tổng là ở trong nước xem như điểm cảnh đại sư hai người cho chuyện đến trong nước tuyển thủ phòng huấn luyện phòng huấn luyện ngay tại trong tửu điếm khác biệt thi đấu khu đội ngũ bị phân đến khác biệt tầng lầu có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách tiếp đãi mỗi cái đội ngũ đều có một gian chuyên môn phòng huấn luyện ngoại trừ dùng cho huấn luyện thường ngày máy tính bên ngoài còn có một đài tương đối lớn tv dùng cho nghiên cứu chiến thuật quan sát cái khác đội tranh tài các loại tôn tiêu giới thiệu nói trong nước đội ngũ trên cơ bản đều ở chỗ này căn này liền là if chiến đội phòng huấn luyện lần này trận chung kết trong nước bốn tri đội ngũ là thông qua tuyển bạt thi đấu đánh ra đến khẳng định đại biểu cho trước mắt trong nước cao nhất nghề nghiệp tiêu chuẩn cái này bốn tri đội ngũ theo thứ tự là if mz nzg cùng lô kết quả này trần mạch vậy đã sớm biết trên cơ bản cùng hắn dự đoán nhất trí cái này bốn tri đội ngũ đều tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trong danh sách với lại cũng đều là trong nước tương đối uy tín lâu năm đội ngũ nzg tương đối trẻ tuổi một chút nhưng lão bản đối với đặc biệt coi trọng dùng nhiều tiền đào được hai cái minh tinh tuyển thủ cho nên tại trên thực lực hoàn toàn không thua bởi mặt khác ba tri uy tín lâu năm đội ngũ từ t u y ể n b ạ t thi đấu biểu hiện đến xem i f biểu hiện giờ là tốt nhất chi này tên là ìm mỏ tộp ẹ gì là trong nước tài lực hùng hậu nhất câu lạc bộ trong đội ngũ năm tên đội viên tất cả đều là trong nước cao phân lộ người thiên tài tuyển thủ trên cơ bản trong nước đánh nhất có thiên điểm một nhóm người tất cả đều bị đào được trong cái đội ngũ này trần mạch vừa vừa đi đến cửa miệng liền nghe đến trong phòng huấn luyện truyền đến một trận tiếng cười ha ha ha la vĩnh sương ngươi lại bị ta đơn giết h ồ cảnh ngươi hí h ư ở n g vừa thôi ta vừa rồi tính sai triệu hoán sư kỹ năng thời gian mà thôi có bản lĩnh một ván nữa lại đến liền lại đến ta sẽ sợ ngươi đi các ngươi hai cái khác solo ta vừa lấy được mấy cái ngoại quốc đội ngũ tư liệu tranh thủ thời gian tới cùng nhau nghiên cứu một cái có cái gì tốt nhìn ta xem mấy thanh âu mỹ đội ngũ tranh tài quả thực là c â y con mắt nghiên cứu bọn họ tư liệu có thể nghiên cứu ra cái gì tới nghiên cứu làm sao nghẹn nước tiểu sao hàn quốc đội thực lực giống như rất mạnh trước đó huấn luyện thi đấu cũng không phải không có đánh qua một đám gà quay mà thôi còn không bằng âu mỹ cái này chút nước ngoài sẽ vở so với chúng ta muộn mở phục hơn hai tháng người cũng ít lý niệm kém một mảng lớn có cái gì tốt nhìn trần mạch ở ngoài cửa nghe được đoạn đối thoại này không khỏi nhữ mày tôn h tiêu cũng có chút xấu hổ trần tổng trần mạch đẩy cửa vào chương ba trăm bảy mươi mốt mang một ít đốt c a t h a r s i f chiến đội trong phòng huấn luyện có sáu người ngoại trừ năm tên đang huấn luyện đội viên bên ngoài còn có một tên lĩnh đội trước mắt trong nước câu lạc bộ cũng còn cực kỳ không chính quy không có chuyên môn chiến thuật huấn luyện viên lâm c h ẳ n g đội hình lựa chọn đều là từ tuyển thủ tự do quyết định hái dùng cái gì chiến thuật vậy tất cả đều là dựa vào các đội viên vô đầu lĩnh đội ngoại trừ phụ trách các đội viên thường ngày sinh hoạt thường ngày hành trình giám sát huấn luyện bên ngoài vậy gánh vác một chút huấn luyện viên chức trách vì các đội viên thu thập cái khác đội ngũ tình báo hoặc là ước huấn luyện thi đấu nhưng là trước mắt đại bộ phận điểm câu lạc bộ lĩnh đội ý kiến đều là sẽ không bị coi trọng dù sao cái này chút lĩnh đội phân đoạn đều cực kỳ tương đối thấp tại cái này chút động một tí đều là vương giả trình độ nghề nghiệp đội viên trước mặt bọn họ đề nghị sẽ có vẻ phi thường múa dịu qua mắt thợ nhìn thấy trần mạch đẩy cửa vào tất cả mọi người đều sửng sốt một chút y ép lĩnh đội nhận ra đi theo trần mạch đằng sau tôn tiêu hỏi tôn đạo vị này là tôn tiêu còn chưa kịp trả lời y ép một cái đội viên ngược lại là đoạt trước một bước gọi ra trần mạch ngươi là trần mạch kêu một tiếng này về sau những người khác vậy đều nhận ra là trần mạch nhà thiết kế kỳ thật phần lớn người đều gặp trần mạch ảnh trụ nhưng là ảnh trụ cùng chân nhân dù sao cũng có chút khác nhau i f câu lạc bộ tại phía x a mado chưa từng đi qua đế đô cùng trần mạch vậy chưa từng thấy cho nên i f lĩnh đội không có trước tiên nhận ra nhận ra trần mạch i f lĩnh đội vậy có chút ngượng ngủng đuổi bước lên phía trước nguyên lai、like、là trần tổng trần tổng hôm nay làm sao có nhã hứng đến đây trần mạch lạnh nhạt nói ra hôm nay đến xem trận chung kết trận địa thuận tiện lại đây hắn nhìn một chút IF chiến đội các đội viên những đội viên này tư liệu hắn đã sớm nhìn qua cho nên những người này hắn đều biết vừa rồi trong phòng huấn luyện la to hai người một cái gọi hồ cảnh trung đan một cái khác là la v ĩ n h sương bên trên đơn hồ cảnh năm nay vừa mới mười bảy tuổi được vinh dự trong nước có hy vọng nhất trung đan tuyển thủ tốc độ phản ứng thao tác cùng trò chơi lý giải cũng không tệ t ạ i IF chiến đội bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm t r â n mạch nhìn xem hồ cảnh ngươi cảm thấy âu mỹ hàn tuyển thủ đều là gà quay hô cảnh nhìn từ trên xuống dưới t r â n mạch ánh mắt bên trong tràn đầy hứng thú hắn gật gật đầu thế nào có tự tin là chuyện tốt nhưng ở cái trò chơi này bên trong t i ê u ngạo khinh địch tuyển thủ chuyên nghiệp cho tới bây giờ đều không phải là cuối cùng bên thắng trần mạch nói ra hô cảnh nhìn xem trần mạch hiển nhiên câu nói này có rất nặng giáo dục ý vị cái này chút ý ép chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều có chút không được tự nhiên như tại lớp tự học đã nói thì thầm bị chủ nhiệm lớp bắt được như thế đương nhiên bọn họ vậy không có khả năng ngốc đến tới chống đỡ đụng trần mạch dù sao bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói nghề nghiệp chén cơm này đều xem như trần mạch cho muốn thật là làm cho trần mạch tức giận tìm cái lý do vĩnh c ử u cấm thi đấu đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ ngay cả câu lạc bộ lão bản cũng không dám làm cho người ta bọn họ bọn này nghiện thiếu niên đương nhiên lại không dám chọc nhưng là h ồ cảnh ánh mắt hiển nhiên là phi thường không phục chân mạch nhìn một chút hắn không phục h ồ cảnh cười cười trần tổng nghe nói ngài đánh cho không sai an tết thời điểm ta thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn ngài trực tiếp lấy được c h o h í t không nhỏ hôm nay cơ hội khó được có thể hay không xin ngài chỉ giáo hai thanh h ồ cảnh câu nói này vừa nói ra khỏi miệng y f chiến đội lĩnh đội cùng những đội viên khác trong lòng đều là lộ b ộ dưới cái này tiểu ngôi sao thai họa tìm đường chết ta muốn nói đội viên khác còn chưa tính nhưng hồ cảnh không giống nhau dạng hồ cảnh trong nhà vốn là phi thường có tiền xem như cái phú nhị đ ạ i từ nhỏ không có bị khổ cũng là không phục quản thúc tính cách với hắn mà nói đánh nghề nghiệp liền cùng chơi không sai biệt lắm coi như không đánh được nghề nghiệp vậy không có gì lớn cùng lắm thì phủi mông một cái về nhà kế thừa ra sàn đi điểm ấy cùng cái khác hoàn toàn trông cậy vào dựa vào đánh nghề nghiệp ă n cơm đội viên có hết sức rõ ràng khác nhau y é chiến đội lĩnh đội cũng có chút luống trần tổng hồ cảnh là chỉ đùa một chút ngài đừng để trong lòng lĩnh đội vừa nói một bên cho hồ cảnh ngáy mắt trần mạch nhìn xem hồ cảnh gật gật đầu t ố t ngươi thật giống như cực kỳ ưa thích solo vậy chúng ta liền solo hai thanh trần tổng cái này y f chiến đội lĩnh đội cũng không có cách nào cái này đều chuyện gì a nhưng là đã trần mạch nói muốn chơi cũng chỉ có thể để hồ cảnh bội tiếp la vĩnh sương chủ động thanh vị trí nhường lại để trần mạch dùng mình máy tính cùng tài khoản tới chơi Y ngáy chiến cho Cảnh lĩnh đội hung hăng địa cho Hồ Cảnh mắt, ý tứ là để hắn đội đội địa để là mắt, tứ ý bởi ạ i b Trần mạch, tránh khỏi tội Mạch, khỏi vì ị ra này. Cảnh liền như không n làm Kết quả Hồ h n thế ấ y như h t cắm cái cho tức đầu điểm đội tại thiên Thanh loạn kia lĩnh phú. giới ậ n đến quá sức. Hồ Cảnh thanh Trần mạch kéo vào tự định nghĩa chọn hoán núi. đối địa tiếp thế quá triệu sức. sư Mạch cục, trực Hồ hẻm đồ tự lựa kéo vào vì g Bởi i này bên trong trần mạch còn không có tổ chức qua chính thức solo thi đấu c h o lấy trước mắt quốc phục các người chơi solo địa đồ đều là dùng triệu hoán sư hẻm núi bình thường là solo phổ thông hoặc là lên đường quy tắc vậy không xác định bình thường là solo trước đó thương lượng xong bất quá so khá thường gặp quy tắc là không thể soát giã không thể soát cái khác lộ tuyến có thể tùy ý về nhà ba máu hai tháp nói cách khác ai lấy trước đến ba cái đầu hoặc là hai tòa tháp coi như thắng hồ c ả n h hỏi làm sao cái quy tắc ba máu hai tháp a t r ầ n mạch lắc đầu dựa theo nghề nghiệp thi đấu phổ thông bình thường đ ố i d â y ai chết trước hoặc là ai trước rơi tháp coi như thua h ồ cảnh suy nghĩ một chút cũng chính là triệu hoán sư kỹ năng đều mang thoáng hiện trần mạch nói ra ngươi tại trong trận đấu mang cái gì triệu hoán sư kỹ năng lần này liền mang cái gì triệu hoán sư kỹ năng h ồ cảnh nhẹ gật đầu cũng tốt nếu như dựa theo đường đường chính chính solo thi đấu tốt nhất triệu hoán sư kỹ có thể xác định là mang suy yếu bình t h ư ớ n g hoặc là suy yếu nhóm lửa nhưng là trong trận đấu bình thường là tất mang thoáng hiện trần mạch lý tứ vô cùng rõ ràng liền là trực tiếp dựa theo tranh tài đối dây tới hồ cảnh lại hỏi tuyển anh hùng đâu trần mạch nói ra tùy tiện tuyển ngươi mạnh nhất rất nhanh hai bên đều chọn tốt anh hùng tiến vào trò chơi hồ cảnh tuyển quý cô dây cót mà trần mạch lựa chọn cả tờ triệu hoán sư kỹ năng đều là thoáng hiện nhóm lửa nhìn thấy cả tờ hồ cảnh sửng sốt một chút quý cô dây cót cùng cả tờ là hiện tại hai cái lôi cuốn phổ thông anh hùng tại cuộc thi xếp hạng bên trong thường xuyên có thể gặp được so sánh với mà nói cả tờ đại chiêu là phun xin đại chiêu có thể đội tiếp việt bạn nhưng online năng lực so dây cốt muốn hơi yếu một ít giai đoạn trước vẫn là đến không ngừng s u a t binh t r u n g hậu kỳ mới có thể ra núi cứu vớt thế giới đương nhiên dây cốt cùng cả t ậ t tại cao đoan cục bên trong là rất ít sẽ có đối vị đơn giết bởi vì hội chơi cả t ậ t người bình thường vậy đều đặc biệt hèn mọn không có khả năng để dây cốt tùy tiện địa dùng đại chiêu kéo đến tạo thành đánh giết tổng thể mà nói tại cao đoan cục bên trong cả t ậ t tại đối dây dây cốt thời điểm là có chút tiểu thế yếu với lại chương ả tật triệu o á n s k ba trăm bảy mươi hai cấp hai đơn giết dây cốt cùng c ả tật chạy tới phổ thông không ngừng đi vị lẫn nhau thử thăm dò nhưng cũng không hề động thủ bất luận dây cốt cấp một học quy vẫn là học e cấp một khẳng định là cạ tật càng mạnh hơn một chút hồ cảnh vậy sẽ không ngu xuẩn đến cấp một đi cùng cạ tật cưỡng ép cương chính mặt chỉ là tùy tiện đi dạo muốn lừa gạt trần mạch thả mấy cái quy kỹ năng tiêu hao một cái hắn lam lượng nhưng là trần mạch giống như căn bản là mặc kệ hắn xem bộ dáng là quyết tâm địa soát binh soát ra một mảnh này hồ cảnh liếm môi một cái cũng không khỏi đến có chút kích động trong nước những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể làm cho hắn coi trọng người không nhiều bởi vì ief chi đội ngũ này vốn chính là thông qua tuyển bạt thi đấu g i ế t ra đến có thể nói cái khác trong đội ngũ đơn đều là bại tướng dưới tay hắn nhưng duy chỉ có đối với trần mạch hô cảnh có một loại mãnh liệt hiếu kỳ bởi vì trần mạch trước đó trực tiếp thật sự là quá tú bao quát băng chim gợ dạ gạ cái này chút mọi người phổ trải rộng cho rằng yếu anh hùng đến trong tay hắn đều trở nên đặc biệt mạnh rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ngay từ đầu cũng đều là nghiên cứu trần mạch trực tiếp thu hình lại tới học kỹ thuật nhưng là trần mạch sớm liền đã không đánh thang trời hồ cảnh hiện tại mặc dù cũng là mạnh nhất vương giả nhưng căn bản không có cơ sẽ cùng trần mạch giao thủ cho nên đối với trần mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cũng không biết hiện tại hồ cảnh rốt cuộc hữu cơ sẽ cùng trần mạch giao thủ sao có thể không kích động y ép chiến đội lĩnh đội đội viên khác còn có tôn tiêu đều ở phía sau nhìn xem âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh y ép các đội viên đều rất sợ hãi vạn nhất hồ cảnh thanh trần mạch đắc tội hắn ngược lại là có thể phủi mông một cái rời đi trở về tiếp tục làm hắn phú nhị đại còn lại các đội viên sẽ phải thay hắn thu thập cục diện dối giám tôn tiêu cũng là có chút điểm bất đắc dĩ cái này hồ cảnh rõ ràng liền là cái không hiểu chuyện nghiện thiếu niên trần mạch đáng giá cùng hắn tại cái này đưa khí sao còn solo cái này nếu bị thua không phải để cho mình không được tự nhiên sao tuy nói trần mạch rất mạnh nhưng là dù sao hồ cảnh hiện tại là y ép chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp nói là trước mắt trong nước mạnh nhất trung đan cũng không đủ đánh thắng được đó mới không khoa học ca vây xem đám người đều thật bất đắc dĩ nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ở bên cạnh không lên tiếng địa vây xem rất nhanh binh tuyến tới để hồ cảnh hoàn toàn không nghĩ tới là tại song phương tiểu binh tiếp xúc đồng thời trần mạch cả tật vậy mà trực tiếp đi lên phía trước vượt qua binh tuyến tới dọa hán cái gì như thế cấp tiến hồ cảnh có chút ngộng vừa rồi hắn đủ kiểu dẫn dụ cả tật liền ngay cả một cái quy đều không bỏ được thả cái này rõ ràng chính là định soát ra một mảnh này làm sao hiện tại trực tiếp cứ như vậy cấp tiến địa muốn lại đây quy mình b à n h b à n h b à n h c ả tật quy kỹ năng hoang vu liên tục trên mặt đất nổ ra ba cái ân ký kỹ năng này khu vực cực kỳ nhỏ trên mặt đất liền là một cái nhỏ chút với lại kỹ năng là hội trì hoang không năm dây mới có hiệu lực phi thường khó bên trong nhưng là hồ cảnh dây c ố t trái xoay phải xoay nhưng vẫn là bị liên tiếp nổ đến hai lần cái này hồ cảnh có chút mập b ư ớ c tình huống như thế nào dây c ố t vô ý thức địa đi trở về c ạ tật vậy không còn truy lui về phía sau một chút dùng phổ công bổ rơi mất ba cái tàn huyết tiểu binh hiển nhiên hồ cảnh chưa từng thấy như thế cấp tiến c ạ tật cho nên có chút một b ớ c cấp một đúng là c ạ tật cường thế kỷ nhưng có can đảm như thế đẻ người c ạ tật nhưng xưa nay chưa thấy qua bởi vì c ạ tật quy thực sự rất khó khăn trung đích một khi quy kỹ năng bị liên tục xoay rơi sẽ phải bị dây c ố t phản đánh một bộ nhưng mà t r ầ n mạch cả t u t lại có thể chuẩn xác địa dự phán dây cốt t ẩ u vị mỗi lần quy kỹ năng đều tức là chuẩn xác đề xuất đặt ở dây cốt sắp di động đến vị trí bên trên nhìn tựa như là dây cốt chủ động đi lên như thế hai cái này quy nổ dây cốt rất đau đớn với lại t r ầ n mạch vì tình lam căn bản vốn không dùng quy tới bộ binh tất cả đều là dùng phổ công tới bộ binh quy kỹ năng toàn đều dùng tới tiêu hao dây cốt hp trời qua cả t u t đ ề u biết cả t u t lực công kích yếu đường đạn phi thường không hữu hảo dùng phổ công bổ binh đơn giản liền là tại tự ngược nhưng là trần mạch bổ đao lại ổn đến đáng sợ toàn bộ nhờ phổ công bổ đao một đao không có để lọt hô cảnh cảm giác được phi thường to lớn áp lực hiển nhiên trần mạch cả tus cũng không phải loại kia chỉ hội soát binh cả tus hắn là muốn giết người chỉ cần hô cảnh dây cót hơi hướng phía trước vừa đi trần mạch cả tus tất nhiên là trực tiếp để lên đến tuyệt đối không cho dây cót bổ binh hô cảnh lại thử một lần nhưng lần này vẫn là bị trần mạch liên tục quy trúng hai lần dây cốt hp đã hạ xuống nửa máu cả t ậ t hp thì là còn có hai phần ba cả t ậ t quy kỹ năng khu vực bên trong nếu như chỉ có một đơn vị lời nói tạo thành tổn thương hội gấp bội mấy cái này quy kỹ năng đều là càng bình tuyến thả cho nên đ ố i dây cốt tới nói phi thường thương h ồ cảnh thanh trên thân mang huyết rực uống hắn cảm giác được mãnh liệt k h ô n g p h ụ dựa vào cái gì cả t ậ t có thể dạng này ép ta nếu như là tại chức nghiệp thi đấu bên trên cái này đã coi như là đ ố i dây thế yếu với lại đẳng cấp này đánh giá vậy là không thể nào đến rút h ồ cảnh bị ép tới phi thường khó chịu hắn rất muốn mau mau thăng cấp đến lẹ vèo hai dạng này mặc kệ là học vê đút kỹ năng bỏ đi hao tổn vẫn là học e kỹ năng g i a hộ thuẫn đều sẽ để cho hắn tại tuyến bên trên càng thêm dễ chịu một chút nhưng là ngay tại dây c ố t đi lên phía trước muốn bổ binh thời điểm cả t a s trên thân đột nhiên một đạo quang mang hiện lên thăng hai cấp hiển nhiên cả t ậ t cùng dây c ố t bởi vì kinh nghiệm khác biệt xuất hiện đẳng cấp kém h ồ cảnh giật mình lập tức điều khiển dây c ố t l ù i lại nhưng cả t ậ t đã theo sau nhóm lửa trực tiếp phủ lên e kỹ năng biên giới vậy cọ đến dây c ố t hắn muốn giết ta h ồ cảnh dây c ố t không dám thẳng tắp hướng tháp hạ đi bởi vì hắn biết cả t ậ t khẳng định phải trực tiếp tại hắn l ù i lại đường đi bên trên thả quy kỹ năng h ồ cảnh điều khiển dây c ố t liều mạng địa trái xoay phải xoay nhưng cả t ậ t quy kỹ năng lại giống như là g i ò i trong xương như thế thủy chung xuất hiện tại hắn sau đó phải xuất hiện đường đi bên trên b à n h b à n h b à n h mỗi một cái quy kỹ năng quý cô dây cốt hp tất cả đi xuống một mảng lớn mặc dù quý cô dây cốt trực tiếp thoáng hiện chạy trốn tới thắp dưới nhưng cả tus cũng là dây cùng thoáng hiện miễn cưỡng ăn dưới tháp phòng ngự tổn thương về sau lại lần nữa vung ra một cái quy kỹ năng về sau tiêu sái quay đầu ép ý tờ bợ lù hô c ả n h màn hình biến thành màu trắng đen dây cốt bị cả tus đơn giết mà lại là lẹ v à hai đơn giết cả tus tiêu sái rời đi tháp phòng ngự phạm vi lúc này hắn còn có gần nửa máu hồ cảnh ngây ngẩn cả người hắn nhìn xem mình màn hình không thể tin được vừa rồi chuyện phát sinh mình bị c ả tật đơn giết làm sao có thể c ả tật rõ ràng là lh l bên trong công nhận hậu kỳ anh hùng a i f chiến đội lĩnh đội cùng các đội viên vậy toàn đều mập bức cái này tình huống như thế nào nghề nghiệp trung đan trước mắt trong nước có thể sưng mạnh nhất trung đan tuyển thủ bị trần mạch cho lẹ vào hai liền đơn giết muốn nói hồ cảnh thư giãn giống như cũng không có à hồ cảnh chơi đến rất nghiêm túc mặc dù bị đánh đến có chút trở tay không kịp nhưng hắn hiển nhiên là tại nghiêm túc chơi nhưng là lẹ và hai đơn giết cái này giải thích thế nào không có cách nào giải thích ta trần mạch nhìn hồ cảnh một chút phục sao hồ cảnh nhẹ nhẹ cắn môi không nói chuyện trần mạch phi thường bình tĩnh không phục không quan hệ một ván nữa lần này ngươi dùng cạ t ờ ta dùng dây cót chương ba trăm bảy mươi ba có thụ chú ý hồ cảnh không nói gì chỉ là lại lần nữa yên lặng địa mở một ván tự định nghĩa tranh tài Vẫn là dây cốt đây á khác dám n nhưng là song phương anh hùng chiến những viên nhìn màn hình, cũng không dám thở mạnh. h thay hết chăm chú chầm chầm thở cà sức là mà vào tợt, đổi. đội đội đều đ EF quả thực là muốn dạy hồ cảnh chơi game a nếu như lần này hồ cảnh thua nữa vậy nhưng thật cũng không có cái gì cũng không phục người ta dùng cả tớ có thể đơn giết người dây c ố t sau đó lại dùng dây c ố t đơn giết người cả tớ liền đã chứng minh đây không phải anh hùng khác biệt mà là thực lực sai bởi ta sau mười phút é f ý tờ b ậ lù dây q u ấ t đến lẹ vất sáu về sau một cái phi thường âm hiểm dấu cầu đại chiêu lôi trở lại cả t ậ t đồng dạng là khiêng dưới tháp phòng ngự về sau thu lại cả t ậ t đầu người sau đó tàn huyết ả o lắt hô cảnh không lời nào để nói bởi vì hắn cảm giác được đánh không lại thật đánh không lại nếu như nói thứ nhất thanh còn có chút không hiểu ra sao cả thứ hai thanh liền là rất rõ ràng thực lực sai biệt hô cảnh mình vậy chơi qua rất nhiều bản cả t ậ t nhưng là hắn chưa từng cảm thấy cả t ậ t q u y khó như vậy bên trong dây q u ấ t tẩu vị cực kỳ quỷ dị luôn luôn có thể né tránh hắn quy kỹ năng ngẫu nhiên mấy cái phong đường quy cũng bị dây cót trực tiếp dùng e kỹ năng thuẫn ngăn cản r ơ i mất toàn bộ hành trình cả t ấ t đều ở vào đối dây thế yếu cuối cùng bị g i ế t nhưng thật ra là cái tất nhiên kết quả coi như hồ cảnh một mực sợ lấy trước rơi tháp khẳng định cũng là hắn trần mạch đứng dậy thiên điểm có thể cho ngươi chiếm t r ư ớ c một chút tiên cơ nhưng là nếu như ngươi cảm thấy thiên điểm có thể nghiền ép hết thể lời nói vậy ta phải nói cho ngươi một v à i theo hàn quốc tuyển thủ mỗi ngày huấn luyện mười sáu giờ h ồ cảnh trầm mặc không nói trần mạch chào hỏi tôn tiêu đi trần mạch rời đi về sau trong phòng huấn luyện bầu không khí nhưng vẫn là rất nặng nề ngột ngạt h ồ cảnh ngơ ngác xem lấy màn ảnh máy vi tính tựa như là trong đầu hồi tưởng đến trước đó cùng trần mạch hai lần đ ố i d â y lĩnh đội chúng ta nhìn một chút ngoại quốc đội ngũ tư liệu a h ồ cảnh nói ra lhs l một thế giới trận chung kết bắt đầu thi đấu trước trong nước trò chơi truyền thông vậy đều coi này là trở thành mười tháng một kiện đại sự tới trọng điểm đưa tin bởi vì lần này tranh tài không giống với trước đó bất kỳ lần nào game minh tranh tài từ các loại trên ý nghĩa tới nói nó đều là độc nhất vô nhị lơ h ó l, -l trước mắt đã là trong nước lửa nóng nhất game minh trò chơi ở thế giới phạm vi bên trong vậy đang tạ i hướng về cái mục tiêu này rào bước tiến lên nói cách khác trò chơi này có cực kỳ thâm hậu người xem cơ sở nhiệt độ vậy tất nhiên tăng gọn lần này trận chung kết tiền thưởng ao sáng tạo ra lịch sử ghi chép chưa hề có bất kỳ giải thi đấu chủ sự mới có thể xuất ra nhiều như vậy tiền t h ư ở n g bản thân cái này cũng là rất lớn manh lưới từ lúc trước toát ra các loại tư liệu đến xem cái này chính là ở mọi phương diện đều toàn diện sáng tạo cái mới một lần gaming tranh tài mỗi một cái mảnh đều tinh điêu tế chác cơ h ộ i tụ tập trong nước cao cấp nhất một đường nghề nghiệp gaming người chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ với lại s p một cái chức vị này kỳ thật đã bộc u lộ ra trần mạch gia tâm liền là sở kass k h n tên gọi tắt s p một liền là thứ nhất trận đấu mùa giải có thứ nhất trận đấu mùa giải liền sẽ có thứ hai thứ ba trận đấu mùa giải h i ệ n nhiên trần mạch hy vọng cái số này có thể một mực kéo dài tiếp mỗi một năm đều nâng làm một lần thế giới trận chung kết tại điện tử thi đấu lĩnh vực trước mắt vậy xác thực không có trò chơi thương có thể làm đến điểm này bởi vì d ị vãng trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng game minh tranh tài phe tổ chức thường thường là khác biệt công ty có rất ít nghiên cứu phát minh thương hội t h à n h tổ chức game minh tranh tài loại chuyện này một mình ôm lấy mọi việc h i ệ n nhiên trần mạch muốn làm từ không có người làm qua sự tình rộng lớn quảng trường mười tầng trận trong quán đã nghênh đón mấy phát trong nước trò chơi ký giả truyền thông thậm chí còn có một hai cái ngoại quốc phóng viên không xa vạn dạng địa chạy tới quay chụp video hướng nước ngoài các người chơi giới thiệu lần tranh tài này một chút mảnh tỷ như trận quán hiện trạng các đội ngũ chuẩn bị chiến đấu tình huống các loại đối với lần tranh tài này các người chơi phổ trải rộng đều cảm thấy phi thường phân chấn dù sao cũng là trong nước công ty làm trò chơi ở trong nước tổ chức lại mời nhiều như vậy quốc tế đội ngũ còn lấy ra như thế có mặt bài trận địa cùng sáng tạo lịch sử tiền thưởng ao nghĩ như thế nào đây đều là một lần thịnh yến một lần cuốn hoan nhưng là tại trò chơi nghiệp nội hát suy lần tranh tài này người cũng không ít c h â n mạch lần này thật là bước chân bước đến quá lớn thật không sợ dắt chứng sao lập tức thanh g a m minh tranh tài tiền thưởng tăng lên tới bảy triệu mỹ kim tiền nhiều hơn nốt đúng vậy à có cái một triệu mỹ kim liền đầy đủ để những nghề nghiệp này câu lạc bộ dành đến đầu rơi máu chảy lập tức xuất ra bảy triệu nhiều tiền đến không có địa phương bỏ ra gaming là thuần túy tại đốt tiền a có thể thu đến về chi phí sao thu hồi cái giam a chỉ là tiền thưởng liền hơn bốn vạn thuê trận địa một năm cũng phải hơn ba mươi triệu quan g bán vé vào cửa mới có thể thu hồi mấy đồng tiền coi như lại thêm video tiếp sóng vậy cũng còn kém xa l ắ m a nghe nói hắn cái này trận địa còn muốn xử lý thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn hội có mấy người nhìn hiện tại vé vào cửa bán được nhanh là bởi vì đây là một năm một lần trận chung kết mà lại là giới thứ nhất cái này manh lưới đủ thi đấu vòng tròn lâu dài đánh nhìn người khẳng định giá vé cũng phải hàng ta thật cảm thấy không nhất định có thể thu hồi chi phí ta cũng nghĩ không thông muốn nói đốt tiền làm mở rộng lh ờ ọ lờ, trước mắt đã nhanh thống trị toàn bộ tc mở đầu ngoại trừ mấy cái uy tín lâu năm fts cùng m ọ c đang khổ cực trèo trống bên ngoài cái khác tc mở đầu du lịch sớm đều bị chen không đi nổi như thế lựa trò chơi lại mở rộng còn có thể trời cao không thành đúng vậy à, theo lý thuyết hiện tại đều nên tiến vào nằm lấy tiền giai đoạn lấy lh ờ o loại ờ l này nhiệt độ mà nói coi như trần mạch mình không làm tranh tài khẳng định vậy có những người khác khóc hô hào cầu xử lý tranh tài hoàn toàn không cần hắn quan tâm à. khả năng hắn xác thực giã tâm lớn đi nhưng là ta cảm thấy hắn quá lạc quan hiện ở trong nước hoàn cảnh này gaming tranh tài rất khó trường kỳ duy trì xử lý không đi xuống cho phải đây Tốt nhất có thể thanh Trần có mười ạ loại c các h tranh tài này sau khi đánh xong, nhìn xem nhiệt độ liền biết. Hiện nhiên, lôi lần liền Ai, tài biết. đối với sụp sau đổ. độ xong, trong này n xem ớ c chơi cứu tuyệt trò phát thương đại đa số trò chơi nghiên cứu phát minh số n g vượt mức quy định lý niệm, càng không cách không dự đoán đến điện tháng i tại đấu tướng chưa hội h p đến độ. nào nhiệt n loại Mười h t á tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại lhs l 1 thế giới trận chung kết bên trên đây rốt cuộc sẽ là một trận thịnh yến vẫn là một trận n h á o kịch chỉ có chờ tranh tài khai mạc mới biết mười tháng số năm lhs 1 t h ế giới trận chung kết cùng ngày cực kỳ nhiều người chơi đã trước thời gian đi vào rộng lớn quảng trường chuẩn bị ra trận cô bằng thường tú nhã lý tĩnh lâm tuyết t u cần du châu trác chính hoàng hy đám người đi tới tiến vào đấu trường thông đạo tiền côn đã chờ những người này phiếu đều là trần mạch đưa tất cả đều là hàng phía trước vị trí tốt bất quá Ngoại tiền trừ chương ô n đến bên ngoài, n sớm ữ ba trăm bảy mươi bốn khai mạc thức Và, hai bên đều là các đại nghề nghiệp chiến đội cơ đội cảm giác tốt chính thức ga cái này ta biết i f đây là cái gì tô cẩn du chỉ vào i f cờ đội bên cạnh màu lam cờ đội thiền côn nói ra NGG, trong nước một cái mới phát câu lạc bộ văn lăng vi nhìn xem trưng bày trên tường các loại g ạ giả kít xung quanh cái này thẻ bài đại sư g ạ giả kít phong nhà a yên tâm các ngươi đều có phàm là mua vẽ khách quý đều có thể bằng phiếu lĩnh một cái thẻ bài đại sư g ạ giả kít tiền côn nói ra lý t ĩ n h nhìn một chút x u n g quanh cửa hàng trường đâu tiền côn nói ra cửa hàng trưởng tại bên trong đến các ngươi đi theo ta tại tiền côn dẫn dắt dưới đám người tiến vào đấu trường bên trong đấu trường cấu tạo trước đó liền đã lộ ra ánh sáng rồi phía trên sân khấu là một khối siêu màn hình lớn hai cái hình sợi dài màn hình tuyển thủ t r ư ớ c máy vi tính vậy đều có một khối tiểu màn hình trong sân còn có một cái cự đại toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị chỉ bất quá bây giờ vẫn là ra trận vòng toàn bộ trận trong quán ánh đèn rất đủ còn nhìn không ra cái gì đặc biệt khốc huyễn địa phương những người này chỗ ngồi đều tại cùng một sắp xếp tìm tới vị trí về sau theo thứ tự ngồi xuống bên cạnh nhất nương t ự lối đi nhỏ có cái không vị đó là cho tôi r ra trận. ầ n Khán người Mạch xem mặc tại Cái khác h Lưu. k giả đã dù n chuyên g g có a ra dẫn dắt ra trận, nhưng trận trong quán c h thị tiêu chí ỉ tiêu rất rõ ràng, cho nên tìm ra được làm rõ r à n g không cho được có chút nào phức.、Tô、Cẩn phiền nào nên tìm Tô ra du nhìn vào trận khán giả hoa、wow, thật nhiều người à trước đó một mực không quan tâm hiện tại phát hiện trận đấu này còn rất hấp đâu tại hiện trường còn có chút tiểu kích động đâu châu trác nói ra ta trước đó ngược lại là nhìn qua mấy trận game minh tranh tài vậy nhìn qua ổ c ờ giạp tranh tài chỉ cần vừa có đặc sắc thao tác khán giả liền cùng một chỗ gieo họ lớn tiếng khen hay không khí hiện trường xác thực đặc biệt bạo tạc bất quá cái kia trận quán so nơi này nhỏ hơn nhiều rất khó tưởng tượng nơi này khán giả cùng một chỗ gieo họ là thế nào một loại cảm giác thiền côn quay đầu nhìn một chút ân cửa hàng trường tới đám người nhìn lại chân mạch từ phía sau đi lại đây ngồi đang cho hắn giữ lại chỗ trống lý tính hỏi chuẩn bị đến thế nào chân mạch cười cười không có vấn đề Các người lúc i đợi ề n đến hô 666A. l này trên màn hình lớn biểu hiện ra lh l thế giới trận chung kết ô biểu tượng chủ thể là một cái chiến kỳ c ú t hình dạng cúp trước có cái triệu hoán sư ảnh chân dung kéo ảnh trên biểu đồ ghi chú lh logo l cùng s p một thế giới trận chung kết bên trong tiếng anh ô biểu tượng đ ố i cảnh là một mảnh không ngừng chấn động đỏ la m nguyên tố làm cho cả hình tượng tràn đầy sống động tranh tài s ắ p bắt đầu tuyệt đại đa số người xem vậy đều đã ra trận toàn bộ trận trong quán cơ hồ là không còn chỗ ngồi tất cả mọi người đều đang nhìn biểu chờ đợi tranh tài bắt đầu đột nhiên trận trong quán ánh đèn tắt hết chỉ còn lại có trên màn hình lớn cái kia bắt mắt trận chung kết tiêu chí muốn bắt đầu bắt đầu bắt đầu a a a rất nhiều khán giả đã ước chế không nổi địa hoan hô bắt đầu phi thường sống động bờ gm vang vọng toàn bộ đấu trường quán màn hình lớn dưới góc phải xuất hiện tranh tài bắt đầu đ ế n ngược mà trên màn hình lớn bắt đầu phát ra một đoạn video nương theo lấy bờ gm từng màn tranh cảnh bắt đầu nhanh chóng địa hoán đổi đế đô ma đô cùng trong nước các nơi mang tính tiêu chí kiến trúc từng cái hiện lên mỗi cái kiến trúc xuất hiện thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi nhưng đã đủ để dẫn tới hiện trường khán giả thét lên không ngừng đếm ngược còn lại 10 giây thời điểm toàn bộ video kết thúc nương theo lấy nặng nề g h nhịp chống âm thanh đấu trường bên trong toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên xuất hiện một cái cự đại kim s á c màu lam nhạt giao nhau bảo dương cái này là hoàn toàn toàn bộ tin tức hình chiếu hiệu quả nhưng ở khán giả nhìn lại giống là chân thật tồn tại như thế cùng lúc đó tất cả khán giả đều kìm lòng không được điệu theo trên màn hình lớn đếm ngược mà la lên 10, 9, 3, 2, 1 t theo trên màn hình lớn đếm ngược về linh toàn bộ trận trong quán bạo phát ra như sấm rền tiếng hoan hô lúc này đấu trường bên trong bờ gm lại thay đổi đầu tiên là một đoạn tấu cảm giác cực mạnh khúc dương cầm sau đó làm người nhiệt huyết sôi trào điện âm quét sạch toàn trường sân khấu ánh đèn sáng lên khán giả kinh ngạc địa phát hiện tại sân khấu chính giữa một cái đi dây đang cùng lấy bờ gm tấu diễn tấu lấy trên màn hình lớn cũng cho đến cái này đi dây màn ảnh rất nhiều khán giả đã kêu lên tiếng viên ca viên ngộng trong nước cao cấp nhất đi dây thứ nhất với lại ở trong nước có rất lớn một nhóm f a n hâm mộ nhất là tại người trẻ tuổi trong đám nổi tiếng rất cao lần này hiện trường thứ nhất trận đấu mùa giải khúc chủ đề từ viên ngộng tự mình diễn tấu để hiện trường không khí lại một lần nữa tăng gọn ba cái này b ờ gờ m thốt mang cảm giác tên gọi là gì không biết ai bên cạnh trên màn hình tiêu xuất tới lần này trận chung kết khúc chủ đề bạc ấn ngưu bức a cái này điện âm để viên ca tới diễn tấu đơn giản e m thai đến nổ tung bạc ấn tên tiếng anh là xỉ vợ x ả o di r ổ sẩy tạ nâng lên cái tên này khả năng rất nhiều người đều nghĩ không ra nhưng chỉ cần nghe được cái này giai điệu tuyệt đại đa số l ờ hoặc lờ, người chơi đều có thể đi theo ngâm nga tại trần mạch kiếp trước cái này thủ khúc là s 2 thế giới trận chung kết khúc chủ đề với lại mỗi đến b 0 5 sinh tử chiến thứ năm cục thời gian nghỉ ngơi bờ gm đều hội đổi thành cái này một bài có thể nói phàm là nhìn qua lh tranh tài người đều nghe qua cái này thủ khúc tại s 2 trận chung kết thời điểm vê đ ú e cùng cờ lgu 8 giờ đại chiến đang chờ đợi lúc liền là toàn bộ hành trình phát ra cái này thủ khúc cho nên đối với rất nhiều lh người chơi giả dặn kinh nghiệm tới nói nó cùng rất nhiều kinh điển từ khúc như thế không cách nào quên giai điệu trần mạch sở dĩ lựa chọn cái này thủ khúc làm lhs một thế giới trận chung kết khúc chủ đề không chỉ là bởi vì tình hoài cũng là bởi vì cái này thủ khúc là một bài thuần âm nhạc có thể làm cho toàn thế giới khán giả đều tạm thời quên mất ngôn ngữ khác biệt cộng đồng cảm thụ lh trò chơi này mị lực tại để cho người ta nhiệt huyết sôi trào bờ gm bên trong toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên xuất hiện một viên to lớn chìa khóa đ â mẫu v à lam bảo, bảo phía dưới, xuất hiện, củng, lờ, lờ, cùng màu đỏ hai loại nguyên tố bắt đầu kịch liệt địa va chạm bắt đầu toàn bộ bình đài sụp đổ bảo dương vậy hướng phía dưới cực tốc rơi xuống cuối cùng rơi vào triệu hoán sư trong hạc gốc bảo dương hai bên bắt đầu xuất hiện các loại anh hùng hư ảnh as ani m ạ n phanh b ơ r g l a c k g i rằng hoàng tử dị d ờ cái này chút anh hùng dùng khác biệt phương pháp ý đồ mở ra bảo dương có băng có lửa có thổ có điện cuối cùng bảo dương mở ra một cái cự đại toàn bộ tin tức hình chiếu cút xuất hiện tại bảo dương phía trên cái này cút hướng về trên võ đài bay vút đi đám người lúc này mới chú ý tới trên võ đài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện chân chính triệu hoán sư cút chương ba trăm bảy mươi lăm chiến đội đăng tràng mặc dù nhìn từ đằng xa đi cái này cúp cũng không coi là quá lớn nhưng ở trên màn hình lớn khán giả đều rõ ràng đ ị a thấy được cái này cúp mảnh phi thường tinh xảo trên thực tế toàn bộ cúp toàn thân đều là thuần bạc mạ điện trọng lượng dòng đạt đến 32 kg toàn bộ cúp là chia làm bốn cái bộ điểm đ i ề u khắt chế t á c được cúp hai bên là hai cái trung quốc long phủ đ i ề u đ ô i dòng chiếm cứ chén thân đay chén có v ẻ dòng đồ án tự nhiên m à thành long nhãn là định chế đỉnh cấp kim cương vẽ dòng điện mắt tại khác biệt quang thải chiếu bắn xuống còn hội bày biện ra khác biệt sáng trói hiệu quả nếu như dùng một câu khái quát lời nói thấy chi tinh tận vì thủ công tạo hình chỗ hiện lên vẻ đẹp phương sấn vương giả tranh giành chi khí mượn từ màn hình lớn tất cả người xem đều thanh lần này tổng quán quân c ú t mảnh thấy rõ ràng mặc dù bọn họ không biết một chút cụ thể quy cách cùng công nghệ nhưng cực kỳ hiển nhiên chủ sự phương thành ý tại c ú t mảnh thân trên hiện đến vô cùng n h u n nhuyễn đồng thời bờ gờ mở lại lần nữa biến hóa trên màn hình lớn bắt đầu phát ra lần này đội dự thi ngũ video từng bức họa từng cái tuyển thủ chuyên nghiệp trên tay quấn lấy băng vải hình bóng đi hướng đấu t r ư ở n g tại ngắm cảnh trong thang máy nhìn xuống phía dưới tràn ngập trung quốc phong n g a cổ bên trong sân vận động bên ngoài giữa đồng trống trên sân thượng mười sáu tri đội ngũ từng cái hiện lên vừa mới bắt đầu chỉ là mỗi cái đội ngũ đội trưởng mới có màn ảnh cuối cùng thì là toàn đội chụp hình nhóm cái này chút tràng cảnh trên cơ bản lấy khắp cả toàn bộ ma đô đem một v à i mang tính tiêu chí địa điểm cùng kiến trúc toàn đều đập tiến vào còn có một số dứt khoát liền là tại phòng chụp ảnh bên trong đập tỉ như cái nào đó tại giữa đồng trống màn ảnh hoàn toàn là hậu kỳ hợp thành nương theo lấy bờ gờ mờ toàn bộ video bức cách có thể xương bạo tạc khi nhìn đến mình thích tuyển thủ chuyên nghiệp về sau hiện trường người xem càng là phát ra kéo dài không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng thét trói thai hàng phía trước ánh đèn đánh sáng rất nhiều người xem lúc này mới chú ý tới sân khấu trong bóng tối ẩn giấu đi 16 nhánh chiến đội chiến kỳ cái này chút chiến kỳ đều là thống nhất quy cách đại khái khoảng ba mét độ cao cùng lúc đó trên màn hình lớn xuất hiện một cái đội đánh dấu là châu âu ntv ở ờ đ ú t chiến đội đội đánh dấu màn hình lớn hai bên hình sợi dài trên màn hình xuất hiện ntv ở ờ đ ú t chiến đội năm người ảnh chân dung tại kích t ỉ n h bờ gm bên trong ntv ở ờ đ ú t chiến đội đội trưởng một cái mái tóc dài và nóng tạo hình phi thường tao khí người âu châu từ phía sau đài đi ra đi vào t r ư ớ c võ đài hướng khán giả phất tay thăm hỏi sau đó đứng tại ntv ở ờ đút cờ đội bên cạnh mười sáu tri đội dự thi ngũ theo thứ tự ra sân thứ tự xuất trận là âu mỹ hàn trung mỗi cái thi đấu khu theo thứ tự ra một đội ngũ cũng chính là tự động chia làm bốn cái tổ mỗi cái tổ đều là bốn cái thi đấu khu đội ngũ các một chi mỗi cái đội ngũ đội trưởng đều căn cứ từ mình yêu thích trên đài bảy ra các loại tư thế hướng khán giả thăm hỏi còn có cái phi thường tao khí nước mỹ chiến đội đội trưởng dứt khoát ngay tại t r ư ớ c võ đài nhảy một đoạn ngắn đã dẫn phát một trận tiếng vỗ tay cùng gieo họ hiện trường khán giả vậy phi thường nể tình bất luận là cái nào nước đội ngũ đều đáp lại phi thường nhiệt liệt tiếng vỗ tay nhất là trung quốc đội ngũ ra sân lúc toàn bộ trận trong quán người xem cùng một chỗ hô to chiến đội danh tự bầu không khí đạt đến một cái tiểu cao phong đoạn này ra sân thời gian vẫn rất trường kéo dài mười mấy phút xác thực bảo đảm mỗi cái đội ngũ đều có mạo xưng điểm biểu diễn thời gian toàn bộ đội ngũ biểu diễn về sau người chủ trì lên đài hoan nghênh đi vào lhs một toàn cầu trận chung kết tranh tài hiện trường ta là người chủ trì trương dương hiện trường triệu hoán sư nhóm xuất ra các n g ư ờ i nhiệt tình để cho ta cảm thụ một chút được không trên màn hình lớn xuất hiện người chủ trì hình tượng trương dương mặc một thân màu tím âu phục lộ ra đặc biệt tinh thần hiện trường vậy có rất nhiều trương dương f a n hâm mộ toàn đều đáp lại nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay trương dương cũng là trong nước nhất thâm niên giải thích cùng người chủ trì khống trạng năng lực rất mạnh lần này nghe nói có thể chủ trì lhs l một thế giới trận chung kết vậy là phi thường kích động tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu đến từ toàn cầu mười sáu tri đỉnh tiêm chiến đội đã đi tới hiện trường sắp hướng về lhs trí cao vinh dự thế giới trận chung kết quán quân cúc khởi s ư ớ n g trúng kích giờ này khắc này Bọn họ họ cần muốn ngươi cùng chúc phúc cùng họ hết, các đ ể cho c h ú n g ta cùng một trường cùng chỗ vì bọn họ ủng hộ được bọn ủng không? Hiện hộ họ vì l ạ i l ầ n nữa n ra buộc c phát à g thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay vỗ cảm ù n tiếng hoan g Tốt, hô. c tạ 16 nhánh chiến đội đại game minh đi dây viên mộng lao sư cho chúng ta mang đến đặc sắc mở màn tú tiếng vô tay đồng dạng đưa cho hắn trên màn hình lớn màn ảnh từ xa đến gần tại từng cái đội ngũ đội trưởng cùng trên chiến kỳ khẽ quét mà qua Cuối cùng theo ậ p trung trung đến trung ương n ấ nhất đấu t tổng trên. thứ trận toàn trận kết, hiện tại bắt t quán quân bên Anh hùng, người chiến. chung hiện giải quốc cầu mùa LHL, vì mà đầu.、Theo、trương dương tuyên bố trận chung kết bắt đầu hiện trường buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cùng lúc đó vợ g mờ phong cách lại lần nữa biến hóa người chủ trì hình tượng không có khe hở được chuyển tới ghế bình luận một trận chung kết mở màn bị đồng bộ trực tiếp toàn cầu lần này trực tiếp con đường vậy vô cùng đa dạng lh website game các đại trực tiếp bình đại video trang web hộ khách đầu đều có thể quan sát nhất là hộ khách đầu các người chơi có thể trực tiếp tại hộ khách đầu bên trong tự do hoa bờ toàn bộ đối cục một chút tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là dẫn chương trình cũng có thể mình mở một cái trực tiếp nguyên so sánh thi đấu tiến hành d ạ n g giải cùng trực tiếp lần này trực tiếp nguyên có hai cái có tiếng trung trực tiếp nguyên cùng tiếng anh trực tiếp nguyên tiếng anh trực tiếp nguyên cũng liền chỉ là thanh trên tấm hình một chút tiếng trung toàn đều thay thế trở thành tiếng anh mà thôi giải thích cái này chút khẳng định vẫn là tiếng trung bởi vì là thời gian tương đối gấp ở nước ngoài lực ảnh hưởng vậy còn không có lớn như vậy muốn từ âu mỹ hàn mời chuyên môn giải thích tới trong nước giải thích tranh tài khẳng định là không còn kịp rồi chỉ có thể là để bọn họ tại b ố n quốc tiếp sóng trực tiếp trên website quan sát lhs lho, một thế giới trận chung kết nhân số vậy càng ngày càng nhiều vẹn vẹn mò ca trực tiếp bình đài cái này một cái bình đài quan sát nhân số liền đã đột phá hai triệu cái này đã nghiền ép một chút đại dẫn chương trình không chỉ có như thế các đại trực tiếp gian nhân khí còn đang kéo dài trên mặt đất thang bên trong đầy bình phong mưa đạn nhất định phải phân lưu nếu không căn bản thấy không rõ lhót lét một thế giới trận chung kết mở màn để tất cả khán giả đều cảm thấy rung động không thôi trước đó vậy có rất nhiều người thông qua trực tiếp nhìn qua game minh tranh tài nhưng mở màn thường thường đều rất đơn giản tối đa cũng liền là có cái ca múa biểu diễn hoặc là biểu diễn thường thường còn có phi thường dài dòng kéo dài lãnh đạo đọc lời chào mừng vòng quả thực là n h ả m chán đến bạo tạc nhưng là khán giả kinh ngạc địa phát hiện lần này ép một trận chung kết vậy mà cùng dĩ vãng bất luận cái gì gaming tranh tài đều hoàn toàn khác biệt mưa đạn bên trên đã bị các loại 666 cho soát bình phong ngoa tạo cái này khai mạc thức đơn giản đẹp c h a i nổ cảm giác mặt bài cùng một chút truyền thống thể dục đều có liều mạng hơn nữa còn làm ra mình đặc điểm ngữ bờ ca cái này toàn bộ tin tức hình chiếu hiệu quả thật giỏi a với lại sáng ý vậy rất tốt Thanh địa đồ cùng các anh hùng địa cùng đồ đặc đ các i ể m đều cho hòa tan vào. Cái này cút thật là đẹp đại cho Cái cút chai nổ. Không chỉ có hòa thật Không h vào. cao tan t này nổ. là ư ợ n hơn nữa còn có Trung、Quốc、nguyên tố, mặt trên còn lòng g hoa hạ phụ có Quốc có tố, mặt đ i ê u quả huyết bước cách đơn giản phá chân、a. Cái này khúc chủ đề vậy đồng a, quả thực phá nhiệt đơn đề đồng giản này A. A, là vậy sáu ô i trào, c i này từ khúc k ê cái gì, tri ê n mạng có thể lục c thể xoát h sao. 16 chi đội ngũ cảm giác đều tốt có mặt bài a cái này chút đám tuyển thủ khẳng định đều là trang điểm qua t ừ n g cái nhìn xem đều đặc biệt tinh thần không giống trước đó cái kia chút g a m minh tranh tài xem xét liền là thành thiên của quán nghiện thiếu niên a cái này video vậy cực kỳ mang cảm g i á ca cực kỳ đẹp trai khí với lại toàn bộ tấu gấp vô cùng đụng a cũng không có để cho người ta xấu hổ lãnh đạo đọc lời chào mừng vòng trực tiếp liền tiến vào so tài hối hận không có đi hiện trường xem so tài không khí hiện trường quá tốt rồi cách màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường tiếng hoan hô ta vậy hối hận nếu như sang năm còn xử lý trận chung kết lời nói tại a nhất định phải ế n tranh Tiếp tục tranh tài. Tại khai mạc thức đội ngũ giới thiệu cùng đi rồi sau khi biểu diễn hình tượng liền hoán đổi đến ghế bình luận từ giải thích tới vì khán giả giới thiệu trận đấu thứ nhất một trận chung kết phân tổ cùng thi đấu trình sớm liền đã định xuống khai mạc chiến là trong nước nggg chiến đội đối chiến châu âu fg chiến đội bởi vì trước mắt các đội ngũ đều vẫn còn biến động kỳ rèn luyện kỳ thi đấu trong vùng cũng nhìn không ra đặc biệt rõ ràng thực lực sai biệt cho nên không có khu điểm số một h ẳ n giống số hai h ẳ n giống tất cả đều là ngẫu nhiên rút thăm cam đoàn m ỗ i tiểu tổ bốn tri đội ngũ đều đến từ khác biệt thi đấu khu đấu trường bên trên song phương tuyển thủ đã vào chỗ đều tại riêng phần mình điều chỉnh thử máy móc trên màn hình lớn hai cái giải thích bắt đầu giới thiệu lần tranh tài này hai tri đội ngũ nếu như nghiêm chỉnh mà nói lh ờ tranh tài giải thích hẳn là có ba người một cái khống tràng giải thích một đoàn chiến giải thích cùng một cái chiến cuộc phân tích giải thích phân bất quá dù sao cũng là giới thứ nhất trận chung kết trần mạch vậy không có địa phương đi tìm nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp cho nên lần này giải thích danh ngạch liền giảm bớt đến hai tên phối hợp bên trên vậy tương đối tùy ý trên cơ bản là một tên chuyên nghiệp game meme giải thích thêm một tên những chiến đội khác tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là cao phân lộ nhân chủ truyền bá đương nhiên những người này cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đối trò chơi có tương đối sâu khắc lý giải với lại một mép tương đối lưu loát có thể thắng lần giải thích nhiệm vụ hoan n ê n các vị khán giả bằng hữu đi b ả o lhs một thế giới trận chung kết chúng ta chỗ tại địa phương là ma đô rộng lớn quảng trường vừa mới chúng ta đã thấy tham gia lần này thế giới thi đấu 16 nhánh chiến đội đã toàn bộ đăng tràng mọi người tốt ta là giải thích hồi ức mọi người tốt ta là ơ xê chiến đội trung đ à n tuyển thủ kha trấn hai vị giải thích riêng phần mình tiến hành tự giới thiệu hồi ức cũng coi là trong nước sớm nhất một nhóm game ming ê dẫn chương trình khống t r à n g năng lực rất tốt mà kha trấn thì là ơ xê tại ngũ trung đ à n tuyển thủ ơ xê lần này không có thể vào vây thế giới trận chung kết cho nên kha chấn làm khách quý được mời tới tham gia giải thích cá nhân hắn kỹ thuật rất tốt ở trong nước vậy có rất lớn một nhóm f a n hâm mộ với lại bởi vì kha chấn họ cùng bình thường có chút hư hư thực thực gầy gầy khuynh hướng đám f a n hâm mộ đều yêu gọi hắn là c o n gi thật nhiều người xem đã đang hoan hô a cót gi chơi à, vốn đang cảm thấy hắn không thể tới trận chung kết tốt đáng tiếc vậy mà tới khách mời giải thích đơn giản đồng hồi ức t ố t vừa rồi chúng ta cũng là nhìn thấy hiện trường người xem phi thường nhiệt tình tại tất cả chiến đội đăng tràng thời điểm đều đưa cho phi thường nhận tỉnh tiếng vỗ tay cùng gieo họ như vậy tại tranh tài chính thức trước khi bắt đầu nhắc nhở mọi người một cái lần này ngoại trừ có thể thông qua lh l hộ khách đầu website game cái này hai đại chính thức con đường quan sát bên ngoài còn có thể thông qua các đại trực tiếp bình đài quan sát c ả g tạ các đại bình đài đối lần này tranh tài đại lực c ù n g hộ tốt vừa mới xem xong mười sáu tri đội ngũ đăng tràng mọi người trong lòng hẳn là đều có riêng phần mình ủng hộ đội ngũ như vậy hôm nay khai mạc chiến chính là chúng ta nzg đối chiến đến từ châu âu fg chiến đội chúng ta nhìn thấy song phương tuyển thủ đã tại điều chỉnh thử thiết bị đặc sắc tranh tài lập tức bắt đầu điều chỉnh thử thời gian rất ngắn hai cái giải thích hơi l à m nhảm trong chốc lát về sau trên màn hình lớn đã xuất hiện bởi tờ giao diện hồi ức t ố t như vậy tiến vào bv vòng fg bên này là ban rơi mất tên lình mạn vách dạp vạn mà nzg chiến đội bên này thì là ban rơi mất tạ lình s ở tạ cắt cùng cà trước ban trước tuyển, để cho chúng ta nhìn một chút bọn họ lựa chọn cái nào anh hùng. À, chặt, chở chặt cùng chuẩn chấn, cái xác tơ Từ tuyển, ta một tuyển rất tay thực không có gì tốt nghĩ, đều là trước mắt hùng, hùng hùng. nờ. ban nhìn bọn nào anh NGG bên này đến nhanh, sần sân ấn, này anh không nghĩ, cuốn anh FG gì sờ sớm à, à, là à. rìu. ra bị lựa khóa khóa Kha đều vậy mấy để đã họ hệ xem là lôi có theo trên màn hình lớn khóa chặt tương ứng anh hùng toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị vậy hiện lên cái này anh hùng toàn bộ tin tức hình ảnh dẫn tới khán giả một trận gieo h ọ ez sân cùng sân ạ không chỉ là trong trận đấu lôi cuốn ở trong game cũng đều là lôi cuốn anh hùng cho nên rất nhiều người xem đều cảm giác được phi thường thân thiết rất nhanh song phương đội hình khóa chặt tiến vào cuối cùng điều chỉnh thời gian hồi ức như vậy cuối cùng tuyển định đội hình fg bên này là á i lì a gờ giặc ga diana ez cùng bờ lạc cờ rằng mà ngg bên này đội hình là sân lì dìn á nỉ vì a v â n cùng sân ạ cái kia kha t r ấ n đến cho khán giả phân tích một chút song phương đội hình đi ngươi cảm thấy bên nào đội hình càng hợp lý một điểm kha t r ấ n kỳ thật song phương đội hình đều tương đối hợp lý bởi vì lh trò chơi này có rất nhiều loại thang pháp có thể đánh trước trung kỳ quả cầu tuyết trang bị áp chế cũng có thể đánh trung hậu kỳ đoàn chiến tổng tới nói ta cảm thấy fg bên này là một cái lệch giai đoạn trước đội hình bọn họ cần tại tuyến bên trên đánh ra ưu thế mà nggg bên này đội hình thì càng ổn một chút tiền trung hậu kỳ sức chiến đấu cũng không tệ ta vẫn là càng xem trọng nzzg một chút trước mắt lh l, l tại bốn tháng số một người ngu phiên bản về sau đã qua sáu tháng đổi mới ba cái phiên bản hết thể mười lăm cái mới anh hùng điều này cũng làm cho trong trò chơi anh hùng đi tới năm mươi cái lần này đổi mới ba cái phiên bản anh hùng theo thứ tự là bên trên đơn vị sân dạ vạn mận đồ đánh giá vị nọ cún elin sở c u n e r trung đan vị diana v l a d i lux xạ thủ vị cottky trì sở tana cổ đợt mò phụ trợ vị tazip sida m ọ t g a n a đương nhiên cho đến trước mắt có rất nhiều anh hùng định vị là có thể đánh hai cái vị trí so như c o t k i càng thêm thích hợp trung đan vị mà sida m ọ t g a n a cũng có thể đánh phụ trợ cũng có thể đánh trúng đơn trình thể mà nói trước mắt lh l anh hùng số lượng đã đạt đến năm mươi cái trên cơ bản cùng trần mạch kiếp trước s hai anh hùng a o tương đối cùng loại lh l, -L. trò chơi này nhiệt độ là không ngừng lên cao lập tức thanh tất cả anh hùng đều phóng xuất sẽ để cho các người chơi cảm giác được không biết làm thế nào giống một chút đặc biệt tú anh hùng thì như z g i ả sô các loại trần mạch dự định vẫn là đại khái dựa theo kiếp t r ư ớ c trình tự bỏ ra để các người chơi có thể chậm dại năm g i ữ cái này năm mươi anh hùng vẫn có chút ngại ít nhưng một chút lôi cuốn anh hùng đều đã ra tới cho nên đối với những nghề nghiệp này chiến đội tới nói có thể chọn anh hùng vậy cũng không hề ít sẽ không ảnh hưởng chiến thuật cùng tranh tài thường thất tính với lại trước mắt rất nhiều nghề nghiệp đội ngũ xáo lộ vậy đang không ngừng đ i ệ u tìm tòi bên trong chỉnh thể mà nói những đội ngũ này trước mắt chiến thuật vẫn là chỉ có hai loại hoặc là đánh o n l i n e ưu thế lựa chọn như là ái lì ạ giặt loại này cường thế anh hùng hoặc là liền là đánh đoàn chiến trận cho lựa chọn như là cathers ạ nỉ v ì ạ mạn p h á t loại này đoàn chiến hình anh hùng cái này chút chiến thuật theo trần mạch vẫn còn tương đối nguyên thủy bất quá như thế để hắn cảm thấy mình giống như về tới s 2 như thế loại cảm giác này còn thật có ý tứ chương ba trăm bảy mươi bảy khởi đầu tốt đẹp tranh tài chính thức bắt đầu theo trên màn hình lớn xuất hiện trò chơi hình tượng toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị vậy bắt đầu xuất hiện toàn bộ triệu h o á n sư hẻm núi khán giả đều có thể nhìn thấy toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên những anh hùng bắt đầu từ song phương căn cứ xuất phát chạy tới online toàn bộ hẻm núi toàn cảnh nhìn một cái không s ó t gì fg lấy được bờ lạc cờ rằng nhưng cũng không có lựa chọn cấp một đoàn xâm lấn ngược lại là ngg bên này sẩn mụ lòa cùng ạ nỉ vì ạ chui vào fg làm bờ uff ra khu thanh làm bờ uff cho đoạt cầm tới lam bờ uff về sau mụ lòa thăng hai cấp trực tiếp liền đến đến lên đường bụi cỏ fg ái lì ạ ngơ ngác ngây ngốc không hề hay biết bị mụ lòa cùng sần một bộ kỹ năng trực tiếp đánh giết f ý tờ bợ lù hệ thống âm thanh vang vọng toàn trường hiện trường lập tức buộc phát ra như sấm rền tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô màn ảnh cho đến nggg đánh giá tuyển thủ đó là cái đen đ ú a gầy gò người trẻ tuổi cầm tới một huyết chi sau vậy không có bất kỳ cái gì vui vẻ biểu lộ vẫn như cũng là sắc mặt nghiêm túc không ngừng cùng đồng đội nói gì đó hồi ức hoa bê thần cái này lẹ và hai bắt lên thật là ra ngoài ý định a giúp nờ giờ g tại giai đoạn trước liền xác lập rất lớn ưu thế lời như vậy đánh giá cùng bên trên đơn hai đầu dây đều toàn diện dẫn trước đối diện nhất là bên trên đơn ta cảm thấy cái này h ã i lì ạ rất khó chơi kha chấn cái này nói thật ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này ái lì ạ quá không cẩn thận h i ệ n nhiên trong bọn họ đơn tuyển tay là cho qua tin tức hẳn phải biết nờ giờ gờ tại phản bọn họ l à m loại tình huống này tiểu gấu chó lựa chọn bắt lên đơn giản liền là cái thuận tiện sự tình kết quả không nghĩ tới vẫn thật là cho bắt được hối ức giới cười hai tiếng cái này khả năng vậy đúng là sơ sót kha chấn với lại vừa rồi ái lì ạ như vậy thấp hp bị mù lòa giữ lại quy cho q u y đến còn thanh thoáng hiện giao h i ệ n nhiên đó là cái tử vong thoáng hiện bởi vì cái kia hp đã nhanh tiến vào chém giết tuyến mù l o a quy đi qua cơ h ộ i là hẳn phải chết đó là cái tử vong thoáng hiện h ồ i ức khán giả đều đã cười không đi nổi cái này kha chấn còn thật là không có chút nào cho quốc tế bạn bè lưu mặt mùi a cười chết ta rồi c ò n cái này bức làm sao không có chút nào chú ý quốc tế ảnh hưởng trận đấu này thế nhưng là toàn cầu đều đang nhìn ngươi dạng này nói chúng tim đen địa vạch châu âu đội ngũ thanh đồng thao tác cẩn thận phá hư quốc tế hữu nghị a cái đội ngũ này có phải hay không nên đơn, t gọi ề n là liền châu a bên t b ê n đ ơ n l ạ i h ố a vậy không l à m đ ư ợ c lẹ và h a i ba ị vổ chết còn g i o o tử v nghìn t o á n hiện g sự t h a y trăm ba mươi châu ba cái này một máu ảnh hưởng còn là rất lớn lên đường ái lì ạ chết một lần lại lần nữa thượng tuyến về sau bổ đao mới bốn đao sấn đều đã mười lăm đao đẳng cấp bên trên cũng kém rất nhiều đánh giá mù lòa cầm tới một cái đầu người xâm lấn sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn thế ven đường v ẫ n cùng sơn nạ online tiểu y ê u trốn ở tiểu binh đằng sau không ngừng điệu tiêu hao vỡ lãi cờ rằng căn bản không có tốt cơ hội kéo người phổ thông ạ nỉ vị ạ giao đấu đi ạ nạ nhưng ạ nỉ vị ạ lấy được phe mình làm b ở uff online có thể lực lớn đại tăng cường dựa vào xuất sắc năng lực cá nhân hoàn toàn có thể không rơi hạ phong nzg cơ hồ là tam tuyến ưu thế tại giai đoạn trước liền chiếm cứ thế cục bên trên chủ động hồi ức chúng ta nhìn thấy nzg sáo lộ cũng là phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng cái này cấp một phản làm trực tiếp liền vì thượng trung giã tam tuyến xác lập ưu thế nhất là để phổ thông đánh trò phi thường dễ chịu kha c h ấ n đúng bởi vì chúng ta biết nzg bên trong giã là bọn họ minh tinh tuyển thủ cũng là trước mắt trong nước cường thế nhất bên trong giã thứ nhất trung đan tuyển thủ x ì vở vậy cùng ý ép trung đan hồ cảnh như thế bị nhìn thành là trong nước tam đại trung đan thứ nhất hồi ức cái kia tam đại trung đan một vị khác kha c h ấ n là chính là tại hạ hiện trường khán giả buộc phát ra một trận ô cười to hai người kia kẻ s ư ớ n g người họa cho mình mang mũ cao đ ầ u bất quá vậy xác thực như thế trước mắt trong nước cao cấp nhất ba cái trung đan liền là hồ cảnh xì vợ cùng kha c h ấ n kha c h ấ n tại ơ C có thể nói là một thần mang bốn hố phàm l à hắn đồng đội giống người một điểm lần này tới trận chung kết cũng không phải là zlub mà là ơ C. h ồ i ức xác thực cùng x ì vờ đây đối với bên trong giã tổ hợp từ vừa mới bắt đầu đánh nghề nghiệp ngay tại một khối hơn nữa lúc ấy nzg lao bản cũng là thanh bọn họ cùng một chỗ đào đi với lại khán giả cho bọn họ đây đối với bên trong giã tổ hợp một cái tên thân mật sv tổ hợp bảy phút đồng hồ lên đường lại lần nữa buộc phát chiến đấu binh tuyến tự nhiên đẩy hướng nzg nhất phương lẹ vẹo bốn tàn huyết đao mội coi là s ầ n đã trở về thành mạo hiểm thanh dây bị s ầ n trào phúng đến thêm điểm đốt trực tiếp truy chết trước mắt tranh tài bên trên bên trong vị trí đám tuyển thủ thích nhất mang triệu h o á n sư kỹ năng vẫn là thoáng hiện nhóm lửa bởi vì trước mắt còn không có nghề nghiệp chiến đội coi trọng truyền t ố n g tác dụng đám tuyển thủ càng ưa thích đi đánh một tuyến ưu thế luôn cảm thấy mang truyền t ố n g lời nói online sẽ bị đánh cho rất khó chịu sân đến lẹ vợt sáu trong n g a y mắt ven đường lại lần nữa buộc phát chiến đấu sân trực tiếp đại chiêu cho đến v â n truyền t ố n g đi qua thu hoạch hệ diều đầu người tuyết cầu đã lăn bắt đầu f g căn bản không có cách nào thay đổi trước mắt xu hướng suy tàn ái lì ạ phát dục bổ không nổi sần mỗi lần có đại chiêu đều có thể trợ giúp cái khác đường tuyết cầu càng lăn càng lớn tranh tài cuối cùng dừng lại tại ba mươi lăm phút đồng hồ đầu người số mười hai mươi lăm fg vậy tổ chức mấy lần phản công nhưng đều không có thay đổi tranh tài xu hướng suy tàn theo fg thủy tinh bạo liệt trên màn hình lớn xuất hiện l g g các đội viên hình tượng năm người biểu lộ đều còn tương đối bình tĩnh cũng chỉ có bên trong giã hai cái tuyển thủ đánh cái trưởng hồi ức để cho chúng ta chúc mừng nzg phi thường gọn gàng địa cầm xuống cái này một bản vì nước bên trong đội ngũ lấy được khởi đầu tốt đẹp nzg năm người từ chỗ ngồi đứng lên dựa theo trước đó chủ sự phương đã liên tục dặn dò qua tranh tài lễ nghi đi cùng f g các đội viên từng cái nắm tay về sau năm người đi vào trước võ đải hướng người xem túi đầu hiện trường lập tức buộc phát ra như núi kêu b i ể n gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô a a a a nzg ngưu bức bê thần a di quá tuyệt vời cái này mới là hoàn mỹ tranh tài a thấy ta quá kích động ép vợ tổ hợp cầm xuống tổng quán quân nzg nzg nzg đối với chưa có xem game minh tranh tài người mà nói loại này vinh quang cảm giác là rất khó lý giải nhưng chỉ cần cảm thụ một chút hiện trường không khí liền có thể rất sâu sắc địa biết tại mình sân nhà nhìn mình đội ngũ đánh thắng ngoại quốc đội là cỡ nào phân chấn lòng người một việc trên màn hình lớn hình tượng nhất c h u y ể n Bắt đầu tiến đầu vừa à vào o sau sau đấu xuống đấu trận tích tốt, tiếp tiến trận tích vậy phân vòng. như phân vòng. Hồi ức, v rồi ván này mờ vờ đã đưa ra là đánh giá tuyển thủ với lại chúng ta nhìn thấy song phương kinh tế đường cong từ vừa mới bắt đầu liền là n g g toàn diện dẫn trước mãi cho đến tranh tài kết thúc kha chấn nhẹ gật đầu đúng bởi vì n g g bên trong giã có thể nói là trong nước nhất hội mang tấu bên trong giã tại giai đoạn trước cầm tới thượng trung giã tam tuyến ưu thế lên đường lại là sần loại này trợ giúp hình anh hùng có thể nói cái này thành trên n ư ỡ n g cơ bản ở trên đường một máu cái kia một đợt liền đã đi xa hồi ức bất quá ta có cái nghi vấn à, nzg mạnh như vậy lúc ấy là thế nào sẽ thua bởi i f kha chấn cười cười cái này chủ nếu là bởi vì iff năm cái đội viên càng thêm toàn diện phổ thông hồ cảnh đối đầu xỉ vở vậy không rơi hạ phong với lại i f ven đường tuyển thủ mạnh hơn nzg mặc dù có thể tại giai đoạn trước lấy được nhất định ưu thế nhưng hậu kỳ đoàn chiến luôn luôn đánh không lại uy ép cho nên nói lh là l một cái năm người trò chơi chỉ dựa vào một hai người không cách nào tuyệt đối ạ gì chương ba trăm bảy mươi tám bun đ ầ u bầm báo hồi ức tuất như vậy tiếp xuống tiến vào chúng ta sau trận đấu phỏng vấn vòng lần này phỏng vấn khách quý liền là vừa vặn vì nzg cầm tới khởi đầu tốt đẹp mờ vờ tờ tuyển thủ để cho chúng ta thanh hình tượng chuyển giao cho phỏng vấn tịch khán giả đều cực kỳ kinh ngạc còn có sau trận đấu phỏng vấn cái này vòng trước đó tại cái khác game minh tranh tài cũng chưa từng thấy qua bất quá vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy thần tượng tuyển thủ khán giả vẫn là lập tức hoan hô bắt đầu hình tượng nhất c h u y ể n một cái vóc người cao gầy xinh đẹp m g ộ i tử đã đang chuẩn bị phỏng vấn lần này mở vở tờ tiểu hắc t ố t hoan nên đi vào sau trận đấu phỏng vấn vòng ta là người chủ trì na na lần này sau trận đấu phỏng vấn cũng là mời đến ngg chiến đội đánh giá tuyển thủ đến cho mọi người chào hỏi a người chủ trì na na đem lời ống đưa cho Nana h chút phồn ì n ngại ngủng, nói có đối mịt dồ r mọi g ư ờ i tốt, t là lại lần là NGG đánh tuyển thủ, giang、hảo. Hiện trường người xem lại lần nữa phát ra tiếng hoan hồ, thần,、B、thần tiếng cũng bên không Nana, giã phát thủ, hạo. hô, hát hò hét tai buộc ra xem bê dứt. Nana, vấn đề thứ nhất cấp một đoàn xâm lấn lam bờ u f f về sau bắt lên là ngay từ đầu liền đã thiết kế hiếu chiến thuật vẫn là nói lâm thời khởi ý suy nghĩ một chút ân kỳ thật xâm lấn đoạt lam là thiết kế hiếu chiến thuật nhưng là không nghĩ tới đối diện ái lì à ép dây ép tới cao như thế liền thuận tiện bắt hắn một cái không nghĩ tới liền liền rết cho nên chỉ là thuận tiện vô một hồi có đúng không na na có chút im lặng t ố t cái kia vấn đề thứ hai đánh giá một cái lần này đối thủ còn có các ngươi mình phát huy à. dừng lại một chút ách đối phương đánh cho vậy rất tốt thực lực cũng rất mạnh sau đó chính là khả năng chúng ta bên này phối hợp càng tốt ta na na t ố t cái kia vấn đề thứ ba lần này hiện trường vậy có rất nhiều ủng hộ ngươi f a n hâm mộ có cái gì muốn đối f a n hâm mộ nói nhìn về phía màn ảnh ân phi thường cảm tạ các phen sủng hộ với lại lần này cha mẹ ta vậy đến hiện trường rất muốn tại trước mặt bọn hắn hào hào biểu hiện na na gật gật đầu đ ú n g lần này chúng ta chủ sự phương cũng là thành các vị tuyển thủ chuyên nghiệp người nhà vậy đều mời được hiện trường đạo truyền bá tìm tới phụ mẫu vị trí sao trên màn hình lớn hình tượng nhất truyền cắt tới thinh p h ò n g giang hạ phụ mẫu ngay tại trên khán đài ngồi giang hạo mụ mụ hốc mắt đảo nước mắt không ngừng địa đối màn hình lớn so ngón tay cái nana t ố t phi thường cảm tạ tuyển thủ tiếp nhận chúng ta phỏng vấn tiếp xuống mọi người có thể hơi chút nghỉ ngơi tiếp tục chờ mong trận tiếp theo tranh tài lần này trần mạch cố ý căn dặn chủ sự phương thanh trong nước đội dự thi viên môn phụ mẫu đều mời đến tranh tài hiện trường đối với một chút từ bên ngoài địa đổi lại đây phụ mẫu còn hội máy bay thuê bao phiếu cùng ăn ngủ làm như vậy không chỉ là vì để cho cái này chút đám tuyển thủ có thể càng thêm cố gắng đ ị a tranh tài cũng là vì cho cả nước khán giả tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp các cha mẹ xác lập một cái ấn tượng gaming cũng không phải là nghiện cái thế giới này lý niệm mặc dù so kiếp trước muốn mở ra một chút nhưng dù sao gaming sản nghiệp phát triển tương đối lạc hậu đối với điện tử thi đấu khái niệm rất nhiều truyền thống gia đình là không tiếp thụ tại ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong rất nhiều người đang đánh nghề nghiệp trước đó đều cùng trong nhà người từng có c á i vã kịch liệt thậm chí còn có cá biệt tuyển thủ là đạp cửa rời nhà trốn đi thi đấu trần mạch muốn thành lập được một cái hoàn thiện game minh sinh thái hệ thống bước đầu tiên liền hay là thay đổi mọi người đối với game minh hiểu lầm mà thay đổi loại này hiểu lầm phương thức tốt nhất liền là thông qua thế giới thi đấu to lớn tài chính đầu nhập kết xù tiền thường ao cao đại thượng trận quán không h u y ễ n khai m ạ c thước đến từ toàn cầu các nơi đội ngũ tất cả cái này chút đều có thể để những quan niệm này tương đối truyền thống phụ mẫu nhận thức đến điện tử thi đấu là một loại mới phát sự vật với lại có được phi thường tốt tiền cảnh cái này chút phụ mẫu từ không tán đồng đến tán đồng quá trình vậy sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn bao quát đang nhìn trực tiếp khán giả cái này thì tương đương với là một loại cọc tiêu tác dụng để càng ngày càng nhiều người có thể nhận thức đến điện tử thi đấu vậy là một loại thi đấu vận động lần tranh tài này thi đấu trình trên cơ bản là dựa theo trần mạch kiếp trước é trận chung kết tới xác định mười sáu tri đội ngũ tiến hành trong vòng một tháng chiến đấu quyết r a tổng quán quân mười tháng số năm đến số tám là tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất số mười hai đến số mười lăm là vòng thứ hai số mười chín đến số hai mươi hai top tám thi đấu hai mươi tám số hai mươi chín vòng bán kết mười một tháng số năm trận chung kết tranh tài trên cơ bản đều an bài ở cuối tuần buổi chiều dễ dàng cho khán giả xem thi đấu vậy dễ dàng cho quốc gia khác cùng địa khu khán giả xem trực tiếp hiện trường nhiệt độ tại ngg cầm xuống thủ thắng về sau đã rất cao mà các đại trực tiếp trên website nhiệt độ vậy đang không ngừng trên mặt đất trướng bên trong mò cá trực tiếp bình đại l l s một thế giới trận chung kết chính thức trực tiếp gian nhân số đã đi tới hơn hai phẩy ba triệu các loại mưa đạn đã hoàn toàn soát bình phong tất cả đều là chúc mừng nzgg cùng nzg ngưỡng bức tại nzgg cầm xuống thủ thắng về sau lr chính thức diễn đàn các loại diễn đàn bột ba huệ bố bên trên toàn cũng đang thảo luận lần này trận chung kết trận này gọn gàng thắng lợi để các người chơi toàn đều kích động không thôi cũng làm cho càng nhiều người chơi nhóm cũng bắt đầu quan sát lần tranh tài này trực tiếp các người chơi phản ứng đơn giản có thể dùng buôn tàu b ẩ m báo để hình dung nhìn lh l trận chung kết sao ngg đã thắng một ván không thấy đối thủ là ai quên đeo cái gì một cái châu âu đội ngũ châu âu đội ngũ quốc gia khác đội ngũ vậy đều tới đều tới âu、oh, đẹp hàn đội ngũ đều có còn có bốn chi trong nước đội ngũ ở đâu ở đâu ta muốn nhìn hành hung ngoại quốc đội h i ệ n nhiên loại này ngoại chiến vĩnh viễn đều là có thể nhất kích phát vinh dự cảm giác chiến đấu ngoại chiến đánh thật hay chiến đội rất dễ dàng vòng phấn vậy dễ dàng nhất gây nên các người chơi cộng minh nrg gọn gàng ván đầu tiên tranh tài để trong nước chú ý trận đấu này các người chơi càng ngày càng nhiều một chút lúc đầu không xem so tài không chú ý trong nước đội ngũ các người chơi vậy cũng bắt đầu hiểu rõ những đội ngũ này cùng minh tinh tuyển thủ thính phòng trần mạch đang t ạ i lật điện thoại di động ban tổ chức đang tại thời gian thực thống kê các con đường quan sát lần này trận chung kết nhân số cho tới bây giờ cái số này đã đạt đến sáu triệu năm trăm ngàn cái này bên trong đại đa số người xem đều đến từ trong nước hải ngoại cũng có một chút nhưng số lượng chỉ là rất ít một bộ điểm dù sao lần tranh tài này đối với hải ngoại các người chơi tới nói không có trọng yếu như vậy với lại quan sát vậy tồn tại t r ê n l ệ n h vấn đề các người chơi xem tranh tài chủ yếu con đường là các đại trực tiếp bình đài vậy có rất nhiều người tại hộ khách đầu hoặc là trên oạc p h ỉ cản website quan sát cái số này đã để chủ sự phương viêm hoàng khoa học kỹ thuật phi thường kích động đây chính là thật sáu triệu năm trăm ngàn người đủ để nghiền ép bất luận cái gì trực tiếp bình đài bất luận cái gì đại chủ truyền bá càng là siêu việt di vãng bất kỳ lần nào gaming tranh tài vẹn vẹn tiểu tổ thi đấu khai mạc chiến liền đã như thế có thụ chú ý chờ đến trận chung kết lại nên như thế nào nhiệt độ chương ba trăm bảy mươi chín thi đấu c h ỉ n h Tiểu tổ thi đấu ngày đầu tiên thi trình, trong nước đội ngũ 2 trận toàn thắng kết thúc. Ngày đầu tiên thi trình trong đội ngũ NGG cùng theo thứ tự trận đội đội IF cuối đối đấu đầu đấu đầu đấu quốc đầu chiến lấy ngày nước ngũ Ngày bên ngũ NGG cùng cùng cùng là trận, một Một ngày tranh tài xuống tới vậy có mấy c h i đội ngũ cùng mấy cái minh tinh tuyển thủ cho khán giả lưu xuống khắc sâu ấn tượng nzg bên trong giã tổ hợp cùng silver if phổ thông tuyển thủ hồ cảnh sền cùng a g c tuyển thủ là vĩnh sương roi hàn quốc đội ngũ soát trung đan tuyển thủ t ờ o s hàn quốc đội ngũ maz mặt đệm mòn phụ trợ tuyển thủ、M、phi châu âu đội ngũ vsg trung đan tuyển thủ giờ bắc mỹ đội ngũ vr b g v u bi a gaming a g, -G, -G c tuyển thủ t ờ kè giai đoạn hiện nay l h l nghề nghiệp đội vẫn là vô cùng ỉ lại minh tinh tuyển thủ cá nhân thực lực mặc dù vậy sẽ đoạt cường thế anh hùng nhưng đối với anh hùng xáo lộ kỹ chiến thuật lý giải cũng không có đạt tới loại kia độ cao khán giả tại xem so tại thời điểm cũng là toàn đều nhìn chằm chằm cái kia chút biểu hiện tương đối sáng mắt cao quang tuyển thủ cùng bọn họ chiêu bài anh hùng dù sao chỉ cần có đánh giết liền gieo họ cũng nhìn không ra quá đánh nữa thuật ý đồ cùng mảnh tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất thi đấu trình ăn bài trên cơ bản để từng cái thi đấu khu đội ngũ đều có biểu diễn cơ hội với lại toàn bộ tranh tài đều là bom một mỗi cái đội ngũ mỗi ngày đánh một trận liền xong việc vòng thứ nhất sau khi đánh xong tổ bên trong mỗi tri đội ngũ cũng sẽ cùng cái khác ba tri đội ngũ các đánh một ván nói như vậy cầm tới hai thắng ra biên tình thế liền tương đối lạc quan đến tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai bốn ngày thi đấu c h ỉ n h là mỗi trời giáng xong một cái tổ trực tiếp quyết định bản tiểu tổ bên trong đội ngũ đi ở giai đoạn này liền vô cùng gấp gáp tàn khốc ngày đầu tiên tranh tài kết thúc mặc dù trong nước hai tri đội ngũ nzg cùng i f đều lấy được thắng lợi nhưng trong nước đội ngũ ngược lại đều khẩn trương bởi vì khi nhìn đến cái khác đội ngũ biểu hiện về sau bọn họ phát hiện những đội ngũ này không có chút nào yếu âu mỹ mấy cái uy tín lâu năm cường đội biểu hiện tốt tại mong muốn cũng không phải là mọi người trong ấn tượng gà quay mà hàn quốc đội ngũ càng là tiến bộ rõ ràng thậm chí so với âu mỹ đội ngũ cho người ta cảm giác còn, còn mạnh hơn nhiều kỳ thật trước đó trong nước đội ngũ thường xuyên cùng hàn quốc đội ngũ ước huấn luyện thi đấu đây cũng là một loại nào đó game minh truyền thống từ trước đó giờ tờ s trò chơi cùng f tờ s trò chơi vẫn tiếp tục kéo dài dù sao vượt thi đấu khu đối luyện có thể khiêu chiến phong cách hoàn toàn khác biệt đối thủ đối lẫn nhau đều có chỗ tốt nhưng bởi vì hàn phục mở phục tương đối chế hàn quốc đội ngũ tại cùng trong nước đội ngũ đánh thời điểm trên cơ bản đều đánh cho rất kém cỏi người kỹ thuật kém lấy một mảng lớn cho nên if hồ cảnh mới có khinh thị hàn quốc đội ngũ ý nghĩ nhưng hôm nay tranh tài một đánh xuống từng cái đội, đội tại tích nước nội chiến lĩnh phân cái đội đội một ấ y chi cường đ i biểu hiện về sau kinh sau h ngạc về địa p á hiện, Hàn q u ố cái đội đội đồng đối Đan bộ một một tiến tiến tài, chiến Người Giết ngũ nhanh. nay hành 2 trận Hàn tranh dạng trận Trung Toàn Trường, thật Sót Tú, Cốt Hôm Phở Cô Mỹ, Mặc Uy là là Quốc Âu Sắc Dây khác trận là m a r phụ trợ tuyển thủ phi a lì sở tạ -tà du tàu toàn trường vì đội ngũ ở chính giữa kỳ xác lập rất lớn ưu thế cái này cùng lúc trước hàn quốc đội đang huấn luyện thi đấu biểu hiện có thể nói là cách biệt một trời từng cái chiến đội lĩnh đội vậy cũng bắt đầu coi trọng nghiên cứu mấy cái cường địch nhất là cùng e mổ tủ cùng m a r hai cái này hàn quốc đội phân đến một tổ mz cùng lu càng là trong đêm thu thập tư liệu phân tích hai cái này hàn quốc đội đấu pháp từ ngày đầu tiên chiến quả đến xem trung hàn biểu hiện cũng không tệ âu mỹ bên này thì là trừ vfg v d g loại này uy tín lâu năm cường đội bên ngoài biểu hiện rất kém cỏi đương nhiên cái này cũng cùng phân tổ có quan hệ mỗi cái thi đấu khu đều có cường đội có đội yếu hôm nay vừa vặn chỉ là trung hàn cường đội đụng phải âu mỹ đội yếu cho nên thắng được tương đối không có bất ngờ đằng sau tranh tài nếu như là cường cường quyết đấu lời nói kết quả sẽ như thế nào còn khó nói trước mắt từng cái thi đấu khu thực lực cùng trần mạch dự đoán trên cơ bản không có khác biệt lớn tổng hợp đến xem nước nội chiến đội mạnh nhất đây là không thể nghi ngờ bởi vì quốc phục lh ờ buổi sáng d â y hơn mấy tháng người chơi cơ số vậy lớn tại cao thủ quyết đấu quá trình bên trong trong nước cao phân đoạn tuyển thủ tiến bộ rất nhanh. Nếu như là bên ngoài phục tuyển thủ tới rất phát rõ ràng cao đoạn ngoài nước phân nhanh. Nếu như bên nói, hiện phục quốc phục chơi lời nói, hội rất rõ ràng địa phát hiện quốc phục địa hội lời bộ là với ư người ơ chơi n phân đoạn tấu、so、bên ngoài phục càng nhanh, các người chơi thao tác cũng càng g giả phục thao so tấu tác tốt. các v lại tại trước mắt giai đoạn này trong nước game minh vòng hoàn cảnh là tương đối sạch sẽ nóng tiền không có tràn vào game minh tuyển thủ tâm tư vậy đều còn tương đối là đơn thuần đây là một nhóm có mang game minh mộng tưởng tuyển thủ mặc dù không có đặc biệt nghiêm ngặt quản lý chế độ nhưng bọn họ phổ trải rộng đều cực kỳ cố gắng cho nên tạm thời thực lực dẫn trước là rất bình thường bất luận là cá nhân thực lực vẫn là đoàn đội phối hợp phương diện trong nước mấy c h i đội ngũ đều rõ ràng trội hơn cái khác thi đấu khu châu âu thi đấu khu cùng hàn quốc thi đấu khu tiêu chuẩn tương tự nhưng phong cách khác biệt hàn quốc càng thiên hướng về trung kỳ tấu cùng đoàn đội hợp tác mà châu âu thì càng thiên hướng về phát dụ đoàn chiến hai cái này thi đấu khu game ming nội tình đều là tương đối sâu dày rất nhiều lh ờ tuyển thủ chuyên nghiệp đều là từ cái khác hạng mục truyền hình bất luận là phản ứng cùng thao tác đều rất tốt lại thêm tốt đẹp chiến đội quản lý cùng đại lượng huấn luyện cho nên tiến bộ thật nhanh về phần bắc mỹ cũng chỉ có cá biệt uy tín lâu năm cường đội mới có thể cùng chung hàn âu cái này ba cái thi đấu khu đánh một trận tình huống này vậy cùng trần mạch trong dự tính như thế trên thực tế tại trần mạch kết trước s 2 thời kỳ có thể nói là c u ộ t khởi thời đại hàn quốc có azf cùng nạ dình xuất châu âu có mn n m cùng glg eu trong nước có v đ ú cùng ig còn có thu hoạch được quán quân tờ ta kỳ thật mấy chi đỉnh tiêm chiến đội ở giữa tranh l ệ n h cũng không có lớn như vậy càng nhiều vẫn là lý niệm chiến thuật lâm tràng biểu hiện khác nhau tại thế giới song song bên trong cũng là như thế trước mắt vẫn còn lh ờ thời kỳ phát triển từng cái địa khu cường đội vậy cũng còn đang tìm tòi giai đoạn không có khu vực thi đấu vòng tròn cho nên không có c h i ê m cứ thống trị địa vị thi đấu khu quốc phục sớm mở hơn mấy tháng quốc phục người chơi số xa nhiều hơn bên ngoài phục cái này đã coi như là đại thuận phong bắt đầu lần này thế giới thi đấu lại là tại sân nhà tác chiến nếu như vậy đều đánh không lại ngoại quốc đội ngũ cái kia những nghề nghiệp này đám tuyển thủ đều có thể không cần đánh sớm làm về nhà bán bánh tốt i f chiến đội phòng huấn luyện h ồ cảnh đang xem xét chiến đội tranh tài thu hình lại ot trung đan tuyển thủ thờ os t là hàn quốc trong nước đỉnh tiêm trung đan thứ nhất trận đấu này là cùng bắc mỹ đội ngũ đánh hắn sử dụng quý cô dây cốt tại tuyến bên trên đơn giết đối thủ một lần ở chính giữa kỳ tranh đoạt tiểu long thời điểm càng là thông qua một cái âm hiểm dấu cầu kéo đến bốn người trực tiếp đặt vững thắng c ụ tại ngày đầu tiên tranh tài đánh xong về sau trong nước đội ngũ cũng ít nhiều thu hồi đối nước ngoài đội ngũ khinh thị bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái này chút đội ngũ phong nghiên cứu cùng đấu pháp lĩnh đội hỏi cái này s o ó t hẳn là chúng ta tại tiểu tổ bên trong nhất có uy hiếp đối thủ cảm giác cá nhân hắn kỹ thuật thế nào hồ cảnh nghiêm túc xem lấy video rất mạnh các loại mảnh phi thường tốt đối với dây c ố t cái này anh hùng thuần thục trình độ rất cao trò chơi lý giải vậy rất tốt lĩnh đội hỏi cái kia người đối dây cái này thờ có lòng tin sao hô cảnh bình tĩnh nói yên tâm đi người này rất mạnh nhưng là cùng trần mạch s o ra kém xa lĩnh đội s ư ớ n g sở có đúng không hô cảnh cười cười thờ dây c ố t tại tuyến bên trên vậy cực kỳ hung thao t á c rất nhắn mịn nhưng là ta hẳn là có thể ứng phó được đến mặc kệ là dùng ạ n g ỉ vì ạ vẫn là c ả t ờ r ta đều có nắm chắc đối dây không có thế yếu huống chi chúng ta a giờ so so ta giờ mạnh hơn ta chỉ cần ổn định các loại trung hậu kỳ đoàn chiến phần thắng rất lớn chương ba trăm tám mươi tiêu điểm chi chiến lĩnh đội có chút hiếu kỳ ta có chút buồn b ự c trần mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào người ý tứ là người cùng thờ ô xạ đều không phải là đối thủ của hắn hô cảnh trầm mặc một hồi cái này rất khó nói được rõ ràng nếu như nói thao tác cùng phản ứng lời nói trần mạch nhiều lắm thì so ta hơi cường một chút xíu Phật、phải sẽ p h cùng ta cùng trình độ nhưng là trần mạch chân chính đáng sợ địa phương là hắn trò chơi lý giải cùng đối tâm lý thanh khống lĩnh đội có chút mọi bước trò chơi lý giải cùng tâm lý thanh khống đúng hồ cảnh nói ra loại cảm giác này nếu như không phải tự mình cùng trần mạch đối dây lời nói căn bản cảm giác không thấy hắn đối với anh hùng đặc tính cái nào thời kỳ cường thế cái nào thời kỳ yếu thế đều rõ như lòng bàn tay với lại đáng sợ nhất là hắn giống như có thể xem thấu đối thủ tâm lý ta chơi dây cốt thời điểm giống như mỗi một bước đều hội đi đến hắn cả tật quy đi lên loại cảm giác này là nhất làm cho người tuyệt vọng mà hắn dùng dây cốt thời điểm giống như lại có thể đoán được ta cả tật mỗi một cái quy kỹ năng vị trí luôn luôn đi đến để cho ta không tưởng được địa phương đi lên tựa như là một máy như thế luôn luôn có thể cực kỳ tình chuẩn địa tránh rơi ta hết thệ không phải chỉ hướng tính kỹ năng lĩnh đội h ồ cảnh nhìn xem tranh tài thu hình lại tiếp tục nói bất quá xác thực cái này chút h à n quốc đội ngũ tiến bộ thật quá nhanh ta nhớ được trước đó huấn luyện thi đấu thời điểm còn chưa nghe nói qua sót có phờ hôs người này hiện tại liền đã trở thành tuyệt đối chủ lực tuyển thủ lĩnh đội gật gật đầu không sai phờ hôs là sót nửa tháng trước mới vừa v ậ n đào móc hàn phục cao phân lộ người trưởng thành thật nhanh h ồ cảnh sắc mặt vậy nghiêm túc bắt đầu ta đã biết ta nhìn nhìn lại tranh tài thu hình lại theo thứ đấu loại vòng tròn thi đấu trình không ngừng tiến lên các tiểu tổ tình thế vậy càng ngày càng sáng tỏ mười tháng số tám thứ đấu loại vòng tròn cuối cùng một ngày a tổ tình thế đã trên cơ bản hết thể đều kết thúc nzg ba trận chiến toàn thắng trước mắt trên cơ bản đã khóa chặt ra biên danh lệch cái khác ba chi nước ngoài đội ngũ tranh đoạt thừa kế tiếp ra biên danh lệch b tổ tình thế tương đối hôn loạn một chút trong nước i f cùng hàn quốc sot đều là tích hai điểm hôm nay cái này hai chi đội ngũ ở giữa muốn tiến hành một lần mang tính then chốt quyết đấu bên thắng đem vô cùng có khả năng trở thành tiểu tổ đầu danh C t ổ từ hàn quốc đội ngũ mag lính chạy mà trong nước đội ngũ lúc biểu hiện không tốt có thể là châu âu đội ngũ vsg ra biên d tổ bắc mỹ uy tín lâu năm đội mạnh vrg đã trên cơ bản khóa chặt ra biên danh n lệch còn lại danh n lệch muốn ở trong nước đội ngũ mg cùng hàn quốc đội ngũ e một tù bên trong quyết gia tiểu tổ thi đấu cuối cùng một ngày trận đầu liền là trọng đầu hí i f cùng sót quyết đấu hôm nay lại đúng lúc là cái chủ nhật cho nên hiện trường nhiệt độ phi thường cao còn chưa khai chiến liền đã có một đợt lại một đợt tiếng hoan hô tốt hoan nên mọi người đi vào l ờ họp lờ, thế giới trận chung kết thứ đấu loại vòng tròn cuối cùng một ngày tranh tài hiện trường ta là giải thích hồi ức mọi người tốt ta là giải thích kha chấn lần này mấu chốt chiến giải thích vẫn là hồi ức cùng kha chấn kỳ thật trước đó tranh tài đã thay phiên qua giải thích chỉ bất quá lần này buổi diễn tương đối mấu chốt cho nên vẫn là đổi được hai người bọn họ tới giải thích hồi ứ c đảo giải thích trên đài tư liệu như vậy trải qua ba ngày tranh tài các tiểu tổ tình thế đã dần dần hướng tới sáng suốt kha trấn ngươi cảm thấy trước mắt trong nước đội ngũ tình thế thế nào kha trấn suy nghĩ một chút trong nước đội ngũ trước mắt nzg cùng if ra biên tình thế là tương đối tốt nhưng là C tổ lục biểu hiện đáng lo bởi vì C tổ hàn quốc đội ngũ m a g cùng châu âu đội ngũ vsg đánh cho phi thường tốt nếu như lục vòng tiếp theo không thể rất tốt địa điều chỉnh trạng thái lời nói rất có thể không cách nào tiểu tổ ra biên về phấn dê tổ vê đ ú g làm bắc mỹ đội ngũ mặt bài trên cơ bản đã khóa chặt ra biên danh lệch mờ muốn cùng hàn quốc đội ngũ e mổ tủ tranh đoạt tiểu tổ thứ hai ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn bởi vì từ trước đó biểu hiện đến xem mờ hay là hơi tốt một chút hồi ức gật gật đầu t ố t như vậy hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc các tiểu tổ ra biên tình thế liền hội càng thêm sáng suốt hôm nay mấu chốt chiến là i f c ù n g sót đây cũng là hai chi chúng ta phổ trải rộng cho rằng trước mắt ở vào thê đội thứ nhất đội ngũ đối với trận đấu này kết quả kha t r ấ n ngươi thấy thế nào kha t r ấ n cái này khó mà nói bởi vì trước mắt mà nói chúng ta tương đối xem trọng thê đội thứ nhất đội ngũ là if nzg s o á maz cái này bốn chi trong nước đội ngũ chúng ta rõ ràng if muốn hơi mạnh hơn nzg nhưng là đối với cái này hai chi hàn quốc đội ngũ soát chủ yếu là dựa vào trung đan tuyển thủ cá nhân thực lực mà maz thì là dựa vào tốt đẹp đoàn đội hợp tác thực lực cụ thể như thế nào rất khó nói nhưng là cá nhân ta khuynh ê ư ớ n g khẳng định vẫn là cảm thấy y f sẽ thắng